nếu là đặt ở hắn vốn là cái thế giới kia năm ngàn gốc cây âu phong lan mặc dù có thể làm cho người từ mở võ kỳ tăng lên tới huyền vũ kỳ nhưng âu phong lan đừng nói là năm ngàn gốc cây chỉ sợ là một bụi cũng là chân quý vô cùng vì vậy con đường võ đạo tu luyện khó khăn vô cùng nhưng hiện tại có năm ngàn gốc linh thảo hắn hoàn toàn có thể cụ bị tăng lên tới huyền vũ kỳ tư cách trước đ ê m võ đạo thực lực tăng lên tới huyền vũ kỳ có chém giết ngưng tụ kỳ thực lực nói vậy nữa thu thập tăng lên tới ngưng tụ kỳ đang dược thần i ể u dễ dàng n rất i ề u t h không âm thầm tự định giá hiện nay hắn đã có đầy đủ ngưng tụ đan thiếu hụt chính là có thể đem thực lực tăng lên tới trúc cơ kỳ viên mãn đan g dược hắn tu tiên tư chất quá kém hơn nữa thời gian hoàn toàn không đủ dùng vì vậy chỉ có thể dùng đan dược luy kế nếu không chỉ dựa vào thời gian luy kế tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể đến trúc cơ kỳ viên mãn đối với hắn còn sót lại một năm tuổi thọ lại thêm gấp mười lần đều chưa hẳn đủ hiện nay có kế hoạch sau tần không cũng không làm trễ mại thời gian từ trong túi chữ vật lấy ra ô phong lan nắm lên một sấp d à y ô phong lan sau hắn không chút do dự nào đặt ở trước miệng một ngụm nuốt đi xuống có khoảng ba mươi gốc cây ô phong lan cùng nhau nhai lạn tiến vào trong bụng không biết là từ trong cơ thể tỏa ra lửa nóng cảm vẫn còn là từ ô phong lan trung nương theo lửa nóng trong nháy mắt này phát ra ở trong người lửa này nhiệt t i ể u giống như một đoàn lửa đốt vào trong cơ thể đau đến không muốn sống tần không cũng là muộn hanh nhất thanh thiếu chút nữa đau lên tiếng bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị nếu không cũng sẽ không một hơi ăn hết ba mươi gốc cây ô phong lan giờ phút này một c ô mánh liệt lửa nóng phát ra ở trong người hắn biết chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn tôi luyện thân thể hơn nữa này ô phong lan lửa nóng hơn có thể khiến cho mình toàn thân lực đạo đả thông vào huyền tần không mồ hôi chạy r ò n g nay cổ người bình thường khó có thể chịu được đau đớn ngay cả là hắn giờ phút này cũng lộ vẻ có chút cố hết s ứ c nhẫn nhẫn nhẫn tần không trong đầu thời khắc nhớ tới cái từ này n à y tần không thật đúng là d á m l i ề u mạng một loại chỉ có trải qua tu sĩ kiên định linh thảo mới có thể xưng là có thể dùng linh thảo nhưng này ô phong lan có thể là không thể nào khẩu phục nhiều nhất chỉ có thể cho rằng luyện đan chế thuốc nương theo vật tôi n à y tần không thật đúng là d á m l i ề u mạng một hơi nuốt sống ba mươi gốc cây ô phong lan diệp thiên anh trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc nghe nói có một chút gan ô phong lan tu sĩ cũng bị ô phong lan trong cỏ hỏa công tâm mà chết này tần không đối với diệp thiên anh tự nói tần không không có tỏ vẻ để ý tới toàn tâm đầu nhập vào chịu được đau đớn trong mà dần dần hắn mồ hôi trên mặt tựa hồ thiếu một chút k i a ánh mắt cũng là chậm rãi mở ra hô tần không thở phào nhẹ nhõm chật lẩm bẩm lẩm bẩm mở võ đệ nhị trọng hắn hiện tại đã tại trong khoảng thời gian ngắn tiến vào mở võ kỳ đệ nhị trọng thân thể thực lực tăng nhiều bất quá chậm rãi thở phào nhẹ nhõm sau hắn vừa hít sâu một hơi bởi vì không có ai biết ở dưới mặt diện lâm sẽ là so với lúc trước còn muốn đau đớn kịch liệt nhưng hắn nếu mua nhiều như vậy ô phong lan tựu i chưa từng có nghĩ tới muốn thả v ứ t bỏ cắn răng lại một lần nữa từ trong túi chữ vật lấy ra một sấp g i à y ô phong lan năm mươi gốc cây tần không nhìn một chút trong tay năm mươi gốc cây ô phong lan nhưng trợt lắc đầu lại từ trong túi chữ vật lấy ra năm mươi gốc cây tần không ngươi không muốn sống nữa bình thường tu sĩ ăn một viên ô phong lan tựu i muốn mạng tang hoàng tuyển ngươi này một hơi ăn hết một trăm gốc cây cho dù ngươi lấy được cái kia kỳ nộ g công pháp thân thể xa người phi thường có thể sánh bằng nhưng không thể nào ở a diệp thiên anh thấy tần không lấy ra một trăm gốc cây ố phong lan lúc này đại kinh đạo trong lúc vô tình nàng cũng bắt đầu quan tâm nổi lên tần không không muốn làm cho tần không như thế liều mạng tần không tự nhiên cũng có thể cảm nhận được diệp thiên anh vội vàng khẽ mỉm cười cũng không nói thêm cái gì hắn biết nhiều lời chỉ có thể làm đối phương càng thêm lo lắng mà thôi không có nhiều hơn nữa ngữ tần không thao túng linh lực đem từng gốc từng gốc ô phong lan từng miếng từng miếng đưa vào trong miệng nhai lạn vào bụng mạnh liệt đủ để khiến người nổi điên lửa nóng nhất thời phát ra ra nhắm c h ặ t hai mắt nhân thụ lấy kia đến từ sâu trong nội tâm nhiệt đau tần không chỉ có thể đau khổ cắn răng chống đỡ ánh mắt tim à mở ra vừa tim à nhắm trên mặt mồ hôi chảy r ò n g cứ như vậy một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ mở võ kỳ đệ tam trọng phía dưới ba trăm gốc cây ô phong lan mở võ kỳ đệ tứ trọng kế tiếp 700 gốc cây ô phong lan tần không càng ngày càng điên cuồng cũng không phải hắn nghĩ mà là càng hướng xuống đi này ô phong lan t i u phải cần càng nhiều nếu như ô phong lan số lượng ít lời của hoàn toàn không đủ để để cho hắn đẩy tới đến cao hơn tầng thứ cho nên muốn phải nhanh nhanh chóng lên cấp chỉ có như vậy hợp lại từ 30 gốc cây đến 100 gốc cây rồi sau đó 300 gốc cây 700 gốc cây thậm chí đạt tới mở võ kỳ đệ ngũ trọng sau tần không s u ố t lây ra một ngàn gốc cây Âu phong lan tới đánh sâu vào mở võ kỳ đệ lục trọng nói ra người khác tuyệt đối sẽ cho là tần không đây là tự sát hành động nhưng tần không tối đa cũng chỉ có thể liều mạng chuyện không có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không làm ngay cả một ít lần sử dụng huyết tế chạy trốn hắn cũng là trước sau đối lập sau mới vừa dám liều mạng về phần này cái an Âu phong lan hắn có lòng tin tuyệt đối mặc dù có chịu được rất lớn đau đớn nhưng không đến nỗi hoàn toàn bỏ mạng đây chính là võ giả cùng tu sĩ là không cùng võ giả thân thể rất xa vượt xa tu sĩ ô phong lan có thể cướp đi thân thể yếu kém tu sĩ nhưng chưa hẳn đoạt được đi này toàn thân chắc chắn võ giả phía dưới bắt đầu đánh sâu vào huyền vũ kỳ về phần ô phong lan số l ư ợ n g v ì 2.100 gốc cây chương 84, công hãm ở tần không còn đang đánh sâu vào huyền vũ kỳ thời điểm thời gian đã ở một chút xíu tiêu sái quá một ngày hai ngày nháy mắt tiếp xúc quá hôm nay đã là ngày thứ ba ở chỗ này đồng thời làm người sở không biết chính là phồn tinh tu chân liên minh phương xa một từng đạo mây đen chạy qua cả tre trời đắp mà kêu mây đen từng cái từng cái người mặc t r ư ờ n g bảo màu đen tu sĩ cả người mạo hiểm quần quận khói báo động n à y thanh nhất s á c thân mặc hắc bảo tu sĩ số lượng vô cùng vô tận vẫn từ đông phương xem đến tây phương cũng không có ở này vô tận cả người mạo hiểm khói đen tu sĩ chung thấy một cái điểm cuối nay từng cái từng cái tu sĩ cũng không phải là bình thường tu sĩ như có người ở này định sẽ phát hiện này không cách nào phân rõ rõ ràng từng cái từng cái tu sĩ thế nhưng toàn bộ cũng là kia làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ma tu nhìn chạy phương hướng thật giống như chính là kia phổn tinh tu chân liên minh phổn tinh tu chân liên minh có đông vực tây vực nam vực bắc vự mà nhóm người này không cách nào phân rõ thực lực phương hướng chính là tùy phổn tinh tu chân liên minh nam vực tiến vào chứ lần đó ra phồn tinh tu chân liên minh bắc vực ngoài đông vực ngoài tây vực ngoài là không phương xa đều có được số lượng này vô cùng vô tận ma tu tựa hồ là ngày tận thế đã tới một loại những thứ này ma tu đều ở hướng phồn tinh tu chân liên minh tiến quân có rất nhiều từ phương xa quan sát đến điều này tu sĩ cũng là lớn kinh rời xa này đây không phải là tứ phương ma tu liên minh đại quân sao này đây là muốn làm gì chẳng lẽ muốn phát động liên minh đại chiến sao này hằng hà ma tu nhìn phương hướng kia là muốn đi trước phổn tinh tu chân liên minh a này chẳng lẽ nói phổn tinh tu chân liên minh muốn cùng này tứ phương ma tu liên minh khai chiến không thể t i ê n một đoạn cuộc sống ảo mộng tu chân quốc độ mới vừa cùng giao long tu chân chủng tộc đại chiến lạc đôi hôm nay là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lần thứ hai liên minh cấp bậc chính là đại chiến sao đoán chừng lại muốn tử thương vô số máu chạy thành sông đi ma tu giết người không chớp mắt để ở nơi đâu cũng là máu chạy thành sông a rất nhiều xa xa xem chi mọi người là lè que mấy câu nói chuyện với nhau rất nhanh t i ự u xa xa tránh chi phảng phất nhìn thấy gì thứ không nên thấy một loại đã sớm bỏ trốn mất dạng tránh ra số lượng này không cách nào đánh giá thăm dò rõ ràng ma tu mà ở tiến quân đông vực một đám ma tu giờ phút này đã mới vừa tiến vào phổn tinh tu chân liên minh đông vực chỉ bất quá giờ phút này nhóm người này không cách nào lường được số lượng ma tu cũng là ngưng xuống tới d o i mắt nhìn lại vẫn thấy phía trước nhất này phía trước nhất người là một gã người mặc trưởng bảo màu đen bảo tiền khắc câm dương trong tay cũng không có vũ khí chẳng qua là nắm một viên màu đen sáng ngời hạt châu hiện tại chúng ta đã tiến vào phồn tình tu chân liên minh đông vực dựa theo hai vị ma quân phân phó tiến vào phồn tình tu chân liên minh sau không nên có chút lưu t ì n h trừ không nên cổ động tàn bạo giết chết người p h à m ở ngoài nhìn thấy tu sĩ liền g i ế t đã nghe chưa n à y nắm màu đen sáng ngời hạt châu ma tu quát lạnh nói nghe được sau lưng kia giống như quần c u ộ n sấm r ề n một loại thanh âm đủ tiếng vang lên tốt lắm các ngươi tận tình giết chóc sao giết càng nhiều phần thưởng càng cao trừ lần đó ra ba mươi sáu ma soái ra ba người bảy mươi hai đại ma đem ra m ộ ư ơ i năm người một trăm linh tám tiểu ma đem ra ba mươi người cùng ta cùng nhau dạ vô tận ma tu đại đội chung đi ra mười mấy người mấy người này cả người đều là mạo hiểm quỷ dị tà ác hơi thở khoảng cách nơi đây gần đây mà nhất cường đại thành trì là kia phong vân thành gió này vân thành có một vị nguyên anh kỳ tu sĩ ta đích thân tới khiên chế chủ hắn còn lại ma soái đại ma đem tiểu ma đem còn có ma binh cửa cũng tận tình giết chóc sao n à y nắm màu đen sáng ngời hạt châu ma tu lộ ra nụ cười quỷ dị c h ắ t hắn một bước mây đen dần dần đằng phi trời cao vung cánh tay quát l ệ n h nói bắt đầu đi bắt đầu tận tình giết chóc sao trừ lần đó ra nam vực ở nam vực thập vạn đại sơn trung vô số ma tu tể tụ cùng nhau kia phía trước nhất người người mặc đen g i ả m thấu máu trường bảo người này đầu có quỷ dị hai giác âm chầm nhìn về phía trước nên phân phó đã phân phó xong nhớ kỹ nhìn thấy tu sĩ liền liền g i ế t cho dù là kia thiên tinh láo nhi thủ hạ chính là thiên tinh phong đệ tử cũng không muốn lưu t ì n h này là ma quân chính miệng phân phó tốt lắm bắt đầu đi bắt đầu tận tình g i ế t chóc sao b ắ c vực tây vực cũng là trình diễn không sai biệt lắm một màn bọn họ cuối cùng một câu nói tựa hồ cũng cùng g i ế t chóc có liên quan thật giống như muốn tàn sát như giống muốn s ở chưa đầy hai canh giờ trong thời gian đông vực các tu sĩ thành trì môn phái tu chân gia tộc cũng truyền ra khẩn cấp cầu cứu tin tức thiên thanh ao khẩn cấp cầu cứu hy vọng còn lại đạo hữu có thể vươn ra viện thủ giúp một thanh sau khi chuyện thành công nhất định có trọng tạ dâng lên năm mươi viên trung phẩm linh thạch làm tạ ơn viên thị gia tộc cầu cứu gió l ử a thành cầu cứu một mảnh dài hẹp khẩn cấp cầu cứu tin tức tản ra những tin tức này cơ hồ là ở cùng một thời gian nói cách khác cơ hồ ở cùng một thời gian ma tu lại bắt đầu công kích đông v ự c chứa nhiều thành trì công kích ma tu tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ cao có ngưng tụ kỳ thậm chí có một chút kết đan kỳ cao thủ trong chuyện này nhất làm người ta sợ hãi vẫn còn là nay từng cái từng cái ma tu tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ có lẽ trúc cơ kỳ ở tu chân giới không coi là nhiều sao nhân vật lợi hại nhưng này dự đoán vì mười vạn ma tu trung toàn bộ cũng là trúc cơ kỳ đó cũng là một c ô đáng sợ tới cực điểm thế lực h u n g chi này mười vạn ma tu trung còn có mạnh hơn ngưng tụ kỳ kết đan kỳ Mà n h ữ n g thứ kia khẩn cấp cầu cứu thành trì cuối cùng còn là bị công hám xuống bọn họ cầu cứu không nói không ai để ý tới liền vi xuất hiện một chút lực lượng cũng là như mối bỏ biển không tạo nên cái gì lớn tác dụng ngắn ngủn không kịp ba canh giờ từng cái từng cái thành trì gia tộc tông môn bị công chiếm xuống tới cũng duy có một chút siêu cấp thế lực như gió vân thành thiên dương tông phi nguyên tông này nhóm thế lực mới có thể đối mặt chứa nhiều ma tu dự vững không giống với còn lại thế lực bình tĩnh giờ phút này thiên dương tông trung quy ngọn núi nơi kia liên hoa trong điện chỗ sâu thu hương hương vẫn là phong thái mê người giờ phút này chắp tay đứng yên bóng lưng làm cho người ta vô hạn mơ màng thu hương hương tiền bối những ma tù đó vẫn còn là tới đang lúc này liên hoa trong điện lại thêm một người mặc màu hồng quần mỹ phụ này mỹ phụ chậm rãi đi tới cung kính nói nếu có người đang này định sẽ nhận ra này mỹ phụ thật ra thì chính là thiên dương tông tông chủ ly hỏa tông mấy lạo gia này đã tới quá ta đã biết Bất quá chứa nhiều thành đã bị thành trì là quá nhiều chứa đã mỹ phụ kia nghe thế vẫn là đại khí không dám thở gấp giờ phút này vẫn là cùng kính không thay đổi nói những ma tu đó thực lực quá mạnh mẽ cùng dai trong lúc ma tu một người có thể địch hai gã dù vậy cũng là xa xa chiếm đi thượng phòng cho nên cho nên ngươi căn bản không còn kịp nữa phái viện thủ là đem thu hương hương hử lạnh một tiếng c h ậ t n à n g xoay người lại vẻ mặt tức giận nhìn cái này mỹ phụ phảng phất dạy dỗ tiểu bối một loại quát lớn ngươi biết không thế lực này mặc dù không mạnh nhưng tăng lên cũng là một cỗ hiếm có số lượng môi hở răng lạnh ngươi vì không muốn làm cho thiên dương tông chết đi đệ tử mà làm như vậy điểm xuất phát đích xác là tốt nhưng là ngươi có nghĩ tới không có nếu như ma tu từ khắp nơi đem các tiểu thế lực công hãm như vậy tập hợp đến cùng nhau lực lượng chắc chắn tăng nhiều tới lúc đó công kích nữa mà đến ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên dương tông c ó thể chống đỡ ở sao thu hương hương lạnh g i ọ n g quát mắng mỹ phụ không dám ngôn ngữ chỉ có thể nghe thu hương hương quát lớn nhớ kỹ hiện tại phái người đi tăng viện vẫn tới kịp ta đã liên hiệp lý hỏa tông mấy cái lao ra này cùng với phi nguyên tông láo đầu kia tử cùng đi tăng viện không nên quăng trước mắt nếu không sao tổn thất thảm hại hơn thu hương hương dứt lời lời này sau vung như lưu ly ống tay náo biến mất ở trong đại điện. trong mất Mỹ ở phi ụ k a nguyên h thu h ì n n ư ơ hương, hương rời đi, cũng không dám có chút tha cũng vàng rời đi, vội đi có dám trầm, x ố n phân n g g phó. Phi u tông ở phi nguyên tông mấy chỗ cao phong sau vừa một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ ở nơi này trong rừng cây nhỏ kiến tạo một cái nhà gỗ mà giờ khác này bên trong nhà gỗ tụ tập mười mấy người mười mấy người này đều là phi nguyên tông cao tầng đại trưởng lão nhiều hoa cũng ở chỗ này trừ lần đó ra thậm chí còn có một chút l ã o giả so với trưởng môn nhiều hoa thực lực thật giống như hơn muốn mạnh hơn nhất phân mà ngồi ở m ộ t giữa phòng có một người người này ngồi xếp bằng ở trên giường một đôi nhìn như k h ả n k h ả n hai mắt chung quanh quét một chút chật chậm rãi mở ra kia giống như c ả n h khô một loại đôi môi phái gia đệ tử cùng t r ư ở n g lão tăng viện nhìn dáng dấp lao phu từ trăm năm trước yên lặng đến nay ngắn như vậy cuộc sống sẽ phải lại một lần nữa xuất thủ chương tám mươi lăm kinh ma ly hỏa bên trong tông đứng ở trong đại điện có ba tên láo giả này ba tên lão giả cùng nhau ngồi ở cao nhất vị trí h i ệ n nhiên là ba người này ngồi ngang hàng mà ba người phía dưới còn lại là mười mấy tu sĩ này mười mấy tu sĩ đều là người mặc màu đỏ đạo bảo tu vi đều là không thấp xuất binh cứu viện ta ba người cũng cùng đi bất quá có thể hay không chống đỡ ở không phải là chúng ta ba người đủ khả năng chúa tể hơn nữa mười vạn ma tu giết tới khi nào là một đầu ba tháng sau phồn tinh tu chân liên minh cơ hồ phải thua a bất kể khác ta ly hỏa tông cũng là xuất lực tầm mắt lại một lần nữa kéo hồi phong vân bên trong thành phong vân bên trong thành từng ngọn kiến trúc đứng vững trong đó cao nhất một tòa trong tháp cao ở nơi này tháp cao bên trong không ai biết có cái gì tóm lại này tháp cao hàng năm nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào chỉ có phong vân trong thành một chút cao tầng mới vừa cụ bị tiến vào trong đó quyền lợi những người còn lại đều là không có n ả y quyền lợi không có ai biết này tháp cao tầng cao nhất ở lại một cái có thể so với gió tử m ạ c thiên tinh loại trình độ này lao quái vợt người này nếu là đặt ở mấy trăm năm trước định sẽ bị người nhớ được rõ ràng này người có tên chữ tên là lâm phương thăng c ả m khái phái r a cao cấp tu sĩ đi cứu viện sao nếu không từng điểm từng điểm mất đi thời gian đã lâu mất đi liền có hơn lâm phương thăng là một người trung niên nam tử giờ phút này ngồi ở ngầm đen như sắt trên ghế thản nhiên nói người phía dưới liên tục đồng ý không dám có chút lâm phương thăng cũng gật đầu đoán chừng lần này ngay cả ta cũng vậy muốn xuất thủ kia ba cái đồ biến thái người đ ù a quá lớn ngay cả cả phồn tinh tu chân liên minh cũng cho đánh cuộc tiến vào người trẻ tuổi cũng là huyết khí phương cương tránh không được a tốt lắm mấy người các ngươi cũng nhanh sao chớ để trì hoãn canh giờ lầm phương thăng chậm dài nói lời này nói ra phía dưới một chút không dám kéo dài vội vàng đứng dậy từng cái từng cái chuẩn bị lui ra nhưng ngay lúc này lâm phương thăng cũng là đột nhiên đứng dậy cuối cùng lắc đầu nói đường đi những ma tu đó tựa như có lẽ đã chuẩn bị tấn công chúng ta phong vân thành mấy người các ngươi nhanh chóng đem tin tức trải rộng cho bên trong thành tu sĩ nói cho bọn hắn biết lưu lại chống đỡ ma tu một người tưởng thưởng một khối trung phẩm linh thạch về phần chạy trốn tùy bọn họ liền sao dạ phía dưới tu sĩ đều là nhanh chóng rời đi t h á p cao bất quá bọn hắn cuối cùng là chậm một chút chuyện còn không có tuyên bố mở một ít bảy ma tu chính là đã hạo hạo đáng đáng đi tới phong vân thành tiền nay một lớp ma tu số lượng không nhiều lắm nói là hạo hạo đáng đáng chẳng qua là để hình dung này mà tu trên người phát ra cường đại ba đậu về phần số lượng cũng không nhiều không tới một trăm m ạ thôi nhưng này từng cái từng cái từ tháp cao trốn đi ra tu sĩ trên mặt vẫn là đều không ngoại lệ xuất hiện rung động ma soái đại ma đem thiểu ma đem còn có kia phía trước nhất người hoàng bét mấy người trước mặt thượng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ thấy kia phía trước nhất cầm lấy màu đen sáng ngời hạt châu hắc b à o nam tử trong lòng một trận phù phù kinh hãi bọn họ phát hiện hôm nay đứng ở chỗ này là một việc cỡ nào không ổn chuyện tình cũng bối rối cái gì trong tháp cao truyền đến một đạo đạm vào hồ ba thanh âm thanh âm này rơi xuống trước mắt cả phong vân thành tu sĩ cũng là toàn bộ chú ý tới những thứ này rối rít để xuống tay mình đầu công việc nhưng khi bọn hắn nhìn kỹ cũng là phát hiện kia ngoài thành đứng một đám ma tu ma tu thật là mạnh uy áp cho phép đa tu sĩ phát hiện thứ trong nháy mắt trong lòng đều không ngoại lệ hoảng loạn lên từng cái từng cái lên bất đồng ý niệm trong đầu có nghĩ muốn chạy trốn mà to gan còn lại là muốn sắp tới đem đến trong h ỗ n loạn dành một chút thích lợi về phần kia giờ phút này đứng ở phía trước nhất nắm một viên màu đen sáng ngời hạt châu hắc bảo ma tu giờ phút này lạnh lùng mắt nhìn xuống cả phong vân thành vừa nhìn về phía lâm phương thăng lâm phương thăng đã lâu không gặp lâm phương thăng thấy vậy vẫn là không có lộ ra cái gì ba động thản nhiên nói la sát chuyện đã rất rõ muốn đánh c ứ đánh về phần phong vân thành đạo hữu cửa nếu là lưu ở nơi đây cùng phong vân thành kể vai chiến đấu người sau khi chuyện thành công nhất định có một khối trung phẩm linh thạch tưởng t h ư ợ n g dĩ nhiên nếu là tự biết thực lực không được chạy trốn lâm mô cũng sẽ không ngăn t r ở lâm phương thăng thừa dịp này ngắn ngủi chỗ trống đem nói nói ra kia cầm lấy màu đen sáng ngời hạt châu la sát thấy này đột nhiên lạnh giọng cười to lâm phương thăng ngươi thật đúng là cho là như vậy là có thể giữ lại ở những tu sĩ này ngươi còn quá ngây thơ rồi một chút hôm nay ta tới nơi đây chính là muốn công chiếm các ngươi phong vân thành ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không có phải hay không có cơ hội còn muốn đánh lên một cuộc rồi hay nói ha ha ha ha lâm phương thăng ngươi quả thật không biến bất quá ta cũng muốn nhìn ngươi tân tân khổ khổ thành lập ra tới phong vân thành bị diệt dụng sau ngươi kia bình tĩnh trên mặt sẽ xuất hiện cái dạng gì thần s á c la sát cười ha ha ở chỗ này sau hắn mạnh mẽ một cái phất tay sở hữu ma x o á i đại ma đem tiểu ma đem nghe lệnh ta cho mệnh lệnh của các ngươi chỉ có một giết người ngàn vạn không nên có chút lưu tình nhớ kỹ giết càng nhiều phần thưởng càng nhiều ha ha ha la s á t dứt lời lời này thủ xuất thủ trước k i a thủy trung nắm trong tay hạt châu mạnh mẽ đánh ra ở trong nháy mắt này hạt châu lóng lánh vô tận hát sắc quang huy lan chặn l ra phong vân thành đô bị liên lụy nhưng t r ợ t này hát sắc quang huy tự tụ tập thành một cái tuyến cho đến lâm vương t h ă n g đánh phong vân thành chiến đấu tựa hồ ngay trong nháy mắt này bộc phát Z3. nhìn kia điên cuồng m à đến ma tu phong vân thành tu sĩ từng cái từng cái lâm vào lựa chọn chung có người trong lòng đối với kia trúng phẩm linh thạch nhớ mãi không quên cũng có người cho là tánh mạng trọng yếu ở không mở ra lúc trước chính là thật sớm muốn thoát đi nhưng là thực tế thường thường là tàn khốc kia từng cái từng cái điên cuồng ma tu cũng là các thi triển ra pháp thuật pháp thuật kia mấy chỉ trong nháy mắt t i ể u trải rộng cả phong vân thành trong c h ư ớ c mắt phong vân thành không có đạt tới chúc cơ kỳ tu sĩ toàn bộ tử vong đây là một rất khó tin tưởng c h u y ệ n thực trong trước mắt luyện khí kỳ tu sĩ toàn bộ chết ngay cả là trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi thấp cũng là trọng thương trong người gió này vân thành tiền ma tu thực lực vượt qua xa kia tấn công còn lại thành trì ma tu có thể sánh bằng nhóm người này ma tu từng cái thực lực thấp nhất cũng là ngưng tụ kỳ cũng chính là tiểu ma đem thực lực phong vân thành tu sĩ dần dần cảm thấy tử vong đã tới trúc cơ kỳ tu sĩ cũng tự nhận khó giữ được bằng nhanh nhất thực lực muốn thoát đi phong vân thành nhưng càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy trốn cũng có càng ngày càng nhiều tu sĩ tử vong trúc cơ tiền kỳ trúc cơ trung kỳ trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ kỳ đại viên mãn vào giờ k h ắ c này chiến tranh rốt cục bộc phát nhưng bộc phát chiến tranh sau kết quả chính là một người tu sĩ bay vào trời cao nhưng rơi xuống cũng là kia vô số cỗ không có chút nào nhiệt độ thi thể trong c h ư ớ c mắt phố lớn ngõ nhỏ giảm chính là dính đầy máu máu từ từ biến nhiều hẳn là có một loại máu chạy thành sông xu hướng cũng có một chút tu sĩ rốt cuộc hiểu giờ phút này tình huống chạy đã không thể nào chạy d ụ n g những ma tu đó cái vốn không có lưu tình chút nào từ đầu tới đôi cũng không có tính toán bỏ qua cho một người tu sĩ bởi vì giết người càng nhiều phần thưởng càng nhiều này đưa đến k i a tu vi vốn là chia đều châu cao phong vân thành một đường ma tu càng thêm điên cuồng từng cái từng cái cũng giống như sát nhân của ma ha ha ha ha, gắt gao chết ba mươi tiểu ma đem chung một người tướng mạo thu cùng s ẵ n dọn người người này hai đầu lông mày sát tính nổi ánh mắt thậm chí cũng là một đoàn huyết hồng từ đó quan sát không tới chút nào tình cảm thật giống như kia trong mắt chỉ có vô cùng giết chóc chỉ có giết chóc mới có thể kích khởi sự hưng phấn của hắn ma hắn giờ phút này giết người giết rất hưng phấn kinh ma giết người đừng quên đem linh hồn đặt ở quỷ phiên trung từ phương x a truyền đến một đạo thanh âm tiến vào cái này t h u cùng sảng giọng người trong t hai người này tự nhiên là kia phương x a thanh âm trong miệng kinh ma Kinh kia ma trong m ắ thời giết c ó gian u thật ngắn tự có khoảng trên trăm người tu sĩ mạng tàng kia tay nhưng kinh ma tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể giết chóc đủ một loại so sánh với còn lại tiểu ma đem đại ma đem cùng với kia ma x o á i này kinh ma giết chóc muốn xa xa ra ngoài chết đi cả đám đều chết đi kinh ma lầm bầm lầu bầu vừa ra tay vừa đánh chết rất một người tu sĩ nhưng vào lúc này hắn ở trên không trung dừng lại xuống tới ánh mắt nhìn về phía dưới vừa mới khách sạn hắn ở khách sạn này chung phát hiện một c ố làm hắn cảm giác khẽ kinh ngạc lực lượng cảm giác được này khoe miệng của hắn hóa thành một cái độ c u n g dần dần biến thành vẻ mỉm cười Nhưng vô luận như thế nào đi đến nhìn nụ thế vô đi chương ư được cười ờ i giác này, cũng sẽ cảm giác được nụ cười này, cảm sẽ k ô n nụ g phải là c ờ i mà là cực đ o kinh k n h ủ b i ế t này kinh m a n g ư ờ i sáu ẽ p h t rất ít xuất hiện, kinh này ma, x ấ t một hiện cười. lần nụ cười. Trường 86, đại chiến khai mạc kinh ma một ít s o n g huyết hồng hai mắt giờ phút này ngó chừng dưới chân khách sạn ông chầm nụ cười đột nhiên chuyển đổi vì sảng r ộ n g xuất thủ một ít đem vô kiên bất tồi đại truy đột nhiên rơi vào trong khách sạn trừ lần đó ra Kinh ma quanh thân lại càng bốc cháy lên một cô không biết tên hòa diễm không nói chuẩn xác hẳn là máu bốc cháy lên máu này máu cùng kia đại truy cùng nhau đánh hướng khách sạn chỉ nghe ầm một tiếng cả khách sạn nhất thời bị h o a n h nổ tung sở hữu phòng ốc sụp đổ nhưng ở phòng ốc sụp đổ trong nháy mắt kia trong phòng bay ra một người người này người mặc áo vải tóc dài phất phới trong tay cầm một thanh màu làm trường thương chính là t ầ n không t ầ n không thật ra thì đã sớm phát hiện ma tu đến nhưng rõ ràng hơn chạy cùng đánh cũng không có gì hay kết quả duy nhất có thể làm cho hắn nghĩ đến tốt nhất biện pháp hay thu giấu nhưng rất hiển nhiên hiện tại ở nút cũng là bị cái này ma tu cho khám phá tần không đánh giá chung quanh một chút chung quanh phát hiện chung quanh đây ma tu cũng chỉ có kinh ma nhất người còn lại ma tu đều ở giết người giết lửa nóng cũng không phát hiện giờ phút này tình huống điều này cũng đại biểu hiện tại địch nhân của hắn tạm thời cũng chỉ có kinh ma nhất người hơn nữa hiển nhiên người khác đối với cái này kinh ma thực lực đều có được tuyệt đối tự tin lẫn nhau trong lúc không có cứu đi hỗ trợ này vừa nói hít sâu một hơi tần không rút lui hai bước biết hắn cùng với kinh ma trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi trong tay trấn hải thương đã chậm rãi lập lên hắn cẩn thận ngó chừng này kinh ma dần dần xác định kinh ma thực lực này kinh ma thực lực đoán chừng là ngưng tụ tiền kỳ tiểu tử cái này ma tu là tiểu ma đem tiểu ma đem thực lực vì ngưng tụ tiền kỳ đến ngưng tụ trung kỳ đại ma đúng là ngưng tụ hậu kỳ đến ngưng tụ viên mãn cái này tiểu ma đem mặc dù là ngưng tụ tiền kỳ nhưng ma tu thực lực phổ biến mạnh hơn bình thường tu sĩ nhất phân ngươi cái kia huyền vũ nhất trọng có thể ngăn cản này tiểu ma đem diệp thiên anh không nhịn được hỏi nàng hiện tại không có trông cậy vào tần không có thể đánh bại này kinh ma chỉ cần có thể chống lại chịu không ke hở chạy trốn cũng đủ nay cũng khó mà nói a tần không cũng biết này kinh ma cực làm khó mà chống đỡ dao cùng kinh ma ngắn ngủi đối quyết lúc trước hắn t i ệ u rõ ràng biết này kinh ma thực lực coi là đối phương chém giết tu sĩ số lượng trúc cơ kỳ một trăm lẻ chín ngưng tụ tiền kỳ mười lăm ngưng tụ trung kỳ ba những thứ này cũng là kinh ma s ở chém giết tu sĩ hơn nữa không cần tốn nhiều sức ha ha ha ha ha, chết đi chết đi đang lúc này kinh ma đột nhiên xuất thủ phá vỡ cùng tần không ngắn ngủi rằng co cùng tiếu h trong tay của hắn một ít đem đại truy đột nhiên thao túng từ không rơi xuống phá vỡ vô tận không khí gió đều không thể ngăn trở nhưng sau một khắc chỉ nghe k e n một tiếng này đại truy vốn là thẳng trí tần không đánh nhưng ở giữa không trung tần không thân hình đột nhiên h i ể n hóa c h ấ n hải thương sinh sôi chống đỡ này đại truy nhất thương chọn chúng truy đầu mạnh mẽ đem này đại truy sinh sôi đánh về xoay tròn vài vòng bay múa trên không trung đơn thuần lực đạo phá vỡ ngưng tụ tiền kỳ một kích đến đây đi t ầ n không cũng dần dần điên cuồng lên hãn tự biết lần này ma tu số lượng vô cùng nhiều lựa chọn chỉ có một đó chính là điên cuồng đại chiến một cuộc nay thứ nhất định nhân chính là này kinh ma một cái chém giết đại lượng tu sĩ、si、ma tu trên bầu trời rốt cục có người ngăn cản cái kia ma tu người này là ai vậy thực lực thật là mạnh thế nhưng nhất thương đánh lui ma tu một kích thật là mạnh thực lực cuối cùng xuất hiện một người cường giả chúng ta chạy mau rất nhiều người thấy tần không cùng kinh ma đối chiến trong lòng biết tần không là một người cao thủ có thể cùng kinh ma đối chiến người vừa há có thể là hời hợt h ạ n g người mà kia kinh ma thấy tần không một kích đánh lui hắn một kích kia trên khoe miệng cũng hiện ra vẻ âm trầm nụ cười không lùi mà tiến tới quanh thân kia giống như hỏa diễm máu lại một lần nữa thiếu đốt tần không thấy vậy cũng c a o chặt chân mày mở ra bách điểu chiều phượng công pháp bốc cháy lên màu tím hỏa diễm cùng một thời gian trong cơ thể hắn thông huyền lực đạo cũng dần dần ngưng tụ ở mũi thương bắt cực kỳ bộ tần không nhìn kia kinh ma điên cuồng không có chút nào sợ hãi b á t cực kỳ bộ đột nhiên mở ra cả một người biến mất ở trong thiên địa phong vân thành cũng tựa hồ tìm không được tấn k h ô n g kia kinh ma cũng là âm trầm nhìn chung quanh nhưng đúng là phát hiện không được tấn k h ô n g mà đúng lúc này tấn k h ô n g thân ảnh đột nhiên từ kinh ma sau l ư n g hiển hóa đi ra ngoài điệp lên ống tay háo tay phải cầm lấy một thanh toàn thân vì màu lam trấn hải thương n à y trấn hải thương xuất hiện trước mắt mạnh mẽ đánh về phía kinh ma đỉnh đầu khoảng cách b á t cực kỳ bộ thi triển trước mắt chỉ có một hơi thời gian nhất thương lấy mạng tần không nhất thương cơ hồ gần trong găng t ứ c bất quá chỉ nghe tranh một tiếng xuất hiện tần không rút lui tám bước dẫm phải không khí tám bước sau dừng lại ở không trung nhìn lại kia kinh ma liền lùi lại mười lăm bước mới chậm rãi dừng lại mới vừa một màn kia tần không nhất thương lấy mạng chỉ kém một khắc chính là đủ để giết chết kinh ma nhưng ở cuối cùng mấu chốt lúc kinh ma sau、so、gót đột nhiên sinh ra một cái tương tự với sừng châu đại giác n à y sinh sôi chặn lại tần không lấy mạng nhất thương bất quá t ầ n k h ô n g ở đây mới vừa một cách chung rõ ràng cho thấy chiếm cứ thượng phong thật là mạnh trên bầu trời cái kia áo vải thanh niên thật là mạnh mới vừa một t h ư ờ n g thiếu chút nữa tác thủ này ma tu tánh mạng cái kia ma tu liên tục giết chết không biết bao nhiêu trúc cơ kỳ tu sĩ chứa nhiều ngưng tụ kỳ cũng bỏ mạng ở kia trong tay người thanh niên này có thể sinh sôi lực k háng một cái ma tu còn có thể chiếm được thượng phong thực lực của hắn tuyệt đối là ngưng tụ kỳ đại viên mãn nhưng khi nhìn bộ dáng bất quá là trúc cơ trung kỳ mà thôi a ừ n g ư ơ i biết cái gì đây chính là tiền bối phong phạm bọn họ sẽ không để cho thực lực của mình hiện lộ bên ngoài nhiều nhất chỉ sẽ lộ ra một bộ trúc cơ kỳ bộ dáng ta còn ở giao dịch hội thượng gặp qua một lần vị tiền bối này đây rất nhiều người biết chạy trốn chỉ biết chết nhanh hơn giờ phút này nút trong bóng tối từng cái từng cái trao đổi lên có lẽ bọn họ cho là mình sẽ không thành công chạy trốn nhưng ít ra ở tần không trước mặt thấy được một kia có thể đánh bại kinh ma hy vọng ha ha ha ha ha chết đi chết đi tấn o ngoại à n cũng ngươi cũng không ngoại lệ. Kinh ma kia điên cuồng lần nữa bộ một chết, của kia lời lại lệ. ma u x t h i ệ công ứ việc vẫn lui rơi kia điên bước cuồng rút trên mặt điên ý vẫn là xuống phòng, hạ h k ý cũng ó chút cuồng,、so so、cùng, tự như cùng một cái vĩnh viễn sẽ không cảm giác được sợ ác c sánh thật như hơn như vĩnh không tiểu một Tần nào giống muốn điên viễn so so suy sẽ giảm, không với, với mới ma. vừa sợ thật chặt nhũ mày cái này kinh ma thế nhưng hoàn toàn không hiểu sợ hơn nữa còn càng đánh càng hăng t ầ n k h ô n g ngươi cẩn thận cái này ma tu tu luyện ma tấn công đã tẩu hỏa nhập ma tự thân cũng bị t r o n g cơ thể ác ma khống chế căn bản không có chút nào sợ hai khiết đảm cho dù ngươi giết chết h ắ n hắn cũng sẽ không cảm giác được diệp thiên anh cũng khóa chặt xinh đẹp tuyệt trần nũng nịu nhắc nhở tần không cũng quan sát đi ra ngoài nhìn kinh ma lần nữa đánh tới hắn vô túi lượng đồ thể hiện ra ba mươi đem cả người mạo hỏa diễm phi kiếm chính là kia kiếm phá thiên kinh trận n à y kiếm phá thiên kinh trận mới vừa mới xuất hiện trước mắt sở hữu xem chiến tu sĩ cũng vào giờ khắc này nhận ra thân phận của tần không bắt cực kỳ bộ chẳng qua là phù dung sớm nở tối t à n bọn họ không có quan sát đi ra ngoài nhưng này kiếm phá thiên kinh trận bọn họ cũng là sâu nhớ kỹ rõ ràng hơn nữa ba mươi thanh phi kiếm mạo hiểm màu tím hỏa diễm ba mươi thanh phi kiếm chính là tần không không thay đổi dấu hiệu tần không m u ố n là dùng mặt nạ ra người thay đổi bộ dáng nhưng hiện tại vì đại chiến ma tu chỉ có thể bại lộ thân phận dĩ nhiên ở nơi này c h ặ t trong lúc nguy cấp bại lộ không bại lộ cũng không cần thiết vì đánh bại kinh ma hắn chỉ có thể cầm ra bản thân mạnh nhất chiêu số mà những thứ kia nhận ra tần không thân phận người còn lại là càng thêm kinh hãi bắt cực kỳ bộ kiếm phá thiên kinh trận còn có quanh thân mạo hiểm màu tím hỏa diễm n à y không phải là kia tần không dấu hiệu ư tần không không phải là trúc cơ trung kỳ ư làm sao có thể không thể nào kia ma tu chém giết ngưng tụ trung kỳ đều có thấp nhất ba tần không làm sao có thể đối chiến này ma tu nếu như người này thật là tần không lời của như vậy nay tần không nhất định là một cái tuyệt thế thiên tài rất nhiều người âm thầm nhỏ giọng nghị luận tần không có thể đoán ra nhưng tự nhiên không có thời gian đi để ý tới những thứ này giờ phút này tinh lực của hắn đã hoàn toàn tập trung vào ma tu kinh ma trên người nhìn đối phương quanh thân mạo hiểm máu cùng với kia đột nhiên trở nên to lớn đại truy đột nhiên đánh tới hắn biết mình cùng kinh ma nhất chiến nếu như dấu r ố t tử vong nhất định là hắn mà không phải kinh ma hai người bọn họ nhất định muốn có một thi thể từ không trung rơi xuống hắn không hy vọng đây là mình kiếm phá thiên kinh trận ra bắt cực kỳ bộ bách điều triều phượng công kích t h ứ c chương tám mươi bảy liệt vào nguy hiểm bảng thần không liên tiếp đánh ra chứa nhiều pháp thuật kiếm phá thiên kinh trận bắt cực kỳ bộ bách điều triều phượng công kích t h ứ c liên tiếp đánh ra giờ phút này hắn đã không có ở đây keo kiệt trong cơ thể linh lực tiêu hao chỉ vì trọng thương này ma tu phá thần không mũi thương mạo hiểm màu tím hỏa diễm đột nhiên từ không trung hiền hóa ở ba mươi thanh phi kiếm sở cuốn chặt lấy kinh ma đồng thời tần không kia bách điệu chiều phượng công kích thước phối hợp với b á t cực kỳ bộ từ kia không biết kia một chỗ phương hướng cho đến đánh tới bách điệu chiều phượng công kích thước sinh sôi đánh vào kinh ma trên thân thể kia kinh ma ngay cả mạnh nhưng đối mặt như thế số lượng pháp thuật cùng nhau buông thả cũng là sinh sôi bị đánh một cái bất quá sau một khắc tần không kia vốn là thở phào nhẹ nhọn khuôn mặt lại một lần nữa căng thẳng bởi vì hắn liên tiếp pháp thuật đánh xuống này kinh ma cũng chỉ là thổ một bún máu ở ngoài không còn tha sự làm sao có thể ta nói rồi cái này ma tu đã tẩu hỏa nhập ma hắn và người bình thường bất đồng ngươi ngay cả tháo cánh tay của hắn hắn vẫn biết l ờ i chỉ cần ngươi bất tránh trúng hắn chỗ trí mạng hắn t i ể u có thể hay không lập tức tử vong bởi vì hắn sẽ không cảm giác được đau đớn cho nên lực chiến đấu của hắn cũng sẽ không giảm xuống diệp thiên anh giải thích tần không chậm rãi hiếp hai mắt bất quá lại một lần nữa mở hai mắt ra trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ khác thường điên cuồng ngay cả gần trong gang tấp diệp thiên anh cũng không có quan sát đến tần không trong mắt điên cuồng chỉ nghe đến tần không kia nhỏ giọng tự nói muốn so sánh với thân thể ai hơn mạnh sao như vậy ta liền muốn cùng ngươi so sánh với thử một chút tần không trực tiếp đem c h ấ n hải thương đặt ở trong túi chữ vật giờ phút này hắn xích thủ không quyền kia kinh ma thấy này cũng là huyết hồng trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng đem đ ạ i truy nắm bắt tới tay t r ù n g một cướp d ấ m phải thiên địa từng bước hướng tần không đi tới nhìn kia bộ dáng chính là muốn cùng cuộc cũng bước bước cặp của chung, không, đánh không không hướng kinh hai khung muốn tần lộn. Tần ngoại từng từng người này trong điên cùng là lệ, là lộ một ma mắt đều vật tới, tiết phát kia đi ra ý. So đấu thân thể này là đối với người tu chân mà nói hoàn toàn là chuyện không thể nào cũng chỉ có kinh ma loại này quỷ dị ma tu cùng với tần không loại này đối với thân thể tự tin tới cực điểm võ giả mới có thể ở chỗ này so đấu một cuộc thân thể cuộc chiến mà một chút giết chóc ma tu cũng từ phương xa chú ý tới tần không cùng kinh ma chiến đấu người kia muốn cùng kinh ma này cái đồ biến thái so đấu thân thể chiến nói d â n a kinh ma kia cái đồ biến thái đã sẽ không cảm giác được bất kỳ đau đớn hơn nữa tu luyện nhập ma thân thể xa xa ra ngoài còn lại tu sĩ tiểu tử này là trong đầu nước vào không thể có muốn hay không đi hỗ trợ trước thời hạn giải quyết tiểu tử kia chỉ cần ngươi không muốn khiến cho kinh ma sau trả thù ngươi có thể đi thử một lần kinh ma tên kia ghét nhất đúng là đang cùng người chiến đấu lúc có người quay dối hắn tên kia có thể là một tên điên cuồng trừ hai vị ma quân ngoài những người còn lại lời của nhưng hắn là một chữ cũng sẽ không nghe vào đi tần không cùng kia kinh ma khoảng cách càng ngày càng gần năm mươi triệu mười triệu năm triệu ba t r ư ợ n g cuối cùng một t r ợ n g ở nơi này một t r ợ n g trong phút chốc hai người phảng phất có ăn ý một loại ngưng xuống tới bất quá này dừng lại cũng không kéo dài bao lâu tần không cùng kia kinh ma chính là lập tức rút lui mấy bước trong hai người ở giữa tựa hồ có một con cường lực ngòi nổ ở mới vừa nay ngòi nổ đã đốt hai người chiến đấu cũng ở đây ngòi nổ đốt trong nháy mắt hết sức căng thẳng kia đạp lập ở trên không nơi t ầ n k h ô n g lực đạo thông huyền một bước xẻ gió đi thẳng tới kinh ma trước người kinh ma cũng phản ứng cực nhanh một búa ổn định làm rơi xuống tựa hồ là đang đợi t ầ n k h ô n g nay một búa rơi xuống t ầ n k h ô n g không có chút nào sợ hãi nắm chặt quả đấm thông huyền lực đạo tập trung ở trong tay mạnh mẽ vung hướng đại truy một đôi giống như cứng như sắt thép hai đấm không có dừng chút nào lưu liên hoàn s u ấ t kích kia đại truy thế nhưng sinh sôi rút lui bị tần không một đôi quả đấm đánh lui rất mạnh mẽ quả đấm này đây quả thực là biến thái một từng đạo khiếp sợ lời của phản phất tần không quả đấm hủ ở hải a nhạc đệm cúc cười ha ha tần không thế như t r ẻ tre một đôi quả đấm trực tiếp đánh lui kia đại truy một quyền tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh vào kinh ma chỗ ngực một quyền rơi xuống kinh ma nhất thời từ không trung sinh sôi rơi xuống kia phun ra máu tươi cũng là rừng lưu tại không trung tần không tự nhiên không có lưu tình chút nào từ không trung đột nhiên phá vỡ trường không bay về phía mặt đất trực tiếp gác ở kinh ma trên người một quyền một quyền hai đấm cơ hồ đánh ra h ảo ảnh không biết bao lâu tần không cũng không biết đánh bao nhiêu quyền chỉ biết là hắn đã đánh chết l ạ n nhìn lại kinh ma đã bị tần không đánh hoàn toàn thay đổi tần không không dám nương tay bởi vì hắn đã có quá kinh nghiệm cái này kinh ma cả người không cảm giác được bất kỳ đau đớn nếu như không đồng nhất thẳng liên hoàn đem đánh chết lời của như vậy đối phương sẽ co vô tận luyện chuyển lực còn muốn hối hận cũng hết sức khó khăn lực đạo của hắn đích sắc là liên tục không ngừng nhưng thông huyền lực đạo không phải là liên tục không ngừng linh lực cũng không phải là liên tục không ngừng hắn đánh cuộc không dạy nổi giờ phút này hắn hai đấm cũng tràn ra màu tươi khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn bị đánh đích hoàn toàn thay đổi kinh ma vậy cũng lấy l o á n g thoáng phân biệt trên mặt vẫn là có thêm điên của ý chỉ bất quá hiện tại kinh ma đã chết hoàn toàn chết đi cả t h ạ bị đánh ta hơn một ngàn quyền thông huyền lực đạo c h i quyền thần không trong mắt vẫn là có thêm thổn thức nay ma tu quả thật vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể sánh bằng hắn hiện nay võ đạo thực lực huyền võ nhất trọng theo đạo lý mà nói đ ố i chiến ngưng tụ trung kỳ tu sĩ tuyệt đối không có gì áp lực nhưng đối phó với này một cái ngưng tụ tiền kỳ ma tu cũng là một đại lần phiền thoái nay kinh ma đã tẩu hỏa nhập ma c ù người n g đối chiến chỉ biết dựa theo trong lòng suy nghĩ đi làm nếu như hắn động dùng pháp bảo không cùng ngươi cận thân chiến đấu như vậy ngươi muốn thắng rất khó rất khó diệp thiên anh cũng là hít sâu một hơi nhưng này trong giọng nói hiện lộ ra khiếp sợ nhưng là bởi vì tấn k h ô n g tấn k h ô n g mới vừa kia một từng đạo bạo lực quả đấm thật sự là làm nàng vô cùng kinh ngạc nàng thật sự không nghĩ tới n à y nhìn qua bất quá là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên thật không ngờ lòng dạ độc ác đối mặt địch nhân không có có một chút do dự cùng lưu tình Cả tần h hơn một ngàn quyền, đem một cái ma tu sinh đánh chết. Nhưng càng là như thế, ể ngàn quyền, càng nàng một đem một ma tu t là đối cái sôi với tần không lại cũng à này n hứng、thú. Hiện nay này hứng thú vừa nồng nạc nhất phân. Tần không g cảm c thấy thú. thú vừa gật đầu hắn tự nhiên biết những thứ này này kinh ma luyện t i ể u ma công tẩu hỏa nhập ma nếu như không phải là kinh ma muốn cùng hắn gần người đối chiến vậy hắn phiền t o á i có thể to lắm rất nhiều tốt lắm đừng do dự này kinh ma cuối cùng một k i a khí cũng chặt đứt nhanh lên chạy diệp thiên anh vội vàng nhắc nhở t ầ n không tự nhiên rõ ràng những thứ này chung quanh nhìn một chút trời cao phát hiện không ai chú ý tới nơi này mới vừa nhanh chóng bay vào trời cao trong nháy mắt hoa phá thiên tế muốn nhanh chóng thoát đi phong vân thành chỗ thị phi này ừ đang lúc này phong vân bên trong thành một cái đang giết chóc đại ma đem đột nhiên ngưng giết chóc tay kinh ma đã chết cái gì bị ai giết chết kinh ma mặc dù tu luyện ma tấn công t ẩ u hỏa nhập ma nhưng một thân thực lực tuyệt đối không phải là bình thường tiểu ma đem có thể so sánh với ngay cả là đối mặt n g ừ n g tụ hậu kỳ hoặc là đại viên mãn cũng có thể toàn thân trở lui không đến nỗi bỏ mạng lần này tới phong vân thành duy nhất uy hiếp chính là nguyên anh kỳ lâm phương thăng cùng với le que không có mấy kết đàn kỳ cao thủ Chứ bọn họ ra ở ngoài còn có ai có thể giết chết kinh ma cái kia đại ma đem nghe được một từng đạo tiếng nghị luận đột nhiên âm trầm nhìn hướng phương xa cái phương hướng này chính là tần không cái kia thoát đi cái hướng kia giờ phút này tần không cũng không hoàn toàn thoát đi phong vân thành cái này đại ma đem cũng tại lúc này phát hiện tần không là người thanh niên kia đuổi theo hắn là ai ta rõ ràng cảm giác được trên người của hắn có kinh ma hơi thở hơn nữa quả đấm của hắn thượng có kinh ma máu là hắn là hắn giết chết kinh ma thậm chí có người giết chết ma tướng người này nhất định muốn liệt vào phải giết hàng ngũ ta muốn để cho sở không ai biết ta tứ phương ma tu liên minh ma tướng không người dám giết đuổi theo cái kia đại ma đem vung tay lên chỉ hướng tần không trận linh lực truyền âm cho sở hữu phân bộ phong vân thành khắp nơi ma tướng gặp phải một người mặc áo vải thiếu niên nhất định muốn trước trì hoãn ở hắn hắn là chúng ta tứ phương ma tu liên minh lần này tiến quân trung phải giết bảng người trên vật nhớ kỹ thiếu niên này giết chết kinh ma là một hết sức nhân vật nguy hiểm có thể liệt ra tại nguy hiểm bản g trung tận lực trì hoãn không nên ngạch bính tần không vào giờ khắc này mặc dù bị liệt là ma tu phải giết bảng người trên vật nhưng là ở cùng một thời gian bị ma tu liệt ra tại nguy hiểm bản thượng rõ ràng người biết này nếu bị ma tu liệt vào nguy hiểm bảng là một việc nhiều sao chuyện khó khăn ít nhất thực lực của người này đủ để một mình đích thân chém giết một gã đại ma đem ngay cả là sinh sôi chiến bại một gã đại ma đem cũng hoàn toàn không đủ để liệt vào nguy hiểm bảng thượng nhân vật một trong kinh ma mặc dù là một cái tiểu ma đem nhưng ở chứa nhiều ma tu trong mắt kỳ thực lực hoàn toàn có thể có thể so với đại ma đem chương tám mươi tám lưu thất thọ dương thần không giết chết kinh ma đã bị ma tu liệt vào nguy hiểm bảng thượng nhân vật một trong nhanh lên đuổi theo đại nhân đang dính dấp lâm phương thăng chúng ta phải giải quyết xong người này tần không nhanh chóng thoát đi nhưng phong vân thành quá lớn hắn chạy một trận bên mới nhìn đến phong vân thành bên kia nhưng vào lúc này tần không trên mặt lộ ra một tia âm t r ầ m nhìn lại tần không trước mặt trước đã xuất hiện một cái ma tu cái này ma tu trực tiếp ngăn trở ở trước mặt của hắn tần không trực tiếp xông về cái này ma tu muốn khoảng cách gần cắn người này thay vì cận thân chiến đấu đây là tiểu ma đem không thể trí hoãn tốc độ thoát đi diệp thiên anh nhìn cái này ma tu nàng biết tần không chiến đấu suy tư năng lực có giảm bớt một chút cho nên hắn nhanh chóng suy tư trợ giúp tần không nàng suy đoán đoán chừng tần không giết chết kinh ma t r u y ệ n tình đã bị chứa nhiều ma tu biết rồi hiện tại tốt nhất lộ tuyến chính là chạy trốn nếu không rất có thể bị chứa nhiều ma tu còn lấy ở đây lúc nghĩ muốn chạy trốn sẽ rất khó mà tần không giờ phút này đứng ở trên không trung cùng kia ma tu đối chiến, chấn chân cũng chặt nhưng mấy hơi sau khi, tần không thương hiện, chân mày cũng là thật chặt nhân kia khi, đối hơi hải lại. ma sau mấy mày tu xuất thật là phiền thoái mới vừa hắn cùng với cái kia ma tu đối chiến nhưng này ma tu không cùng kia chính diện chống đỡ chẳng qua là tránh né trì hoãn rõ ràng cho thấy ở trì hoãn thời gian không muốn làm cho hắn chạy trốn mà hiện tại trên bầu trời vừa hạ xuống rồi ba bốn ma tu vây quanh ở tần không vừa cũng không lâu lắm từ phương xa vừa xuất hiện mười mấy ma tu các phương hướng ngăn cản tần không đi đến đường nhìn lại gần đây hai mươi ma tu thực lực tất cả đều cũng là k i ê n một đôi tay chung không biết dính bao nhiêu tu sĩ máu tiểu ma đem mặc dù là tiểu ma đem nhưng từng cái từng cái cũng là khó dây dưa cực kỳ tần không âm chầm đánh giá một vòng phát hiện này thập phương tất cả đều không có đường đi trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều có được ma tu hoàn toàn bao vây đường đi của hán ta chỉ h o á n nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tại nhân số đã đầy đủ bắt đầu giải quyết người này sao giết chết một một nhân vật nguy hiểm cũng có thể cho đại nhân một cái công đạo động thủ đi mở ra bóng đen ma trận chém giết người này mười mấy ma tu thương định xong sau một khắc liền trong nháy mắt xuất thủ trên người đều là toát ra màu đen bóng đen tạo thành một cái đại trận hoàn toàn đem tần không vây quanh ở tần không lúc này có thể nói trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào mà tại lúc này vô tận bóng đen tạo thành trong đại trận một mảnh dài hẹp bóng đen từ màu đen trong đại trận toát ra huyền hóa thành từng cái từng cái ác quỷ mười trăm ngàn nay còn xa xa không phải là điểm cối tần không một tay thao túng ở mười mấy ác quỷ sau vừa có vô số ác quỷ xuất hiện càng ngày càng nhiều phảng phất giết càng nhiều xuất hiện càng nhiều một loại tần không ra đầu tê dại nhưng này đ ạ i trượn hắn không có cách nào bài trừ tiêu miệng đại quan tài tần không đột nhiên một cái nhữ mày hắn đang nhớ lại một kiện đồ vật vật này không phải là vật gì khác chính là hắn từ hướng thiên hữu trong tay lấy được kia miệng đại quan tài kia miệng đại quan tài không biết là vật gì nhưng nhưng có thể sinh sôi ngăn t r ở hắn một kích bách điều chiều phượng công kích thức mà vi ti bất động bảo vật tuyệt vật phi phạm hắn thân ở bóng đen ma trận chung này bóng đen ma trận cực kỳ quỷ dị vô số ác quỷ sắt cũng giết không xong hắn trong lúc nhất thời tìm không được bài trừ phương pháp hơn nữa như thế số lượng tiểu ma đem thi triển trận pháp hắn muốn bài trừ rất khó chỉ có thể bị động phòng ngự không được k i ê u miệng đại quan tài nhất định phải ngưng tụ kỳ mới có thể thao túng diệp thiên anh mặc dù gấp gáp nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo tần không không để ý đến vỗ túi lượng đồ bóng đen ma trận vô tận bóng đen ác quỷ t r ù n g đột nhiên xuất hiện một ngụm màu đen đại hòm quan tài này đại hòm quan tài không chưa trưởng thành đang dễ dàng nằm người tiếp theo người tần không muốn dùng sức đạo mở ra nhưng vô luận như thế nào đều không thể thao túng nghĩ tới đây tần không thật chặt c a o mày thông huyền lực đạo dung vào trong tay hạ xuống hai cái Cái thứ ba, này đại quan tài đột nhiên thứ đột ba, quan này m ở ra, mà tần không cũng là trong mắt, tiến r o n ngáy g mắt, t vào đại trong quan tài Ở tần không tiến vào đại quan tài không quan đại vào bên trong trước mắt vô số con bóng đen ác quỷ cũng là mạnh mẽ trụm một cái một cái không nữa sau một khắc không biết bao nhiêu số lượng ác quỷ tụ tập ở màu đen đại hòm quan tài trước cắn xé nám gào thét nhưng này đại quan tài vẫn là vẫn không nhúc ních một điểm phá vỡ dấu hiệu cũng không có ác quỷ càng ngày càng nhiều bóng đen ma trận trùng cũng tụ tập đầy ác quỷ từng cái từng cái ác quỷ trồng ở chung một chỗ dần dần tạo thành một cái đại ác quỷ đại ác quỷ số lượng cũng càng ngày càng nhiều mà sau này đại ác quỷ hợp ở chung một chỗ vừa biến thành một cái không biết tên quỷ vật cứ như vậy vẫn tuần hoàn thay đổi liên tục m à tần không lẳng lặng nằm ở đại quan tài c h u n g thân thức hẳn là dò xét không ra đi với ngoại giới đổ một chút cũng rõ ràng hắn cũng không biết giới bên ngoài kia vô số ác quỷ thế nhưng dần dần hợp thành một cái mới khổng lồ quỷ vật bóng đen ma phá vỡ này miệng quan tài cái này mới khổng lồ quỷ vật thân cao mười trượng có thửa huyết hồng nanh màu đỏ tươi hai mắt cả người không có bộ lông người nhát gan nhìn lên một cái cũng sẽ bị hù dọa nửa chết nửa sống cái này khổng lồ quỷ vật chính là kia ma tu trong miệng bóng đen ma bóng đen ma giống như tiếng sấm loại tiếng hít thở nổ tung vang dựng lên một đôi màu đỏ tươi hai mắt thậm chí làm cho người ta một cỗ toát ra máu cảm giác chỉ bất quá nó cũng không trực tiếp đi phá vỡ tần không đại quan tài mà là c h ậ m rãi chuyển q u a khổng lồ hình thể hướng kia mới vừa người nói chuyện nhìn lại ta bình xanh ghét nhất người khác ra lệnh cho ta tiểu tử ta mặc dù là các ngươi cùng nhau triệu hồi ra ma vật nhưng là không giao ra ngươi ba giọt máu huyết ta làm theo sẽ giết ngươi bóng đen ma âm vừa nói nói cái kia nói chuyện tiểu ma đem cả người run lên hối hận vô cùng nhưng cũng chỉ có thể cắn răng một cái chỗ mi tâm bay ra ba giọt màu đen máu huyết này máu huyết vừa xuất hiện tự động bị thao túng bay về phía bóng đen ma bóng đen ma tiếp theo kia ba giọt máu huyết một chút để trong miệng sau kinh khủng kia ma thủ mới vừa dần dần xoay qua chỗ khác nhìn về phía tần không nằm ở cái kia miệng đại t r o n g quan tài khi thấy cái này đại quan tài trước mắt bóng đen ma trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ này tia nghi ngờ ra đời ngay cả bóng đen ma mình cũng không rõ ràng lắm bất quá chợt sau này bóng đen ma chính là mở ra một tờ rộng rãi ma thủ kia ma thủ thượng bén nhọn sắc bén móng u ố t ôm đồn hướng đại quan tài một chảo này vung xuống không biết bao nhiêu màu đen bóng đen nương theo cũng không biết kèm theo bao nhiêu lực đạo ma lực một thanh đập xuống sau t ầ n không nhất thời cảm giác đại quan tài hoàng động liêu nhất h ạ trái tim của hắn cũng giống như nhảy giật mình hắn là nằm ở đại trong quan tài lần đầu tiên cảm giác được đại quan tài đùng đưa bất quá lắc lư không lâu sau này đại quan tài vẫn là văn gió không động lảng lặng tọa lạc tại vốn là trên vị trí kia cẩn thận nhìn một chút sẽ phát hiện này đại quan tài ở đây cự trào công kích sau thế nhưng không có để lại bất kỳ dấu móng tay tần không cảm giác được ngoại giới động tĩnh nhưng hắn cũng không phải là cái loại này lòng hiếu kỳ vô cùng người trong lòng tự hỏi làng lặng nằm ở trong quan tài nếu như không có cách nào lúc trước hắn chắc là không biết đi ra này quan tài không đúng không đúng đang lúc này diệp thiên anh mới vừa phảng phất nhớ ra cái gì đó một loại nàng kinh đạo cái này đen hòm quan tài cái này đen hòm quan tài tấn không ngươi cảm giác được trong cơ thể mình trôi mất cái gì không có liệu thất cái gì tấn không n là người nhưng cẩn thận đánh giá xét nhưng không phát hiện mình trong cơ thể có đồ vật gì đó lưu thất dụng này miệng đen hòm quan tải tên ta không quá rõ ràng ta yên lặng thời gian quá lâu hơn nữa có một đoạn đồ thủy chung liên tiếp không hơn nhưng ta mơ hồ nhớ đích có một loại quan tải lực phòng ngự hết sức mạnh nhưng nếu là người nằm đi vào có dần dần lưu thất tuổi thọ loại này lưu thất tu sĩ sẽ không cảm giác được nếu như không ngoài sở liệu của ta này miệng quan tải đoán chừng chính là loại quan tải diệp thiên anh trầm giọng nói tần không nghe thế cũng đột nhiên cả kinh hắn tuổi thọ vốn là không nhiều lắm nếu là ở lưu thất lời của hắn chẳng phải là càng không tuổi thọ không trách được không trách được cái kia hướng thiên hữu chẳng qua là ở trong quan tài nằm một hồi tựu i nhanh chóng đi ra tần không đang nhớ lại hướng thiên hữu hướng thiên hữu không phải là không giống như dạo chơi một thời gian mà là không dám dạo chơi một thời gian lâu à. trong lòng nghĩ tới hắn cau chặt chân mày quan sát mình tình huống trong cơ thể linh lực không cách nào nhìn ra cái gì hắn hay thông huyền lực đạo quan sát nhưng đang ở sau một khắc hắn chân mày lại một lần nữa khóa chặt lên bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể của mình dương thiếu rất nhiều nam nhân dương ở thọ ở thọ ở dương ở nếu như dương biến mất người nọ sẽ biến thành lạnh như băng người một khi không có một tia dương vậy người này chính là một cỗ thi thể đây cũng chính là thọ dương từ đâu tới hắn v õ đạo có một loại một mình quan sát trong cơ thể dương biện pháp nhưng hắn vẫn phát hiện trong cơ thể hắn dương không chỉ có thiếu rất nhiều hơn nữa còn ở dần dần lưu thất hắn phát hiện mình đã lâm vào tuyệt đối trong lúc nguy hiểm nằm ở trong quan tài đang đợi còn sót lại một năm chưa đầy tuổi thọ dần dần lưu thất ra đi lời của vẫn là diện lâm tuyệt đối nguy hiểm chương tám mươi chín năm ngàn quyền tiến tối lương nan ẩm ẩm lại có hai đạo quan tài đung đưa thanh xuất hiện tần không biết mình không thể sống ở trong quan tài đây không phải là một cái lâu dài biện pháp nên làm cái gì bây giờ thần không trong đầu quanh quẩn một câu hắn gặp phải nguy hiểm lúc thói quen tự nói lời của nên làm cái gì bây giờ thay vì nằm ở này trong quan tài chờ chết chẳng đi ra ngoài hợp lại một thanh thần không tự nói trong lòng sinh ra ý nghĩ này ta vốn không muốn lần thứ hai thi triển cái kia chiêu số nhưng không có nghĩ đến cái này chiêu số cuối cùng là muốn thi triển đang khi nói chuyện hắn mạnh mẽ vén lên quan tài đắp thân thể kèm theo một đạo dài thanh âm đi suất này ngụm quan tài đem quan tài thu vào trong chữ vận đại t ầ nếu không không thân áo vải, lạnh lùng nhìn chung quanh. Hắn phát hiện chung quanh chỉ thân thừa hiển nhiên, chính lùng trượng này một một mời mới vật. Rất nhiên, vật áo ác cao vải, vừa là là có có có quỷ, quỷ quỷ tạo ra hắn q a như tài đung đưa u quyết nếu n rằng không cần đoán, liền Này, n g giải thủ, một hết sức khó giải quyết địch thủ. khó địch h sợ sức là không ngoài sở liệu của ta lời của trận pháp này tên là bóng đen ma trận cái này quỷ vật chính là những thứ kia ác quỷ tạo thành một cái sinh linh tên của nó gọi bóng đen ma nhục thể của ngươi mặc dù mạnh nhưng này bóng đen ma rất quỷ dị ngươi không phải là đối thủ của nó không nên cùng nó chính diện tranh nhau diệp thiên anh nhắc nhở tần không gật đầu cùng k ê u bóng đen ma màu đỏ tươi hai mắt liếc nhau một cái từ k ê u màu đỏ tươi trong ánh mắt quan sát đến chỉ có lạnh như băng chết bóng đen ma không có cho tần không bất cứ cơ hội nào chỉ có một g i â y đối quyết ngắn ngủn đánh vỡ này bóng đen ma nhất trào trụ được mạnh mẽ phách về phía tần không tần không chỉ cảm thấy một cỗ khổ khổng lồ không biết tên lấy mạng lực lượng đột nhiên hướng hắn đánh tới hắn cắn răng một cái thi triển ra bắt cực kỳ bộ cả biến mất ở bóng đen trong ma trượn bất quá đang ở sau m ộ t k h ắ c k i a bóng đen ma móng vuốt vừa lại một lần nữa c h ụ p được hẳn là phách về phía không khí chung bất quá cái này không khí chính là tần không dùng bắt cực kỳ bộ che kín thân hình địa phương cái này bóng đen ma lại có thể nhìn ra thi triển bắt cực kỳ bộ sau ta ở nơi đâu tần không kinh hãi mặc dù lớn kinh nhưng cũng không có mất đi tỉnh táo vội vàng t r á n h né tu vi của ngươi quá thấp bắt cực kỳ bộ không cách nào hoàn toàn giấu giếm thân hình của mình nếu là đạt tới ngưng tụ kỳ này bắt cực kỳ bộ thi triển qua sau ngay cả là nảy bóng đen ma muốn nhất thời bán hội tìm được ngươi cũng là chuyện không thể nào chỉ đổ thừa ngươi tu vi quá thấp à. diệp thiên anh thở dài chỉ đổ thừa tu vi quá thấp tần không cũng biết đạo căn nguyên nhưng giờ phút này làm sao có thời giờ muốn những thứ này hắn cùng với nảy bóng đen ma t r ê n h l ệ n h quá lớn ngay cả là thân thể thượng t r ê n h l ệ n h cũng là đại tới cực điểm hắn muốn cùng bóng đen ma đối chiến hoàn toàn không thể nào nếu như này bóng đen ma không có chút thực lực lời của đoán chừng mười mấy tiểu ma đem cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đánh ra này bóng đen ma trận hiển nhiên này bóng đen ma trận là một đại sát thủ giản tần không đoán chừng ngay cả là ngưng tụ kỳ viên mãn ở nơi này trong ma trận cũng muốn ôm hận mà chết cái này bóng đen ma thực lực cũng là ngưng tụ kỳ viên mãn bất quá đang ở bóng đen trong ma trận tu sĩ trốn không thoát đi cho nên coi như là ngưng tụ kỳ viên mãn cũng không phải là bóng đen ma đối thủ ở chỗ này bóng đen ma t i ể u chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế tần không có thể kiên trì lâu như vậy cũng đã chứng minh ra khỏi thực lực của hắn bất quá thực lực có mạnh hơn nữa vẫn là chống đỡ không ở kia bóng đen ma không gian không lớn tần không liên tục thi triển mấy lần bắt cực kỳ bộ cũng bị này bóng đen ma trong khoảng thời gian ngắn đoán được này cá nhân thực lực thật đúng là đủ mạnh không trách được có thể giết chết kinh ma bị đại ca liệt vào nguy hiểm đứng đầu bảng trăm người người này có thể ở bóng đen trong ma trận kiên trì lâu như thế n à y đã qua đã bao lâu thật giống như đã cả thẻ một chiếc trà thời gian một cái ma t u nói người này còn hết sức trẻ tuổi chẳng lẽ là kết đan kỳ không thể hẳn không phải là kết đan kỳ nếu là kết đan kỳ đoán chừng ở bóng đen ma không có ngưng tụ gia đến từ n à y đại trận cũng đã bị phá hơn nữa bóng đen ma thực lực nhiều nhất đối phó ngưng tụ kỳ viên mãn đối phó không kết đan kỳ cường giả tóm lại người này s á t thực rất mạnh ta nghe những thứ kia nút trong bóng tối tu sĩ nghị luận nói tên của hắn gọi là tần không danh tự này cũng là chưa nghe nói qua những thứ này ma tu cùng phồn tinh tu chân liên minh cách xa nhau hai phe tự nhiên không biết mới vừa nổi tiếng tần không cho nên trong mắt không có quá nhiều kinh ngạc chỉ biết là tần không thực lực mạnh phi thường sống ở bóng đen trong ma trận lâu như thế cũng còn không có bị bóng đen ma trận giết chết cương thịnh trở lại cũng là ngưng tụ kỳ ở bóng đen trong ma trận bóng đen ma thực lực có thể trên phạm vi lớn phát huy chỉ cần người này không phải là kết đăng kỳ sẽ bị bóng đen ma sinh sôi giết chết hắn kiên trì không được bao lâu ma tu có thể thấy trong ma trận tình huống biết tần không linh lực suy kiệt kiên trì không được bao lâu nhưng này ở bóng đen ma trận tần không nhưng là không có như những ma tu đó dự liệu loại h o à n g hốt đúng là linh lực của hắn là nhanh muốn tiêu hao không còn nhưng là hắn thông huyền lực đạo nhưng còn có rất nhiều dĩ nhiên thông huyền lực đạo không phải là lực đạo cho nên cũng sẽ không như lực đạo như vậy liên tục không ngừng cũng có tiêu hao nhưng tần không tính ra nhiều như vậy thông huyền lực đạo cũng đầy đủ hắn dùng xem ra chỉ có thi triển cái kia ta không thích thi triển chiêu số tần không cắn răng một cái hắn còn có một lá bài tẩy không có sử dụng chỉ bất qua cái này lá bài tẩy hắn không thích sử dụng cái này chiêu số hắn không thích thi triển từ đầu tới đuôi cũng không đánh coi là thi triển qua nhưng bây giờ nhìn tình huống là phải thi triển giờ phút này t ầ n không lẳng lặng đứng ở trên không trong ma trận chậm rãi nhắm hai mắt lại không nghĩ tới mấy năm trôi qua ta đi tới trên cái thế giới này kia vốn là ta t r ô n giấu ở trong lòng không muốn sử dụng võ học hôm nay cũng là nhất định phải thi triển năm đó ta thi triển cái này chiêu số không có thể cứu người kia ta sẽ đem võ học thật sâu t r ô n ở trong lòng không hề nữa tính toán sử dụng nhưng là hôm nay cái này vết sẹo nhất định phải mở ra a thôi quá khứ đích sớm muộn gì cũng sẽ đi qua không ai có thể phát hiện kia nhắm chặt hai mắt trên khuôn mặt kia đột nhiên hiện lên thống khổ cùng thương cảm coi như là diệp thiên anh cũng là không có phát hiện tần không kia trên mặt trợt lóe rồi biến mất thống khổ nếu như phát hiện định sẽ phát hiện kia trên mặt thống khổ cùng thương cảm là như vậy thật sự rõ ràng không có chút nào làm bộ tự phản phất mất đi một cái sinh mệnh thứ trọng yếu nhất rất khó tưởng tượng chuyển thế sau tần không rốt cuộc là chuyện gì chọc cho hắn như thế đau lòng thật giống như nguyên nhân chính là cái này chiêu số giống đầu kia bóng đen ma hí hô chuyển vào tần không bên hai đây hết thể tự hỏi cùng phát sinh chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn bóng đen ma lần nữa xuất thủ k i a móng ruốt một thanh vừa phách xuống nhưng ở nơi này móng ruốt sắp chụp được trong nháy mắt tần không hai mắt đột nhiên mở ra này mở ra hai mắt phảng phất thao túng thời gian lưu động kèm theo chính là thần không hắn cũng động lại một lần nữa xuất hiện tần không thân hình lộ vẻ hiện tại bóng đen ma trận trung ương chỗ cao nhất cơ hồ gần tới mê mội trận đính đoan tần không hai đấm dính sát vào nhau hợp quanh thân màu tím hỏa diễm phảng phất dập tắt một loại biến mất ở tần không quanh thân nhưng là ở nơi này màu tím h ỏ a diễm dập tắt sau tần không quanh thân vừa xuất hiện cái gì thật giống như có vừa thật giống như không có là một loại hư vô bắt không được đồ nhưng vào giờ khắc này đột nhiên gắn kết ở tần không hai tay mà giờ khắc này tần không cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm phảng phất có đồ vật gì đó miễn cưỡng hoàn thành dường như nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tần không một ít hai đấm đã biến thành màu vàng màu vàng hai đấm màu vàng đại biểu vô kiên bất tội kim đế quyền nay thanh âm không lớn thậm chí ở âm gió gào thét trong ma trận cả cũng bị mai một dưới đi thanh âm này rơi xuống cũng không xuất hiện cái gì khổng lồ dị tượng cũng không có xuất hiện cái gì kinh người một màn xuất hiện chẳng qua là tần không kia một đôi tay chậm rãi dơ lên ở dơ lên trong nháy mắt tần không đột nhiên nên hướng bóng đen ma đánh tới ma chảo vê anh hết sức căng thẳng tần không quả đấm p h ẳ n g phất con cá nước vào một loại Quả đấm tốc độ tần số mau đấm độ điểm, tốc tần tới số cực kim h ô n n g g có ư ờ có tích có cũng có có thể cụ đó thể từ thể thể phân nhiêu không đ ràng quyền, rõ bao ế rõ sở này quả đế ấ m tần số, chỉ b i t là, này quyền ả quả đấm đánh ra tốc độ, đấm màu quá quá nhanh quá nhanh. Màu vàng quả đấm cơ hồ ở trong n hồ ra tốc cơ Kêu ở mắt, đem ma, Kim tự hung hăng cho chế xuống. u bóng đen ma, cho áp chế đi xuống. Kim đế áp q y hiện tại lấy ta huyền vũ nhất trọng thực lực chỉ có thể đánh ra một vạn quyền không biết này một vạn quyền có thể hay không giết chết này bóng đen ma phá vỡ bóng đen ma t r ợ t thần không trong lòng âm thầm tự định giá mà kia mở ra kim đế quyền còn lại là lấy cực kỳ nhanh đến tốc độ hung hăng đem kia bóng đen ma áp chế đi xuống kia bóng đen ma cự trào không hề nữa như mới vừa một loại vô kiên bất tồi giờ phút này đối mặt tần không kim đế quyền kế tiếp bại lui thân thể khổng lồ cũng là chậm rãi rút lui có một loại mơ hồ ngã lệnh cảm giác không có người có thể suy đoàn đến mới vừa còn đang vẫn chiếm cứ thượng phong bóng đen ma ở nơi này thời gian ngắn ngủi tự rơi xuống hạ phong một ngàn quyền 2 a i nghìn quyền năm nghìn quyền tần không vung quyền tốc độ càng lúc càng nhanh một quyền tiếp theo một quyền đánh vào bóng đen ma trên thân thể tốc độ nhanh đến không cách nào phân biệt trình độ hiện nay đã đạt đến thứ năm nghìn quyền bất q u á thứ năm nghìn quyền vẫn chỉ là một nửa mà thôi còn có kia năm nghìn quyền không có kết thúc ẩm đang lúc này bóng đen ma thân thể nặng nề t h ế ngã trên mặt đất mà tần không không có đình chỉ sinh sôi đem bóng đen ma đánh sau khi chết bước ra một bước chậm rãi nhìn hướng bóng đen ma trận ngoài mười mấy ma tu một đôi màu vàng quả đ ấ m thật chặt nắm lấy bóng đen ma chết còn dư lại còn lại là kia mười mấy ma tu t h ở phạt mặt chương chín mươi tỷ lệ là số lẻ này đây là cái gì pháp thuật tốt thật là mạnh mười mấy ma tu cả người một cái run run bóng đen ma lại bị nhân sinh sống dụng quyền đầu đánh chết đừng loạn trận cướp hắn một cái chúng ta có gần hai mươi tiểu ma đem chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ hắn một cái không được cho ta cùng nhau giết hắn rồi nếu không như thế nào hướng đại ca cùng đại nhân khai báo một cái tiểu ma đem mặc dù vẫn là hù đích một cái giật mình nhưng không có mất đi tỉnh táo biết giờ phút này không thể rối loạn nhà mình c h ậ t cước còn lại tiểu ma đem cũng kịp phản ứng cẩn thận ngó chừng tấn k h ô n g cùng nhau thi triển pháp thuật cùng pháp bảo giết chết hắn tốt bóng đen ma mặc dù bị giết chết nhưng mười mấy tiểu ma đem vẫn là phản ứng tới đây tiểu ma đem thực lực rất mạnh vượt xa cùng giai tu sĩ ngay cả giờ phút này diện lâm bọn họ là một ngừng tụ kỳ đại viên mãn bọn họ cũng có tự tin địch quá chỉ bất quá so với bóng đen ma mà nói này giải quyết muốn phiền thoái rất nhiều số lượng nhiều cũng là ưu thế thiên ưng vòng tay hát phong kỳ chín giống ma tấn công mười mấy ma tu cùng nhau xuất thủ ném ra pháp bảo pháp thuật trong n g á y mắt bóng đen trong ma trận xuất hiện đại lượng pháp thuật cùng pháp bảo huy năng hát phong bóng đen ma khí cũng trong nháy mắt này ra hiện tại bóng đen trong ma trượn từng cái từng cái quấn quanh hướng tần không nhưng tần không thủy t r u n g không đậu một ít s o n g màu vàng quả đấm cũng không biến mất nhìn về phía từng cái từng cái đập vào mặt pháp thuật cái kia màu vàng quả đấm chậm rãi nắm chặt c h ậ t sau khi hắn hai đấm đột nhiên giơ lên nên hướng kia một tường đạo đánh tới pháp thuật cùng pháp bảo huy năng thứ năm nghìn không trăm linh một quyền năm nghìn linh hai quyền năm nghìn một trăm quyền năm nghìn tám trăm quyền sáu nghìn tần không hai đấm vô kiên bất tội sở hữu đánh tới pháp thuật pháp bảo huy năng cũng vào giờ khắc này toàn bộ phá vỡ h á n quả đấm lực đạo thông huyền tốc độ cực kỳ mau có thể đánh vỡ không khí chế tạo h à o ảnh ra quyền tốc độ không cần phải nói màu vàng đại biểu vô kiên bất tội mặc hắn pháp thuật pháp bảo huy năng cùng đi từng quyền đi xuống cuối cùng cũng muốn bị đánh đích hồi phi ê ê n diệt nay ngắn ngủn ba tức thời gian tần không tự đánh ra một ngàn kim đế quyền nay một ngàn kim đế quyền cả thệ phá khai rồi sở hữu pháp thuật cùng pháp bảo huy năng mặc hắn cường thịnh trở lại nữa hung ác ở kim đế quyền trước mặt cũng muốn đảm n h i ê n thất s ắ c một chiêu này rất mạnh tần không đem sở hữu pháp thuật cùng pháp bảo huy năng cũng tất cả đều phá vỡ sau chậm rãi nhìn hướng bóng đen ma trận một ít s o n g màu vàng quả đấm lại một lần nữa giơ lên vừa mạnh mẽ trào ra một ngàn quyền sau một k h ắ c bóng đen ma trận ầm ầm tan vỡ ra kia vốn là bóng tối đại trận vào giờ khác này cũng là bị tần không thứ bảy ngàn kim đế quyền đột nhiên đánh vỡ phảng phất gương một loại k é o kẹo t k é kẹt vỡ vụn ra bầu trời cũng trong nháy mắt này biến thành trong sáng sáu n g à n kim đế quyền phá vỡ mười mấy tiểu ma đem pháp thuật bảy n g à n kim đế quyền phá vỡ bóng đen ma trận ngay cả là giờ phút này tần không k i ê n màu vàng quả đấm cũng chậm rãi tràn ra một dọ a hiến máu này máu tươi là màu vàng máu tươi nhìn qua như vậy lấp lánh như vậy trói mắt mười mấy tiểu ma đem giờ phút này thấy này con n g ư ờ i đều là mạnh mẽ một cái co rút lại trốn người này không phải là chúng ta có thể địch nổi h á n tuyệt đối là nguy hiểm trên bảng thủ năm mươi người không phải là chúng ta có thể đ ấ u cừng giả chạy mười mấy ma tướng chăm miệng một lời vào giờ khắc này trong lòng sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu đó chính là nhanh chóng thoát đi nơi đây tần không kia kim đế quyền thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ căn bản không phải bọn họ đủ khả năng có thể so với ngay cả pháp thuật pháp bảo hủy năng cũng bị đánh cho thành bụi bay chờ đợi thêm nữa bọn họ tuyệt đối sẽ bị đánh thành nút lọ một loại nhưng bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn tần không há có thể bỏ qua cho bọn họ hai đấm giơ lên bắt đầu thứ tám ngàn quyền r a vê anh trên bầu trời xuất hiện không biết bao nhiêu số lượng màu vàng ảo ảnh này ảo ảnh giống như một mảnh dài hẹp kim long dường như trận hướng mười mấy ma tu tắc tới chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt liền sinh sôi chạm vào nhau mười mấy tiểu ma đem đã ở cùng một thời gian thở ra một hơi màu tươi những thứ này tiểu ma đem quả thật phi phạm tần không hít sâu một hơi chật một chút quả đấm của mình không khỏi lẩm bẩm Chỉ có thể đ á ngươi h ra một v à n quyền, nhiều dám mà đang ở tần không kia quả đấm không có hù ở hải ra trước mắt trên bầu trời vừa xuất hiện một đạo thanh âm thanh âm này xuất hiện tần không trước người tiểu ma đem phía sau cũng xuất hiện một gã thân mặc hắc bảo trung nhân nhân người này tản ra cường hãn ma lực đứng ở trời cao không giận tự uy Kỳ sĩ. lời này rơi xuống mười mấy tiểu ma đem nhất thời mắt to chừng đôi mắt tí hí lẫn nhau nhìn chúc cơ kỳ làm sao có thể nếu như là chúc cơ kỳ ta một người cũng đủ để bóp chết hắn hắn tại sao có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù mặt ngoài phát ra linh lực là trúc cơ kỳ tu sĩ nhưng người này tuyệt đối giấu giếm thực lực thấp nhất cũng là ngưng tụ kỳ đại viên mãn không thể nào là trúc cơ kỳ tu sĩ một đám tiểu ma đem trên mặt lộ ra rung động cùng kia sâu trong nội tâm để lộ ra không tin nói chuẩn xác không thể nào hoàn toàn không phù hợp lẽ thường hử bị hô chi vì đại ca hắc bảo nhân l ệ n h lùng quét một vòng mười mấy tiểu ma đem mười mấy tiểu ma đem nhất thời ngưng nghị luận không dám nhiều lời nữa ngữ sợ chọc cho người này không thích mà sau một khắc người này lạnh lùng nhìn hướng tần không nói tiểu tử ngươi rất cổ quái ta kết đan kỳ tu vi điều tra ngươi vô số lần ngươi thật sự là trúc cơ kỳ mà không phải ngưng tụ kỳ bất quá ngươi đi nhưng lấy trúc cơ kỳ tu vi chém giết kinh ma không nói vừa phá vỡ bóng đen ma trượn chém giết bóng đen ma đuổi g i ế t chứa nhiều tiểu ma đen nói ra ngươi làm được biện pháp như thế ta tha cho ngươi bất tử hắc b à o nhân mặc dù định lực phi phạm nhưng vào lúc này cũng động tâm lấy trúc cơ kỳ làm được điểm này không nói tuyệt h ậ u nhưng cũng là chưa từng có ai ở trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trúc cơ kỳ lại vẫn có thể chém liên tục chứa nhiều ngưng tụ kỳ tu vi ma tu phải biết rằng đây là ma tu ma tu thực lực nếu so với bình thường tu sĩ cao hơn một đường ngay cả như thế mười mấy người cùng tiến lên cũng bị cùng nhau đánh bại rất khó tưởng tượng c h u y ệ n thực tần không tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết ngó chừng hắc bảo nhân cùng mười mấy ma tu trên nắm tay nhỏ màu vàng máu tươi càng ngày càng nhiều hắn biết rõ lần này ở chứa nhiều ma tu tiền chạy trốn là cỡ nào khó khăn dù sao ma tu số lượng quá nhiều trừ phi là kết đan kỳ c ư n g giả mới có thể toàn thân trở lui nha có đảm lực sắc lại dám đối với lời của ta hờ hững ta thích hắc bảo nhân âm trầm cười bất quá sau một k h ắ c hắn tựu nhất chuyển tiếng nói lạnh lùng nói bất quá ngươi biết không ta thích đồ ở trong tay ta nhưng ta thích người cũng đã chết ha ha ha ha tần không nghe này biết này hắc bảo nhân muốn ra tay với tự mình chật lui không ngừng nhưng này hắc bảo nhân thân là kết đan kỳ tu sĩ bàn tay to một chảo vô tận màu đen khối không khí chống r ô n g diên hóa từ không trung các phương hướng đánh tới tần không biết rõ đối phó không kết đan kỳ tu sĩ hít sâu một hơi cặp kia quyền lại một lần nữa giơ lên màu vàng hai đấm nhỏ g i ọ t g i ọ t màu vàn g máu từ không trung chậm rãi rơi xuống mà tần không một ít hai đấm đầu cũng là trực tiếp đánh ra vô cùng màu vàng ảo ảnh đụng vào hát sắc ma khí trên hai cái chiêu số trên không trung đánh lửa nóng trong lúc nhất thời thậm chí có không chia trên dưới khuynh hướng nay tần không thế nhưng có thể cùng đại ca một cái chiếu diện không rơi vào thế hạ phong đại ca là kết đan kỳ tu sĩ ma x o á y cấp bậc cường giả hừ chính là tiểu thuật cũng dám ở b u ồ n x o á y trước mặt mại lộng nhìn b u ồ n x o á y như thế nào giết n g ư ơ i kia hắc bảo ma x o á y hừ lạnh một tiếng vừa một trào không khí trong không khí xuất hiện một thành quỷ phiên nay quỷ phiên xuất hiện không biết trong đó hàm chứa bao nhiêu quỷ hồn lay động t h i ê n quỷ phiên t r o n g thể hiện ra hơn ngàn hơn vạn quỷ hồn đếm đều đếm không rõ cả lấy bao phủ thiên địa s u thế che chòng lên tần không dần dần tần không kia màu vàng quyền ảnh cũng bị này vô cùng vô tận quỷ hồn cho che kín không có chói mắt q u a n mang thứ một v ạ n quyền t ầ n không cắn răng cặp kia quyền thượng máu càng ngày càng nhiều có thể rõ ràng quan sát đến tần không màu vàng quả đấm đã không có bắt đầu như vậy lấp lánh màu vàng có chút khẳng khản g có chút tối đạo t ầ n không chạy không thoát diệp thiên anh khuôn mặt gấp gáp nhưng giờ phút này đã không có biện pháp kết đan kỳ tu sĩ quá mạnh mẽ tần không một cái nho nhỏ chúc cơ kỳ tu sĩ có thể kiên trì đến hiện tại cũng đã có thể xưng là chưa từng có ai hậu vô lai giả không có ai cho là tần không giờ phút này có thể chạy dụng coi như là diệp thiên anh đối với tần không lòng tin không nhỏ lúc này cũng là cho là tần không không có hết cách xoay chuyển muốn từ nhiều như vậy ma tu số lượng trùng chạy trốn có thể nói tỷ lệ là số lẻ hơn nữa tần không đứng trước mặt là một kết đan kỳ cường giả chương chín mươi một thủ ba mươi kết đan kỳ cường giả tần không có lẽ có thể chiến bại một cái ngưng tụ kỳ cường giả nhưng kết đan kỳ hắn không có bất kỳ có thể đại ca quả thật là lợi hại mười mấy tiểu ma đem ở bên linh loạt nhưng trong lòng cũng là cùng một thời gian vì mình thật to lau một thanh mồ hôi nhìn về phía kia bị hát sắc ma khí cùng quỷ hồn bao vây chỗ ở trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ này kiên kỵ t i ể u phảng phất bọn họ gặp phải bọn họ vị đại ca này một loại kiên kỵ thậm chí có thể từ kiên kỵ trung nhìn ra một tia ẩn giấu không được sợ hãi thực lực của người này đúng là rất mạnh dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là là ở cặp kia màu vàng quỷ dị quả đấm nếu là không có kia màu vàng quỷ dị quả đấm thực lực của hắn nhiều nhất đồng đẳng với ngưng tụ trung kỳ bất quá mạnh thuộc về mạnh ma đạo bất lưỡng l ở giết hắn rồi coi như là từ nguy hiểm trên bảng trừ đi một cái phiền phức nhân vật hắc b à o trung niên nhân c h ậ m d ã i nói người này hết sức trẻ tuổi thiên phú tự nhiên không cần phải nói may nhờ hôm nay ta trước thời hạn giải quyết nếu không để cho hắn chạy thoát vậy thì chờ cho thả hổ về núi bất quá ở nơi này r ứ t lời n à y hắc b à o nhân chân mày đột nhiên thật chặt nhân lại chuyện gì xảy ra hắc b à o nam tử đang khi nói chuyện hắn rõ ràng từ kia quỷ hồn bao phủ một mảnh bầu trời không trung nghe được một kia bị vô tận quỷ hồn chống quỷ đạo ỡ ở mà âm âm làm mặt mày một này, lộ l vẻ thanh ớt, thanh trên thần hắn như chân yếu cái sắc o i giống biến đổi. kim tôi trái tim như nhất vạn quyển. anh, chuyển đen nét. trước một đốt Một của đế Đệ đú Và ạ lẻ ám tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện kia quỷ hồn t r u n g toát ra một từng đạo màu vàng ảo ảnh sinh ra tiếng nổ mạnh mà kia quỷ hồn cũng là một lóe lên một chút thân thể triệt triệt để, để biến mất ở trên bầu trời bị tần không kim đế quyền hoàn toàn giết hết đã không biết xuất hiện bao nhiêu đạo kim sắc ảo ảnh không biết tần không đánh ra từ một vạn quyền sau bao nhiêu kim đế quyền kia thậm chí có thể xưng là che đậy ở thiên địa vô số quỷ hồn rốt cục bị tần không đánh ra một tia ánh sáng đánh ra một tia l ổ h ồ n g mặc dù c h ư ớ c mắt sau khi cái kia l ổ h ồ n g lại bị bổ sung nhưng tần không không biết ra khỏi bao nhiêu quyền vừa liên tục phá vỡ mấy l ổ h ồ n g thân thể kia mạnh mẽ từ đó xuất hiện đệ nhất vạn lẻ ba ngàn quyền tần không âm trầm nhìn chung quanh trên mặt suy yếu càng ngày càng rõ ràng nhưng hắn vẫn là vung lên hai đấm muốn đánh ra đệ nhất vạn lẻ ba ngàn quyền phá vỡ vô tận quỷ hồn truy đuổi nếu không hôm nay hắn rất khó chạy đi mà hắn lúc này cũng là hoàn toàn đem mạng l i ề u mạng đi vào sớm muộn gì cũng là chết chẳng hợp lại thượng một thanh nay đệ nhất vạn lẻ ba ngàn đánh ra càng không thể thu thập vừa liên tục đánh ra mấy trăm quyền thậm chí có một loại bắt đầu hướng đệ nhất vạn lẻ bốn ngàn quyền đi trước khuynh hướng hoặc là nói tần không có thể có muốn đánh ra đệ nhất vạn bốn ngàn quyền vâng vâng Màu vào quyền vang vô ảnh đụng, vào vô tận thượng, đụng vào thần ậ n quỷ n thượng, sinh đụng nhau. không Thứ. Một sôi vào quyền. không cắn răng một cái quan hắn đã đánh ra hơn một vạn quyền vượt qua một vạn quyền vượt ra khỏi hắn hai đấm phụ h ạ nói một cách khác này đánh ra siêu việt một vạn quyền số lượng sau này này đôi quyền có lẽ có, có chút ó c phiến phước giờ phút này đã không cách nào phân tích tần không quả đấm rốt cuộc làm màu vàng vẫn bị màu vàng máu lây dính chỉ biết là k i a đại biểu vô kiên bất tồi quả đấm đã có lạn mở ra một chút da thịt rất rõ ràng là do ở quả đấm đánh ra số lượng rất nhiều kim đế quyền hiện nay đã vượt qua một vạn quyền tần không thân thể lảo đảo muốn ngã đã có chút ít chống đỡ hết nổi tiểu tử nhận lấy cái chết hắc bào nam tử giờ phút này đã lộ ra sắc mặt giận dữ vừa lay động quỷ phiên ở vô tận quỷ hồn t r u n g tăng thêm càng nhiều là số lượng một cái trông không đến điểm cuối đối với hắn mà nói một cái chính là chúc cơ kỳ tu sĩ ở trong tay hắn lâu như vậy cũng không chết đó là đang vũ nhục hắn nói ra bị người nhà báng đường đường một cái kết đan kỳ c ư n g giả đối phó trúc cơ kỳ cũng như này phiền thoái mà tần không giờ phút này linh lực đã toàn bộ không có thông huyền lực đạo cũng là sắp từ từ đến gần là số lẻ hắn bây giờ cho dù là còn muốn tưởng đánh ra một quyển kim đế quyển cũng khó càng thêm khó đã đến điểm cuối sao tần không hỏi mình thứ 1 3 t t 0 ă m b quyển cuối cùng là không có đánh ra trên không trung n g ụ m lớn phun ra một n g ụ m máu tươi tiêu màu vàng quả đấm cũng dần dần biến trở về nguyên dạng bất quá trên nắm tay dính đầy máu đã không cách nào rõ ràng phân tích ra đây là một đôi tay phun ra máu tơi ư sau tần không cả người hết thể hao hết cớ bộ bắt đầu nghiêng thân thể thư không trung té rớt đi xuống hán tiêu hao quá nhiều linh lực thông huyền lực đạo cũng đã toàn bộ hao hết đã không có sức mạnh lớn lao thư không trung dần dần té rớt thời gian p h ả n phất chậm chạp rất nhiều chính hắn linh lực hao hết đã không có sức mạnh lớn lao đi xuống giết chết hắn sao cũng giải quyết một cái hậu hoạn hắc b à o nam tử lạnh lùng nhìn những thứ này lắc đầu ra lệnh phía sau mấy tiểu ma đem sửng sốt một chút có chút do dự dù sao tần không thực lực quá mạnh mẽ không ai dám đi nhưng nhìn tần không đích xác là không có bất kỳ hết cách xoay chuyển mới vừa hít sâu một hơi cường tráng thêm can đảm tử gật đầu từng cái từng cái chạy xuống muốn muốn giết chết tần không nhưng đang ở tần không còn chưa té rơi trên mặt đất trước mắt một đạo hát sắc bóng đen đột nhiên xuất hiện này màu đen bóng đen tốc độ hết sức mau hơn nữa thể tích cũng rất khổng lồ có khoảng một cái phòng ốc như vậy lớn nhỏ giờ phút này ánh vào mọi người trước mắt khiến cho cái kia hắc bảo nam tử cũng hơi sững sờ cái này màu đen bóng đen là một đầu đại hùng miêu chính là kia hắc đô đô hùng miêu hắc đô đô hùng miêu không biết chuyện gì xảy ra thể tích bất chi bất giác trở nên to lớn rất nhiều có thể so với một đầu phòng ốc giờ phút này hắc đô đô hùng miêu sờ sờ cái bụng đặt ngông ngồi dưới đất đập ngã rất nhiều phòng ốc cho bụi nổi lên bồn phía nó nhết miệng cười hắc hắc sờ sờ cái bụng vươn ra móng vuốt tiếp được từ không trung rơi xuống tần không vừa bình tĩnh vuốt vuốt bộ lông tiếp theo đạp một cái rác siêu một tiếng hóa thành một đạo hát sắc bóng đen trong chớp mắt t i ê u biến mất ở phong vân thành còn muốn tưởng tìm được cũng tìm không được tốc độ kia nếu so với tần không thông huyền lực đạo thêm tại thân tốc độ cũng phải nhanh hơn rất nhiều thiên yêu hắc bào nam tử trên mặt lộ ra kinh dị này kinh dị rất nhanh tự chuyển đổi vì khiếp sợ người khác có lẽ nhìn không ra thân phận của hắc đô đô nhưng hắn cũng là một cái nhìn ra mà giờ khắc này mười mấy tiểu ma sẽ thấy này cũng là sửng sốt chật kịp phản ứng muốn nhanh chóng đuổi theo đi nhưng này hắc bảo nam tử cũng là mặt tâm trầm nói đường đuổi theo đều trở về sau đó là một đầu thiên yêu mặc dù chỉ là một đầu trưởng thành thiên yêu hùng yêu nhưng tốc độ không là các ngươi có thể so sánh với thượng chủ yếu nhất chính là cái chỗ kia chúng ta chọc không nổi này thiên yêu hùng miêu cố ý phải cứu người này hay là thôi đi cái kia tần không làm sao bây giờ liệt vào nguy hiểm đứng đầu bảng ba mươi tên dĩ nhiên cái tiểu tử này không thể tha hắn mặc dù chúng ta cầm đầu kia thiên yêu không có cách nào nhưng là người này phải giết chết chỉ cần không bị thương đầu kia thiên yêu cái chỗ kia cũng cầm chúng ta không có biện pháp sau này nhớ kỹ nhìn thấy cái tiểu tử này ngưng tụ hậu kỳ trở xuống đích không nên n mạch bính sau đó nhanh chóng đem tin tức truyền cho còn lại ma tu cũng đủ hắc b à o nam tử âm chầm nói người còn lại gật đầu hắc b à o nam tử cũng âm chầm liếm liếm đôi môi bất quá sau một khắc hắn lấy ra một thanh ngọc giản cái này ngọc giản đỉnh cao nhất khắc ba chữ to nguy hiểm bảng nếu như khoảng cách gần nhìn sẽ phát hiện ngọc này giản thượng viết chi chít tên người ở đệ nhất hành thượng viết nguy hiểm đứng đầu bảng một kiếm phong không nguy hiểm đứng đầu bảng hai mặc thiên tinh nguy hiểm đứng đầu bảng ba lâm phương thăng nguy hiểm đứng đầu bảng bốn g i tử giờ phút này hắc bảo nam tử ánh mắt quét về phía ngọc giản thứ ba mươi hành linh lực đem thứ ba mươi hành thượng vốn là tên xóa đi nhanh chóng ở thứ ba mươi hành thượng viết xuống mấy chữ màu đen nguy hiểm đứng đầu bảng ba mươi thần không trừ lần đó ra hắc bảo nam tử vừa lấy ra một cái ngọc giản cái này ngọc giản trên nhất bên viết phải d i ế t bảng ba chữ to hắc bảo nam tử vẫn là ở nơi này ngọc giản thượng chậm rãi viết xuống tên tần không mà sau này hắc bảo nam tử không biết làm cái gì chia ra phách về phía hai cái ngọc giản Tốt lắm, sở hữu ma tu cũng cũng biết chuyện này hắc bào nam tử lúc này mới đem ngọc giản thu hồi nhưng cùng một thời gian kia ở phương xa chỗ bất đồng ma tu ở bất đồng thời gian lấy ra ngọc giản nhưng bọn hắn lại phát hiện ngọc giản thượng thay đổi một ít đồ vật đại khái đảo qua bọn họ phát hiện ngọc giản thượng nhiều hơn một xa lạ tên cái tên này bọn họ chưa quen thuộc chẳng qua là mơ hồ nhớ đích thỉnh thoảng từ một chút đã bị giết chết tu sĩ trong miệng nghe được quá một chút người này đánh cờ rất lợi hại bọn họ cũng không để ý cũng không nhớ đích những thứ này chỉ bất quá hiện tại người này bị liệt vào nguy hiểm đứng đầu bảng 30 c h u n g tên của hắn tên là thần không chương 92, thiên tinh khoáng lệnh bài tên tần h không nhất thời bị sở hữu ma tu khắc ở trong đầu bởi vì bọn họ biết đây là một nhân vật nguy hiểm có thể tiến vào nguy hiểm bảng top 30, trừ ngưng tụ hậu kỳ tu sĩ mới vừa có can đảm chi chính diện chống đ ỡ dĩ nhiên chính diện chống đ ỡ kết cục Cũng là hết sức rõ ràng, chỉ có kết đăng cứng ràng, đăng là hết kết rõ kỳ giả, mới vừa có gắng sức bắt thủ thực lực. Ma ớ i v ừ có sức gắng ắ b tân thủ thực t lực. Mà không liền là một chỉ có kết đan kỳ bên mới có thể bắt người cứ việc chưa từng thấy qua bản thân nhưng rất nhiều ma tu từ trong đáy lòng đã bắt đầu sợ hãi lên ma tu cũng sợ sẽ bọn họ sợ hãi mạnh mẽ hơn bọn họ người sợ hãi có thể giết chết người của bọn họ giờ phút này này đủ để giết chết người của bọn họ lại thêm một gã về phần hiện nay phồn tinh tu chân liên minh đông v ự c đã càng ngày càng không ổn bên ngoài chứa nhiều thành trì luân hãm bị ma tu đại quân một đường đánh hạ thậm chí danh khí không nhỏ thiên tượng thành cựu dương thành ngay cả tinh thành cũng rối rít bị thua bị ma tu công hãm đang ở phồn tinh tu chân liên minh tu sĩ gần như lúc tuyệt vọng một cái giống như trời nắng phích lịch tin tức lại càng làm bản l ã n h sợ h ã i tu sĩ lòng người bàng hoàng thậm chí có một chút đã làm tốt xa xứ chuẩn bị tin tức kia chính là phong vân thành bị ma tu công hãm phong vân thành bình thời mặc dù danh tiếng không có phi nguyên tông thiên dương tông ly hỏa tông hỏa vượng nhưng ngầm cũng là cả đông vực trụ cột bởi vì phong vân thành có một tên nguyên anh kỳ tu sĩ đông vực giảm duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ điểm này rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ cũng biết nhưng hiện tại ngay cả phong vân thành đâu ngăn không ngăn được ma tu đại quân bị sinh sôi công hãm đây không thể nghi ngờ là một cái làm người tuyệt vọng tin tức mặc dù phong vân thành nguyên anh kỳ tu sĩ không có chết nhưng không cách nào thuyết minh chính là ngay cả là vị kia nguyên anh kỳ đại tôn cũng không có thực lực giữ được phong vân thành phong vân thành công h ã m khiến cho đông vực kế tiếp bại lui ma tu đại quân thế như trẻ tre vẫn từ đông vực tiền tuyến đánh vào đông vực trung tuyến đông vực trung tuyến rất nhiều tu sĩ thành trì liên tiếp báo nguy mà lúc này phi nguyên tông thiên dương tông cùng với kia ly hỏa tông viện binh rốt cục chạy tới thậm chí tam tông ẩn n ú t trong bóng tối lao tổ cùng tinh binh cũng rối rít nổi mặt nước đi trước trung tuyến đối kháng ma tu đại quân lâm vương thăng cũng chạy tới trung tuyến vì trung tuyến tăng thêm nhất phân hiếm có chiến lược đến nơi này trung tuyến mới miễn cưỡng kháng trụ ma tu đại quân bất quá vẫn là có một chút thành trì tránh không được bị công hãm sở hữu tu sĩ cũng, cũng dần dần tập trung vào bạch hạc mười ba thành trung bạch hạc mười ba thành là đông vực trung tuyến giảm tiếng t â m lừng lẫy tu sĩ thành trì cái này thành trì chiếm cư trung tuyến đại lượng trước mặt thổ mười ba thành liên tiếp ở chung một chỗ diện tích thật lớn thế lực cũng mạnh phi thường mà đông vực sở hữu thế lực tu sĩ cũng Bạch Hạc gần như toàn bộ tập trung vào nơi đây. Rất nhiều tập Rất tu sĩ biết, vào bộ đây. sĩ Ma khi bị tu y ệ t đại ố đối số i hiểm sẽ sĩ lâm một vào vô trong, cho tuyệt tu sĩ tập hợp ở chung một chỗ, tụ tập nguy chung nên hợp chỗ, ở ở b c Hạc, hạc h Ma quân cũng không có cách nào trong lúc nhất thời cánh là không có cách nào đem bạch hạc mười ba thành đánh hạ chỉ có thể cắm d ễ ở bạch hạc mười ba thành ngàn dặm ngoài hiểu rõ địa phương cùng kia bạch hạc mười ba thành chia ra tạo thành hai chân thế lực cùng phồn tinh tu chân liên minh tu sĩ lâu dài đối kháng hai cổ thế lực mặc dù cách xa nhau có ngàn dặm nhưng chiến đấu vẫn là bốc lửa cơ hồ mỗi một trong ngày cũng sẽ có trăm tên tu sĩ tử vong vẫn lạc dĩ nhiên này trăm tên tu sĩ tử vong so với trước đó vài ngày đã thiếu rất nhiều trước đó vài ngày chứa nhiều thành trì công hãm phồn tinh tu chân liên minh mỗi một ngày tử vong tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn đếm đều đếm không rõ hiện nay một ngày chết đi trăm tên địa thế cũng hỏa h o a n rất nhiều nhưng phồn tinh tu chân liên minh mỗi một ngày chết đi tu sĩ số lượng so sánh với kia ma tu mà nói vẫn nhiều ra rất nhiều ma tu một ngày chết đi số lượng tối đa cũng bất quá là trên trăm tên thiếu thậm chí chỉ có le que mười mấy nếu không phải nơi này là phồn tinh tu chân liên minh bùn thổ tu sĩ số lượng muốn vượt qua kia ma tu sợ rằng chỉ một dựa theo này chết đi số lượng đông vực cũng đã thua ma tu đại quân cùng bạch hạc mười ba thành đối quyết cả thệ kéo dài mười ngày lâu có lẽ đặt ở bình thời này mười ngày căn bản coi là không thể dài đối với tu sĩ mà nói hơn là một cái nháy mắt vấn đề tu sĩ ngồi xuống nếu là bông dài xa nghĩ nhắm mắt lại nữa mở ra chính là một năm mà hiện tại mỗi ngày chiến đấu đều cơ hồ bộc phát này mười ngày cũng là lộ vẻ hết sức khá dài trong lúc tránh không được một phen đại quy mô đại chiến thậm chí có một lần đại chiến lâm vương thăng cùng ma tu trong đại quân ma vương la sát ở bạch hạc m ộ ư ơ i ba trên thành bên kinh thiên nhất chiến chiến đấu dư âm ba cũng lan đến gần vô số tu sĩ ở đây một cuộc chiến đấu chung bay nguyên trưởng thượng tổ thiên dương tông thu hương hương ly hỏa tông ba vị lão tổ cùng với bạch hạc mười ba thành chứa nhiều kết đan kỳ tu sĩ cũng rối rít đi ra không có người có thể hình dung trận chiến ấy khổng lồ bầu trời cũng phảng phất đánh mờ mờ một loại phát bảo pháp khí bay múa ở trên không phi kiếm số lượng không cách nào lường được vô số tu sĩ từ trên cao vẫn lạc vô số cỗ thi thể hóa thành bụi bay bất quá những thứ này chết đi số lượng đối với hai bên tu sĩ số lượng mà nói vẫn chỉ coi như là vì chín châu bò nhất mao sở hữu tu sĩ tất cả cũng hiểu nay chiến đấu chỉ sợ không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc cũng chỉ có đợi chờ ba tháng sau trận này tiền đánh cuộc kết thúc đợi chờ ma tu đại quân lui binh nay chiến đấu bên mới xem như dừng lại bất quá theo thời gian đẩy về sau trễ ma tu đại quân cũng rõ ràng điên cuồng lên thậm chí có một loại giết địch một ngàn tự thương hại tám trăm k h u y n hướng người thông minh cũng hiểu đây là đang so sánh với giết người số lượng giết người số lượng chúng ta khẳng định không sánh bằng ma tu đại quân mấy cái người điên hạ tiền đánh cuộc chuyện tình chúng ta bất kể hiện tại chúng ta mấu c h ố t nhất vẫn còn là bảo vệ ở mình ít nhất không để cho bạch hạc mười ba thành bị công hãm cũng đủ kháng đến ba mươi ngày sau này chiến đấu cũng có tự động t ă n g hân rã giờ phút này một đám cao cấp tu sĩ tụ tập ở bạch hạc mười ba thành trung kiến tạo trong đại điện lâm phương thăng ngồi ở chủ vị chậm rãi thở dài nói nay ngồi mọi người là các tông thái thượng trưởng lão thái thượng tông chủ lão tổ tông một cấp bậc đích nhân vật thực lực kém nhất cũng sẽ không sai cho kết đăng kỳ ý này rất rõ ràng nếu là thực lực thấp hơn kết đăng kỳ kia liền không cụ bị ngồi ở chỗ này tư cách nói là nói như thế thu hương hương lắc đầu ở cả trong đại điện cũng chỉ có nàng một người mới vừa dám như thế chính diện phản bác lâm phương t h ă n g lời của hiểu ngươi cũng biết thu hương hương cũng không giống như ngoài mặt như vậy số tuổi này thu hương hương sống quá tuổi thọ tuyệt đối không thua gì trong đại điện bất kỳ một cái nào lao tổ tông cấp bậc đích nhân vật là cùng lâm phương thăng một cái thời đại người mặc dù thực lực không thể so với lâm phương thăng nhưng cùng lâm phương thăng là một cái thời đại người lâm phương thăng cũng chỉ có thể cười một tiếng mà qua mặc dù kêu ba cái đồ biến thái tiền đánh cuộc ba tháng sau phân ra thắng bại nhưng thủ này toán tích lũy càng lúc càng lớn mỗi một ngày cơ hồ đều có đại lượng chết đi mất vô luận là chúng ta phổn tình tu chân liên minh vẫn còn là tứ phương ma tu liên minh đoán chừng giữa lẫn nhau cũng đã sinh ra một chút cũng không có pháp tiêu m à hận ý thu hương hương một câu thấy máu bên cạnh mọi người tất cả cũng âm thầm gật đầu Chuyển của tim đen đu ám tui nét. thu hương hương nói chính xác này chiến đấu một khi bắt đầu muốn thu hồi vậy có dễ dàng như vậy rất ít có người nào chiến tranh sẽ ở triển khai sau thật yên lặng kết thúc đoán chừng cũng là tử thương vô số tất có nhất phương diệt vong hoặc là trọng thương bên mới có thể trong chuyện này chính là liên lụy đến vô số tu sĩ hận ý các tu sĩ giữa lẫn nhau cũng có tình nghĩa nếu là bằng hữu hoặc là thân người đã chết chết như vậy đi thân nhân tu sĩ tự nhiên tức giận trong lòng đối với ma tu hận ý sẽ càng thêm nồng nặc chết càng nhiều nay hận t i h u càng ngày càng nhiều muốn nói thu hồi chiến đấu nào có dễ dàng như vậy vô luận là ma tu vẫn còn là phổn tình tu chân liên minh đoán chừng đều có đại đa số người không muốn làm cho chiến đấu như thế giải mặc dù có một số người muốn để cho chiến đấu giải quyết dừng lại nhưng theo thân nhân bằng hữu chết đi mất kia ý nghĩ trong lòng ý niệm trong đầu cũng đang thay đổi chiến đấu t i ể u phản g phất hỏa diễn một loại thiếu đốt trừ phi là để cho kia dập tắt nếu không sẽ bùng nổ vĩnh viễn đều không thể dừng lại lâm phương thăng tự nhiên cũng rõ ràng thu hương hương ý tứ thở dài một hơi chi rồi nói ra những thứ này không phải là chúng ta đủ khả năng trông nom chuyện tình kia tứ phương ma tu liên minh cũng không phải người ngu bọn họ dám chơi nhưng cũng không dám đem mạng hoàn toàn chơi đi vào chỉ cần bọn họ không sợ chung quanh liên minh đối với kia xuất thủ cứ việc có thể phóng ngựa tới đây hiện tại chúng ta sợ nhất gia tăng hay là muốn nhiều hơn phòng ngự quá không được mấy ngày những ma tu đó sẽ càng thêm điên cuồng chúng ta hiện tại muốn làm chính là bảo vệ ở đông vực tu sĩ lâm vương thăng một hơi nói tiếp giờ phút này nói khắc chư vị ban bố một việc phàm là giết chết ma tu số lượng càng nhiều người lấy được phần thưởng lại càng phong hậu ma tu trong túi chữ vật có thiên tinh khoáng chế tạo mà thành lệnh bài tin tưởng chỉ cần là tu sĩ cũng biết thiên tinh khoáng là tứ phương ma tu trong liên minh đặc biệt tham v ậ t làm bộ không được tiểu báo cho đi ra ngoài trong tay lệnh bài càng nhiều Tiểu giết đại biểu chương ế t tu ma nhiều, càng lấy đ ợ c p h chín mươi ba thê thảm không nỡ nhìn ma tu trên người có thiên tinh khoáng lệnh bài điểm này là tu sĩ cũng biết chuyện tình thiên tinh khoáng phồn tinh tu chân liên minh chung cũng không có sản xuất cả tu chân giới cũng chỉ có tứ phương ma tu trong liên minh mới vừa có sản xuất thiên tinh khoáng địa lý tư cách cho nên cũng đưa đến này thiên tinh khoáng giá trị hết sức chân quý hơn nữa này thiên tinh khoáng chỗ dùng rất nhiều nổi danh nhất chỗ dùng tự này thiên tinh khoáng liền là một hiếm có tài liệu ma tu trên người thiên tinh khoáng mặc dù là bị chế tạo thành lệnh bài nhưng này sẽ không rớt xuống thiên tinh khoáng giá trị một khi có tu sĩ giết chết ma tu sau thứ một chuyện chính là cầm lấy ma tu t ú i lượng đồ cho nên thiên tinh khoáng lệnh bài liền là có thể đại biểu vì tu sĩ giết chết ma tu số lượng một khối lệnh bài lại có thể thay thế bề ngoài người này giết chết một người ma tu nếu là m ộ ư ơ i đó chính là đại biểu người này giết chết m ộ ư ờ i ma tu lệnh bài kia chính là giết chết ma tu số lượng không lâu sau bạch hạc một ư ơ i ba thành trung nhắc lên một cái tin tin tức kia chính là cầm thiên tinh khoáng lệnh bài đổi lấy bảo vật c h u y ệ n thậm chí thiên tinh khoáng lệnh bài nhiều chân để đổi lấy một kiện pháp bảo trong người này khiến cho rất nhiều nhận được thiên tinh khoáng tu sĩ đều là đi trước đổi lấy rất nhanh t i ự u xuất hiện có người dùng thiên tinh khoáng lệnh bài đổi lại đến pháp bảo tin tức điều này cũng làm cả bạch hạc mười ba thành tinh thần tăng nhiều không có ai không biết thiên tinh khoáng lệnh bài nơi phát ra này nơi phát ra chính là ma tu ở phồn tinh tu chân liên minh cùng tứ phương ma tu liên minh đối chiến trong lúc kia đã không có người ở tồn tại đông vực tiền tuyên trung một cái không biết tên trong sân động tần không nằm ở trong đó diệp thiên anh loả lộ linh hồn trôi lơ lửng ở giữa không trung hát đô đô hùng miêu khổng lồ thể tích ngồi dưới đất thỉnh thoảng l ẹ lưới liếm tần không kia đầu lưỡi có một người lớn như vậy thỉnh thoảng liếm tới liếm lui trên đầu lưỡi nhiệt độ sẽ không để cho tần không ở âm lanh trong sơn động cảm giác được rét lạnh tiểu tử này linh lực mặc dù suy kiệt nhưng làm sao hôn mê thời gian dài như vậy còn không có tỉnh lại lão mập ngươi không phải là chuyển cho hắn không ít linh lực sao làm sao còn không có tỉnh lại diệp thiên anh trợn mắt nhìn trận mắt ôm vai nói ta làm sao biết hắc đô đô hùng miêu s ở s ở cái bụng bất đắc di gãi gãi đầu vừa thỉnh thoảng vớt vớt bộ lông lộ vẻ hết sức bất đắc dĩ thật giống như diệp thiên anh bắt nạt nó một loại bất quá hắc đô đô vẫn không có ngừng đ ố n g nhiên dùng đầu lưỡi liếm tần không cho tần không chế tạo ấm áp mặc dù tu sĩ linh lực triển khai trăm hàn bất sâm nhưng tần không xen lẫn đến đi qua linh lực toàn bộ áp ở trong người rét lạnh hoàn toàn có thể khiến cho tần không được phiền t o á i không cần thiết hắc đô đô không nên ở liếm đang lúc này một đạo có chút thanh âm yếu ớt đột nhiên xuất hiện thanh âm này chính là tần không giờ phút này tần không chậm rãi mở mắt nhìn một chút chung quanh lão đại ngươi đã tỉnh hắc đô đô hùng miêu sờ sờ cái bụng đây là thói quen của nó diệp thiên anh mặc dù kinh ngạc tần không đột nhiên tỉnh lại nhưng nhưng không có lên tiếng tần không cảm giác đầu có chút hôn mê nhưng lắc lắc đầu nhìn thoáng qua hắc đô đô hùng miêu có chút kinh ngạc hỏi hắc đô đô ngươi thể tích tại sao lại lớn tần không thanh âm có chút yếu ớt bất quá trong sân động nhưng có thể rõ ràng nghe được ách ta đem linh kiếm cây trúc sau khi ăn xong tự biến thành như vậy hắc đô đô hùng miêu n é t miệng đần độn cười nói tần không đảo cặp mắt trắng rã n à y không bao lâu thời gian hắc -đô, đô đô hùng miêu liền từ lúc ấy một ít chỉ có hắn đầu gối lớn như vậy hùng miêu biến thành một cái hiện nay có một nóc phòng ốc lớn nhỏ đại mập hùng hắn đã không cách nào suy đoán đối phương rốt cuộc có thể biến thành bao nhiêu lần đầu tiên đến hắn đầu gối rồi sau đó cùng hắn một loại lớn nhỏ t ớ i cho hiện tại thế nhưng biên thành có một nóc phòng như vậy lớn nhỏ có lẽ quá không được bao lâu có thể này hắc đô đô hùng miêu tịu i có thể so với một cái núi lớn ta hôn mê đã bao lâu thần không nghi vấn một chút mười lăm ngày chỉ là một linh lực suy kiệt ngươi thế nhưng hôn mê lâu như vậy làm hại vốn cô mãi mãi cũng ở đây loại địa phương cất chim cũng không có chờ ngươi thời gian dài như vậy diệp thiên anh lạnh lùng nói tần không cười cười xấu hổ hắn tự nhiên so với ai khác cũng rõ ràng mình hôn mê lâu như vậy nguyên nhân bình thường tu sĩ linh lực suy kiệt căn bản không đến nỗi t h ế xịu đi qua có một chút t h ế xịu đi qua cũng sẽ không vượt qua ba ngày sẽ một lần nữa tỉnh lại nhưng hắn này một cái hôn mê cũng là cả thể mười lăm ngày trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là kia thông huyền lực đạo người chống đỡ thân thể mấu chốt là ở cho lực đạo cũng có thể xưng là bản thể lực lượng hắn thông huyền lực đạo cùng linh lực toàn bộ tiêu hao không còn ngay cua ả trong cơ thể có liên tục trong thông đạo liên không ngừng lực đạo trong người, cũng cơ có lực h bởi vì y ề n lực đạo tiêu h o không còn, mà trái o khoảng n gian ngắn g thời t bê tim đen đ ũ ám tui nét đáng tiếc chính là đánh ra mười ba nghìn quyền này quả đấm sau này không có cách nào sử dụng kim đế quyền tần không trong lòng nghĩ tới hắn vừa bắt đầu t ể u rõ ràng lấy hắn hiện tại huyền vũ nhất trọng thực lực nếu là mạnh mẽ thi triển kim đế quyền vượt qua một vạn quyền như vậy hắn một đôi quả đấm sẽ hoàn toàn phế bỏ cái này cái gọi là phế bỏ cũng không phải là không cách nào sử dụng quả đấm mà là đã không có cách nào sử dụng giống như kim đế quyền loại này cường đại quyền loại võ học dĩ nhiên thông huyền lực đạo vẫn là có thể sử dụng chỉ bất quá kim đế quyền cái này cường đại chiêu số đã không thể ở sử dụng thôi vừa lúc ta cũng không muốn sử dụng cái này chiêu số sau này cũng không cần thiết sử dụng t ầ n k h ô n g lắc đầu chợt đứng dậy trong cơ thể lực đạo đã không hề nữa bế tắc b ắ tần đ u l i ê tục không ngừng khôi phủ, không khôi phục, lại â u sau, trong cơ thể hắn cơ lực đ o l ề n k hỏi ô không không i hiện tại đứng dậy, cũng đã không có mới lại phục hoàn h cũng có toàn, đứng Tần đã dậy, suy yếu. vừa một chút hiện tại vị trí phát hiện bọn họ hiện tại vị trí địa phương cự ly này phong vân thành cũng không tính quá xa sở dĩ dừng ở cái địa phương này cũng là bởi vì diệp thiên anh biện pháp dùng diệp thiên anh lời của mà nói châu nguy hiểm nhất chính là châu an toàn nhất đoán chừng kêu ma tu vô luận như thế nào cũng đoán không được thật ra thì tần không ba người khoảng cách phong vân thành cũng không xa nhìn thoáng qua giờ phút này vị trí tần không đi ra khỏi sân động tùy ý đi bộ mười dặm nhưng lại phát hiện nơi đi qua cơ hồ cũng là một mảnh khói báo động thậm chí tu si thi thể nằm trên mặt đất máu chạy thành sông một mảnh đống hỗn độn thê thảm không nỡ nhìn điều này làm cho hắn nhũ mảy hắn vốn tưởng rằng chẳng qua là một nơi là như vậy nhưng không có phát hiện đi lại mười dặm trăm dặm thậm chí đi vài trăm dặm cơ hồ cũng là như vậy vốn là những thứ kia phồn hoa tiếng động lớn náo tu sĩ thành trì tất cả cũng toàn bộ không có người ở sở hữu kiến trúc hủy diệt hỏa diễm chung quanh thiếu đốt cơ hồ khắp nơi cũng trải rộng hủy diệt bóng đen thậm chí một chút tu sĩ tử vong lúc kia ánh mắt cũng tiết lộ ra sợ hãi không có khép lại tần không một mình đi trong vũng máu thật chặt nhũ mày hắn cơ hồ là bước qua từng cái từng cái thi thể đi tới thi thể quá nhiều che đậy mặt đất đã không cách nào hình dung thậm thậm chí đã trồng chất thành tường vì sao không có tu sĩ vong hồn t h ầ người k h ô n thở dài, phản phất nghĩ tới chuyện tình, nói, tu phản nghĩ chuyện h dài, nói, nếu n gì sĩ tử vong, kia linh hồn có thể sẽ trực tiếp tiêu tán, cũng có thể có tử vong lúc trước ý niệm trong tại trí. chết tu thể một vong, vong vị vậy sao linh hồn cũng niệm linh hồn dừng lại tại nguyên buồn Nhiều như vậy chết đi tu sĩ, làm sao có thể không n g kia kia lại đi lúc làm có có có có có sẽ sâu sĩ, đầu ư ý đậm, nào, không chết ó một cái i nào n l hồn, nhưng hắn như h đi lâu t cũng không có không h p á hồn i người linh ệ n một tu sĩ h tồn tại.、Người、chết, hồn mất. Người mất n g ư ờ i không có nghe những m à tu đó nói sao giết chết tu sĩ sau đem linh hồn đựng vào quỷ phiên trong diệp thiên anh cũng lắc đầu đối với tình cảnh này lắc đầu than thở chỉ sợ cũng chỉ có những ma tu đó mới có thể làm ra những chuyện này thần không quả đấm hơi hơi cầm mặc dù những tu sĩ này cùng hắn một chút điểm quan hệ cũng không như là một mười trăm người tu sĩ chết đi mất hắn sẽ không xuất hiện một tia đồng tình nhưng người này đếm rất nhiều có khoảng ngàn vạn tu sĩ mấy thành trì trung luyện khí kỳ trúc cơ kỳ thậm chí một chút ngưng tụ kỳ cũng là này thi thể thành trong núi một thành viên trong tim của hắn cũng không thoát có chút thở dài t ử vong số lượng nhiều lắm tần không cũng không sống ở chỗ này bao lâu hắn biết mình không giải quyết được chuyện gì hơn nữa người đã chết hắn không có hết cách xoay chuyển cứu không được những người này ngay cả có năng lực hắn cũng sẽ không cứu những thứ này làm đầu người ra tê dại số lượng tu sĩ người chết không có thể sống lại hắn nhiều nhất cũng chỉ có vi than thở nhẹ thôi ở trên cái thế giới này người yếu là không có tư cách đồng tình chương chín mươi b ố cô bé tung tích chỉ có c ư ờ n giả g mới có tư cách cho người khác bố thí tần không tự biết mình không thể như thế nào lắc đầu đạp bộ ly mở ra nơi này đi lần này chính là cả t h ể ba canh giờ hắn không biết đi bao nhiêu cái địa phương gặp qua bao nhiêu tu sĩ thành trì nhưng nơi đi qua cơ hồ cũng là một bộ dáng sở hữu tu sĩ đều đã gần chết tu sĩ thành trì ở không có người ở bất quá tần không vẫn phát hiện một chút ma tu thi thể hơn nữa còn ở nơi này ma tu trên thi thể phát tần không tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc đem điều này chết đi ma tu túi đựng đồ cầm lấy nhìn một chút này trong túi chữ vật một cái lệnh bài cùng với một chút linh khí đây là một chút cơ kỳ ma tu không có gì quá lợi hại bảo vật tần không nhìn một chút cái này ma tu trong túi đựng đồ cũng không có cái gì thấy được bảo vật nhưng vào lúc này diệp thiên anh đột nhiên nhẹ kêu một tiếng nói tần không đem ngươi cái lệnh bài kia lấy ra ta xem nhìn lệnh bài kia có chút bất phàm nga tần không khẽ kinh ngạc t r ợ t đ ã kia ma tu trong túi chữ vật lệnh bài cho lấy ra đây là đây là thiên tinh khoáng chế luyện mà thành lệnh bài diệp thiên anh trắng loãn trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng thần không còn lại là sửng sốt một chút thiên tinh khoáng thiên tinh khoáng khai quật rất cố định hơn nữa chỗ dùng cực kỳ rộng khắp rõ ràng nhất chỗ dùng liền là có thể chế tạo ra pháp bảo chủ yếu nhất chính là thiên tinh khoáng sản xuất vị trí tương đối cố định cho nên đưa đến này thiền tinh khoáng bị lũng đoạn hết sức thưa thớt diệp thiên anh giải thích tần không gật đầu bất quá chợt liền đánh giá một chút lệnh bài kia nghi vấn lên này thiền tinh khoáng ngay cả như như lời n g ư ờ i nói hết sức trọng yếu hơn nữa giá trị không rẻ nhưng này đã chế luyện thành lệnh bài k i a giá trị chẳng phải là thật to ngã xuống diệp thiên anh ngay này suy cười một tiếng lắc đầu nói chỉ cần thiền tinh khoáng tinh hoa không có bị phá hư chỉ sợ này thiền tinh khoáng đã chế luyện luật cũ bảo tia giá trị cũng sẽ không ngã xuống dĩ nhiên chế luyện luật cũ bảo sau muốn mở ra rất khó đây chỉ là chế luyện thành một cái lệnh bài tùy tiện tìm được một cái luyện khí đại sư là có thể dễ dàng đem thiên tinh khoáng tinh hoa lấy ra Nha!、Cái、này thiên tinh khoáng lệnh bài, có thể là một việc bảo bối. Thần không trong lòng đã hiểu rõ. Vật lấy hiếm là quý, húng chi thiên tinh khoáng là có thể chế luyện pháp bảo tài liệu, cũng không phải là một chút cao đẳng linh khí có thể sánh bằng, pháp bảo mặc dù thiên thể hiểu hiếm chi thể chế pháp phải chút khí thể pháp bách cao Cái có việc có có mặc quái bài, bối. tài liệu, là là là là lấy một Vật một kỳ bảo bảo bảo rõ. đã quý, dù ngay ngưng cũng cả c là tụ tu kỳ sĩ, hơn ư người. hướng người được hướng người, chưa người, a kia quan đang bay chắc cái Cho cũng chỉ còn có. thân pháp thiên hữu, thiên hữu thiên phú pháp hẳn Nhiều pháp thiếu. h một trong trên tìm một vật tài. tốt, đang ở bay nguyên bên trong tông, nếu là đặt ở còn lại tu sĩ trên người, sợ rằng một Đây nguyên bên nếu rằng kiện kiêm lại bảo đều chưa hẳn có. Nhiều người, pháp bảo bảo dù là là là đều sợ ở ở sĩ nữa thiên tinh khoáng khai quật địa phương có hạn hơn đưa đến thiên tinh khoáng giá trị lúc này cầm lấy cái này thiên tinh khoáng tần không tự nhiên sẽ không cho rằng đồ bỏ đi cho ném đặt đi trong túi chữ vợ, thu ở vào. vẩn, chữ Vừa không biết đi bao lâu rồi tần không đi ngang qua mười mấy thành trì sở hữu thành trì cũng bị hủy diệt không thấy được một chỗ người ở có thể nhìn thấy chỉ có thành từng mảnh vết máu cùng kia nằm ở các cái địa phương thi thể t h i mùi thúi đạo c h u y ể n khắp chu vi vài giảm cũng chậm chạp không chịu tàn đi ừ thậm chí có người phạm thành trì đang lúc này tần không dừng bước bởi vì hắn đi không lâu sau thế nhưng ở một cái tương đối bí mật địa phương phát hiện một chỗ người phạm thành trì cự ly này chút ít đã biến thành núi t h â y tu sĩ thành trì có một khoảng cách tần không không khỏi tiến vào thành trì chung lại phát hiện cùng những tu sĩ kia thành trì bất đồng người phàm thành trì một mảnh ăn tưởng không một chút người chết thi thể trải rộng hiện tượng thấy này tần không cũng đoán được một chút tình huống đoán chừng kia ma tu đại quân mặc dù nhịn được tâm giết chết vô số tu sĩ nhưng đối với cho không có quan hệ người phàm cũng không động thủ trừ phi là phát rộ xem ra những ma tu đó cũng không thị huyết tới cực điểm tần không đi ở phồn hoa tu sĩ thành trì trung không khỏi có chút phiền muộn làm cái nào người từ núi t h â thi biển trung đi ra Thấy một chỗ người ở, đoán chừng trong chỗ chừng không, không cũng người đoán lòng ở, sẽ bất ì n tĩnh, tận không cũng như h thế. là b quá đang lúc này hắn hơi sững sờ bởi vì hắn phát hiện cái này thành trì hắn tựa hồ đã tới một lần trí nhớ của hắn không kém phản chi trí nhớ hết sức tốt bắt đầu cũng không chú ý nhưng giờ phút này một chú ý quan sát lại phát hiện cái này thành trì chính là hắn cùng với phong yên nhiên kinh c ử u mội thoát đi phi nguyên tông sau đi tới cái kia thành trì không biết cái tiểu cô nương kia hoàn hảo thần không đang nhớ lại bán hắn con hạc giấy cô bé cùng một thời gian hắn cũng đang nhớ lại trên người cái kia màu sắc rực rỡ con hạc giấy cái kia màu sắc rực rỡ con hạc giấy bị hắn lấy được lâu như thế bất quá hiện nay hắn cũng không có thăm dò rõ ràng con hạc giấy lai lịch thủy t r u n g mơ hồ cảm giác con hạc giấy chỗ sâu có một cổ không giải thích được linh lực rồi lại không làm gì được, được cũng không cách nào biết được cái gì hắn hiện tại thực lực mức độ lớn tăng lên cũng đã từng thử qua đi thăm dò xuống kết quả lại là giống nhau chuyện này hắn cũng cùng diệp thiên anh đã nói làm hắn bất đắc dĩ chính là diệp thiên anh thế nhưng cũng nhìn cũng không được gì cũng không phải nói diệp thiên anh lịch duyệt không đủ mà là diệp thiên anh gặp phải một chút thần bí chuyện tình thường thường có kể một ít thứ gì liên tiếp không hơn các chủ nói hắn đã không phải là lần đầu tiên từ đối phương trong miệng nghe được tương tự loại lời này thấy con hạc giấy thời điểm diệp thiên anh cũng nói một câu nói kia điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời sở không được đầu góc bất quá tìm không được đầu mối hắn cũng chỉ có thể đeo ở trong lòng cũng không cẩn thận suy nghĩ giờ phút này lại một lần nữa có cơ hội trở lại cái này thành trì trong lòng hắn cũng muốn đi gặp một lần tiểu cô nương kia giải khai cái này con hạc giấy bí mật dù sao lúc ấy chẳng qua là vô ý đi mua hơn nữa đối với tu chân giới hiểu rõ quá mức nông cạn hiện nay hiểu rõ càng nhiều lại càng phát hiện chuyện này quá mức quỷ dị trong lòng nghĩ tới tần không vừa mở ra thần thức người phàm thành trì cũng không quá lớn cùng tu sĩ thành trì vừa so sánh với tần không thần thức hoàn toàn có thể dò xét ra dĩ nhiên lấy hắn hiện nay trình độ thực lực chẳng qua là triển khai trong nháy mắt t i ê u mạnh mẽ thu hồi dù vậy cũng cảm giác đầu có một chút làm đau nhưng là ở mới vừa trong nháy mắt rõ ràng cái này thành trì hết thảy người phàm thành trì muốn xem thanh cũng không khó bởi vì nơi này không có tu sĩ không có có thể ngăn cản hắn thần thức đ ổ chỉ bất quá hắn thế nhưng không có phát hiện tiểu cô nương kia tồn tại nơi này hiểu rõ xác thực thật là ta thoát đi phi nguyên tông sau lại đến cái kia thành trì ta cũng rõ ràng nhớ đích tiểu cô nương kia bán cho ta con hạc giấy vị trí lúc này mới đi qua chưa đầy nửa năm thời gian tiểu cô nương này vừa tới nơi nào đi chẳng lẽ nói tần không nghĩ tới một cái có thể đó chính là tiểu cô nương này đã chết bất quá tần không cũng biết đây hết t h ể cũng không xác định chỉ bất quá tiểu cô nương này mẫu thân hơn phân nửa là đã chết kia phụ thân đây suy đi nghĩ lại tần không do dự một chút vẫn còn là quyết định đi trước cô bé bán cho hắn con hạc giấy địa phương đi liếc mắt nhìn trong lòng hắn t r u n g quy có một loại cảm giác tiểu cô nương này hết thảy cũng hết sức không hợp thói thường hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường tới mà nói cứ việc ở người phàm thành trì trung tần không mặc dù không muốn khiến cho chú ý mà không sử dụng linh lực gia tốc nhưng tốc độ vẫn là hết sức mau mấy cước bộ liền đi tới cô bé kia lúc ấy bán cho hắn con hạc giấy địa phương bất quá sự thật phát hiện cô bé đúng là không thấy cái kêu gian hàng cũng bởi vì cô bé rời đi mà dọn ra liếu không tử huynh đài xin hỏi ngươi biết nguyên tới nơi này có một bán con hạc giấy cô bé tới nơi nào đi sao tần không câu hỏi một chút phụ cận người bất quá tần không tiếng nói rơi xuống làm tần không kinh ngạc chuyện tình xuất hiện phụ cận người từng cái từng cái vội vàng lùi trốn làm bộ như không có thấy tần không phảng phất tần không câu hỏi cái gì không nên hỏi lời của một loại điều này làm cho tần không càng thêm trong lòng không cách nào hiểu hắn một hỏi liên tiếp mười mấy người nhưng mười mấy đều là đối với hắn bỏ mặc chứ không có thấy hắn chuyện gì xảy ra t ầ n không trong lòng nghi ngờ càng sâu nhất p h ầ n hắn đoán được ra nguyên nhân này nguyên nhân cũng là bởi vì hắn câu hỏi cô bé tin tức lời của mà không phải hắn tự thân từ những người phản tục mắt trung đô có thể thấy rõ ràng k i a trong ánh mắt tiết lộ ra sợ hãi thật sâu phảng phất một khi đàm luận tiểu cô nương kia t i ể u sẽ lập tức tử vong giống nhau tần không biết cũng muốn hỏi rõ ràng không d ư ớ i điểm tiền vốn chết hoàn toàn không thể nào trong lòng nghĩ tới hắn từ trong túi chữ vật lấy ra vốn là lưu lại mấy lượng bạc chương chín mươi lăm quỷ dị lại xuất hiện bởi vì tài tử chim là thức ăn mất hắn không tin không có có người nào người p h ả m đối với bạc không động tâm vì nhận được cô bé tung tích hắn cũng chỉ có thể r a hạ sách lầy cầm lấy bạc tần không tìm một cái mỏ nhọn thanh niên hỏi tiểu cô nương kia cái kia mỏ nhọn thanh niên bắt đầu cũng là bỏ mặc muốn l ủ i trốn nhưng ở tần không lấy ra kia mấy lượng bạc sau mỏ nhọn thanh niên thần sắc trong nháy mắt biến đổi lộ ra đối với bạc khát vọng mỏ nhọn thanh niên nhìn chung quanh một lần phát hiện không ai cố ý chú ý nơi này mới vừa cẩn thận từng ly từng tí nói đi theo ta dứt lời lời này mỏ nhọn thanh niên nhất thời nhanh như chớp biến mất ngay tại chỗ mà tần không cũng là đi theo người này đi tới một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ này cái hẻm nhỏ yên tĩnh không người nào chỉ có hàn huyên một chút mấy nóc phòng úc cẩn thận thai vách mạch rừng hai ta nhỏ giọng nói chuyện với nhau m ỏ nhọn thanh niên đang khi nói chuyện vẫn là nhìn một chút bốn phía mới chậm d ã i thở ra một hơi nói tần không gật đầu chợt nhìn thoáng qua mỏ nhọn thanh niên lại phát hiện mỏ nhọn thanh niên cũng không mở miệng nói chuyện ý hiểu rõ đối phương ý tứ trước từ mấy lượng bạc chung lấy ra một nửa trực tiếp giao cho đối phương m ỏ nhọn thanh niên thấy bạc ánh mắt t i ể u phát sáng nhận được bạc sau cẩn thận nhìn một chút thậm chí dùng răng cắn một chút phân do thật giả nhìn thấy là thật bạc mới vừa hài lòng gật đầu lại đem tần không hướng chỗ sâu lôi một chút sau mới dám nhỏ giọng nói đến ngươi chẳng lẽ không biết tiểu cô nương kia là nơi này cấm kỵ ư tiền một mấy ngày này tiểu cô nương kia chọc cho quỷ thần nổi giận mọi nhọn thanh niên cả người run run một chút nói chọc cho quỷ thần nổi giận thần không nghi vấn http mọi nhọn thanh niên lộ vẻ có chút phiền lòng nhưng nhìn một chút tần h không trong tay khác mấy lượng bạc chỉ có thể đem phiền lòng vội vàng sao động rằn xuống đáy l ò n g nói tiền một mấy ngày này tiểu cô nương kia bị quỷ quấn hàng xóm láng giềng cũng tận mắt thấy cô bé bị quỷ thần sống sờ sờ cắn chết cuối cùng ngay cả thi thể cũng tìm không được bị quỷ thần cắn chết đúng ngươi không biết khi đ ó à tiểu cô nương kia đang bán con h ạ c giấy đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đống lớn hỏa d i ễ m quỷ thần này quỷ thần vươn ra móng v ố t một chảo một chảo đem tiểu cô nương kia sống sờ sờ cho bắt đã chết cuối cùng cô bé đã chết sau này quỷ thần sẽ đem cô bé thi thể cho ăn mọi nhọn thanh niên vẻ mặt sợ hay nói tần không nghe thế suy nghĩ một chút phát hiện chuyện càng ngày càng không đúng cái kia bán con hạc giấy cô bé thế nhưng sinh sôi bị quỷ thần cắn chết đúng rồi cô bé kia tên gọi là gì tần không phát hiện mình đến hiện tại còn không biết cô bé kia rốt cuộc tên gọi là gì m ọ nhọn thanh niên trên mặt lộ ra khác thường t h ầ n sắc dù sao tần không quan tâm như vậy cô bé chuyện tình đến cuối cùng thậm chí ngay cả cô bé tên cũng không biết bất quá đã ở tần không lộ ra nhiều hơn bạc thời điểm lộ ra nụ cười không dám chậm trễ tiểu cô nương kia vừa bắt đầu không có có tên nàng không có cha mẹ từ năm tuổi bắt đầu không biết bị người nào ném ở chỗ này bị một cái lao đầu tử d ư ớ i mặt này mới có một cái tên theo lão nhân kia tử họ tên là ngay cả tầm tầm bất quá này ngay cả tầm tầm mới vừa bị lao đầu tử nhặt về không tới một tháng t i ê u khắc đã chết lao đầu kia tử nghe nói cùng tiểu cô nương kia đã nói mấy câu nói người cũng không giải thích được chết đi m ỏ nhọn thanh niên vẻ mặt sợ hay nói tần không càng phát ra cảm giác quỷ dị lên nghe mỏ nhọn thanh niên từ từ nói lao đầu kia tử nhặt về cái kia ngay cả tầm tầm tự nhiên có cùng ngay cả tầm tầm nói chuyện bất quá nhặt về ngay cả tầm tầm không tới một tháng lao đầu tử này tự không giải thích được chết đi không ai biết chết bởi vì từ đó về sau có rất nhiều cũng phòng bị này ngay cả tầm tầm bất quá cũng có không tin tả đi cùng cô bé này nói chuyện nhưng kết quả ngươi đoán như thế nào m ỏ nhọn thanh niên nhìn chung quanh một lần phát hiện không ai tới đây mới dám nói tiếp đi xuống đều chết hết nay cũng không coi vào đâu nghe nói những năm trước đây có người mời một cái hội đảng vân giá vũ tiên nhân đến diện trừ cô bé này cái kia tiên nhân cùng ngay cả tầm tầm nói mấy câu nói sao rồi rời đi nhưng là ngươi đoán thế nào mọi nhọn thanh niên đang khi nói chuyện vẻ mặt vẻ sợ hãi chuyện gì xảy ra thần không n h u n h ư mày h ắ n tự nhiên có thể đoán cái kia nếu nói đảng vân giá vũ tiên nhân chính là tu sĩ tu sĩ số lượng cũng không ít nhìn thấy một cái cũng không kỳ quái chẳng qua là này tu sĩ cùng cô bé nói mấy câu nói sau vừa chuyện gì xảy ra nhìn n à y mỏ nhọn thanh niên bộ dáng p h ả n phất xảy ra chuyện gì làm người ta sợ h ã i chuyện tình giống nhau ở mấy tháng trước trong thành có mấy người thợ săn đi đâu trên núi săn thú người đoán kết quả thế nào con ngồi không có đánh hẳn là trên chân núi phát hiện kia cụ tiên nhân thi thể kia cụ tiên nhân chết đi bởi vì cũng mặc danh kỳ diệu không ai biết là chuyện gì xảy ra bất quá rất dễ dàng suy đoán kia núi khoảng cách cái này thành cũng không xa cũng là đại biểu tiên nhân cùng ngay cả tầm tầm nói nói sao đi không bao xa sẽ chết m ọ u nhọn thanh niên lắc đầu chỉ bằng này mấy ví dụ các ngươi tựu xác định cùng cô bé nói chuyện nhiều người đều chết hết thần không c a o mày hắn cũng cùng cô bé nói chuyện nhiều chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn sống hảo hảo này không khỏi có chút quá không hợp thói thường điểm sao m ọ u nhọn thanh niên thấy tần không không tin hừ hừ cười một tiếng bất quá cũng chưa quên nhớ nhỏ giọng nói chuyện nói chỉ một này mấy ví dụ đúng là không coi vào đâu nhưng là ngươi biết không liên tục bị người trong thôn nhân tình tới bốn năm tiên nhân cũng chỉ là cùng cô bé nói mấy câu nói đã chết thử vong địa điểm khoảng cách thành trì cũng không bao xa sau tới một người bị trong thành người tìm được cái gì thần không này mới lộ ra khiếp sợ nếu như này mỏ nhọn thanh niên không có nói láo lời của vậy chuyện này không khỏi quá mức không hợp thói thường một chút chẳng qua là cùng cô bé đã nói mấy câu nói người toàn bộ đều chết hết nếu như chỉ là một hai cái ví dụ k i a đúng là không coi vào đâu có thể hoàn toàn là trùng hợp dù sao lão đầu tử tuổi già đã chết cũng không coi là quái sự mà tu sĩ bị tu sĩ chém giết lại càng chuyện hết sức bình thường tình đến không cần bao nhiêu kinh ngạc nhưng là thế nhưng liên tiếp bốn năm người tu sĩ cũng là cùng ngay cả tầm tầm nói chuyện nhiều sau không bao lâu chết tia chuyện này có thể thì không thể coi như là trùng hợp chuyện này không thể nào trùng hợp như vậy diệp thiên anh cũng dâng lên một tia hứng thú như thế nào tin chưa mọi nhọn thanh niên b u môi tần không chỉ có thể gật đầu chuyện này không có cách nào không tin không có trùng hợp như vậy chuyện tình cho nên nói cái này ngay cả tầm tầm không ai dám nói chuyện với nàng nói chuyện nhiều người đều chết hết thậm chí ngay cả sau lưng nghị luận cũng không dám sợ cái nào người nghị luận đột nhiên gặp phải không giải thích được nguyển rủa mà chết mọi nhọn thanh niên lắc đầu than thở kia ngươi biết mấy cái tiên nhân thi thể mai táng ở nơi đâu không biết thần không hỏi m ỏ nhọn thanh niên đột nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn một chút tần không nhưng lại thấy tần không bạc trong tay mới vừa bất kể những thứ kia nói mấy cái tiên nhân thi thể cũng bị mấy thợ săn mai táng đến phía sau núi ta đem ta mọi chuyện cần thiết cũng nói cho ngươi biết ta không cùng ngươi nói nhiều nhanh đưa bạc cho ta m ỏ nhọn thanh niên hiển nhiên hết sức sợ hãi chuyện này không muốn trong nhiều nói tần không cũng nhận được hữu dụng giá trị đem bạc trong tay toàn bộ cho m ỏ nhọn thanh niên m ỏ nhọn thanh niên thấy bạc nơi tay không có ở đây dừng lại chạy như một làn khói ngươi cùng tiểu cô nương kia ngay cả tầm tầm nói chuyện nhiều diệp thiên anh có một ti hứng thú hơn nữa đoán được một ít chuyện ừ đúng là tần không cao chặt chân mày nói đây chính là ta nhất nghi vấn c h u y ệ n tình mấy người tu sĩ đều chết hết mặc dù không biết tu vi của bọn họ bất quá ngay cả là luyện khí k ỳ như thế không giải thích được chết đi hung thủ kia thực lực cũng sẽ không kém hơn nữa rốt cuộc là chết như thế nào không ai biết còn có ta tại sao không có chết trên người của ta bất kỳ ly kỳ chuyện tình cũng không phát sinh trong tim của hắn càng ngày càng nghi ngờ phàm là cùng cô bé nói chuyện nhiều người đều chết hết nhưng vì sao hắn không có chết cùng một thời gian trong lòng hắn cũng có chút may mắn may là lúc ấy cùng cô bé nói chuyện chỉ có hắn một người kinh cựu mội cùng phong yên nhiên cũng cũng không nói chuyện nếu không hắn rất khó tin tưởng sẽ phát sinh cái gì hắc đô đô người lúc ấy không có nhìn ra tiểu cô nương kia có cái gì chỗ thần b í sao thần không theo bản năng hỏi hắc đô đô hùng miêu v u n g tàu lúc g i a o động cùng chống bỏi một loại nói tiểu cô nương kia chính là một người bình thường nha ta là nhìn c h u n g quanh thượng xem xuống nhìn cũng không nhìn ra cô bé này có người nào địa phương có cái gì không đúng các ngươi thích tin hay không nay t ầ n không đối với hắc đô đô hùng miêu ánh mắt không có biện pháp phủ nhận hắc đô đô hùng miêu đối với linh lực phân tích không có sai quá nhưng hắn nhìn cô bé chỉ là một người bình thường nạ nạ chút ít tu sĩ chết đi cùng cô bé đột nhiên bị quỷ thần quấn thân vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn là một tu sĩ cũng đồng dạng là một cái võ giả không thể nào đem như thế quỷ dị chuyện tình xếp loại vì người p h ả m cái gọi là quỷ thần bàn về hắn biết chuyện này phát sinh định có nguyên nhân chỉ bất quá tìm được cái nguyên nhân này hay là muốn tìm được một chút căn nguyên mới được nghĩ tới đây tần không, không hề nữa dừng lại chương chín mươi sáu thế thiên chớ chu thuật nghĩ phải tìm được căn nguyên nhất định phải đi trước tìm được kia phía sau núi mấy người tu sĩ thi thể mới được tần không suy nghĩ một chút sau một khắc liền biến mất ở cái này người phạm thành trì t r u n g phía sau núi tự nhiên là ở nơi này thành trì phía sau núi cũng không cao mà mấy cái tu sĩ thi thể đất cũng cũng không khó tìm chẳng qua là hao tốn một ít thời gian tần không liền tìm được rồi mấy cái tu sĩ mai táng đất này mấy người tu sĩ là mai táng ở chung một chỗ tần không từng cái từng cái đưa bọn họ cho đào đi ra ngoài bất quá sau một khắc tần không trên mặt kinh ngạc tựu lại một lần nữa xuất hiện bởi vì này mấy chết đi tu sĩ căn bản là không giống như là chết đi nếu như chậm nhìn trái ngược với là một người đang giả bộ chết xâm nhập vừa nhìn mới có thể phân tích r a n à y mấy người tu sĩ trên người đã không có sinh mệnh dấu hiệu ngay cả linh hồn cũng pha thoái h i ệ n nhiên là đã sống sờ sờ chết đi đi này mấy người tu sĩ tử vong có chút cổ quái diệp thiên anh xách xách hai cái làm sao ngươi có thể nhìn ra cái gì sao thần không n g h i hỏi hán từ mấy người tu sĩ trên thi thể nhìn cũng không được gì ngay cả là cẩn thận đánh giá cũng là phát hiện không được có cái gì khả dụng giá trị hắn lịch duyệt quá cạn hiểu rõ quá ít diệp thiên anh lịch duyệt phong phú giờ phút này nói này mấy người tu sĩ chết đi mất cũng là linh hồn sinh sôi ở trong người p h a t o á i ngươi nói quỷ dị không quỷ dị bình thường tu sĩ cũng là thân thể tiêu vong linh hồn không cách nào ở gợi lại mới có thể từ từ p h a t o á i nhưng này mấy người tu sĩ linh hồn cũng là đều không ngoại lệ ở trong người p h a t o á i mà chết chẳng lẽ nói có người cô y giết chết này mấy người tu sĩ không thể thần không cao mày là cái loại này tỷ lệ khả năng tính quá nhỏ ngươi còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi ư thần thức vận dụng chủ yếu nhất là là ở linh thức linh thức căn nguyên tựu là linh hồn giả như ngươi biết hang ổ chứa đựng thần thức lực lượng càng lợi hại như vậy những chuyện ngươi làm thì càng nhiều này trực tiếp chém giết người linh hồn chính là thần thức kinh khủng nhất một điểm diệp thiên anh c h ầ m dãi nói tần không cũng hồi tưởng lại diệp thiên anh đã từng cùng lời của mình đã nói chỉ bất quá lúc ấy cũng không để ý nhưng hiện tại vừa nhìn linh hồn trực tiếp ở trong người pha thoái tu sĩ kia sợ rằng ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào chỉ một nhìn này mấy chết đi tu sĩ này mặt thượng bình tĩnh mặt cũng biết trước khi chết định không được cái gì k i n h sợ hơn nữa trên mặt không có sợ hãi có thể nói chi vì chết không đau bất chi bất giác tử vong sở dĩ nói tỷ lệ quá nhỏ thật ra thì đơn giản vừa nghĩ có thể hiểu thần thức mỗi khi tiêu hao một khôi phục thời gian không phải là nhất thời bán hội trừ phi dùng một chút thiên tài địa bảo nhanh chóng khôi phục bên mới có thể càng là thần thức cao thủ càng biết đạo thần thức c h â n quý sẽ không đặc biệt lãng phí thần thức ở nơi này mấy người thấp dai tu sĩ trên người diệp thiên anh phân tích nàng phân tích vô cùng có đạo lý dù sao có thể động dụng thần thức thẳng đến địch nhân linh hồn không có chỗ nào mà không phải là cao cấp tu sĩ không có có người nào cao cấp tu sĩ sẽ vì giết mấy người thấp dai tu sĩ mà lãng phí thần thức tùy tiện động động đầu ngón tay cũng đủ để giết chết nơi nào cần phiền thoái như vậy nói cách khác này mấy người tu sĩ chết đi cũng không phải là bởi vì cao cấp tu sĩ thần thức giết chết thần không nói diệp thiên anh lắc đầu vừa gật đầu nói khả năng cũng không hoàn toàn loại bỏ chỉ bất quá một ít chút điểm khả năng ngươi cũng không cần thiết biết rồi Trừ t h ầ n t h ứ c ngoài cũng là còn có mấy loại khả năng ta cảm giác khả năng nhất chính là một thất truyền thật lâu pháp thuật pháp thuật này tên là tế thiên chớ chú thuật tế h thiên chớ chú thuật thần không hít sâu một hơi chỉ một nghe danh tự này cũng cảm giác một trận đến từ vực sâu âm trầm n à y mấy người tu sĩ tử vong quá ly kỳ ta cảm giác khả năng cao nhất đúng là này tế h thiên chớ chú thuật tế h thiên chớ chú thuật là một loại thất truyền thật lâu tà ác công pháp loại này công pháp thi triển là chỉ là một loại thi triển này thuật tiêu hao tuổi thọ máu huyết trở đại giá cao đi nguyền rủa một người khác dĩ nhiên tiêu hao giá cao bởi vì người mà dị nếu là giết người chết chẳng qua là bình thường cấp thấp tu sĩ kia tiêu hao giá cao có thể không đáng kể về phân loại này tế thiên chớ chú thuật s á c h sách chỉ cần bảy pháp giả biết người kia tên cùng phương vị như vậy người kia căn bản là có thể tuyên cáo tử vong chỉ sợ người này là ở chân trời diệp thiên anh thản nhiên nói nhưng tần không cũng l à mở to hai mắt nhìn trên cái thế giới này lại vẫn có loại này pháp thuật tồn tại chỉ cần biết rằng người kia tên cùng phương vị chỉ sợ người kia là ở chân trời cũng muốn tử vong loại này pháp thuật kinh khủng đoán chừng sẽ không thua kém với pháp thuật bởi vì người kia có phương pháp này thuật muốn đi giết chết một người khác ở một cái không biết tên địa phương thi triển này thuật kia tử vong người ngay cả đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào chết không đau là không có bất kỳ thống khổ nhưng này giống như trước cũng là kinh khủng nhất chết đi pháp bởi vì người bị chết vĩnh viễn không biết mình là chết như thế nào ngay cả đám điểm dấu hiệu cũng không nghĩ tới đây tần không vừa kết hợp một chút này mấy người tu sĩ chết kiểu này phát hiện này mấy người tu sĩ chết đi mất cùng k i u tế thiên chớ chú thuật giết người mà chết chết đi pháp hoàn toàn phù hợp chẳng lẽ nói này mấy người tu sĩ chết đi mất quả nhiên là bị người dùng tế thiên chớ chú thuật mà giết chết rốt cuộc là người nào còn có ngay cả tầm tầm là chết như thế nào dựa theo ngay cả tầm tầm chết đi pháp tới coi là ngay cả tầm tầm hẳn không phải là bị tế thiên chớ chú thuật giết chết nàng kia rốt cuộc là chết như thế nào thân không có chút nhức đầu đang khi nói chuyện hắn không khỏi lấy ra cái kia màu sắc rực rỡ con hạt giấy cái này con hạt giấy là tiểu cô nương kia cho hắn mặc dù hắn và cô bé không quen không biết nhưng cô bé khả ái lanh lợi hơn nữa tử vong hết sức quỷ dị hơn nữa kết hợp cái kia màu nhọn thanh niên vừa nói hắn phải đuổi theo t r a chuyện này bởi vì hắn phát hiện hắn cũng đã xé vào trận này quỷ dị chuyện t ì n h trong dù sao hắn cũng cùng cô bé nói chuyện nhiều hắn không có chết nhưng những tu sĩ kia cũng đã chết hơn nữa còn là bị tế thiên chớ chú thuật giết chết hắn cho tới bây giờ cũng không có chết khả năng tính chỉ có hai cái đó chính là hắn tu vi so sánh với những tu sĩ này cao một chút còn nữa nói chính là hắn trên người con hạc giấy nguyên nhân dù sao cô bé kia con hạc giấy không có bán đi thời điểm cô bé không có chết nhưng bán cho hắn sau cô bé ngay cả tầm tầm nhưng q u ỷ dị chết đi mất mà hắn thì không có chết đây hết thể tưởng bất liên tiếp ở chung một chỗ cũng không thể rốt cuộc là bởi vì sao tần không suy đi nghĩ lại đối với này thần bí chết đi mất liên hoàn nhức đầu cao mày từ cái kia mỏ nhọn thanh niên đem chuyện nói cho hắn biết sau này hắn tựu cảm giác sau lưng của mình thủy chung có một bóng đen ở không biết cái nào phương xa nhìn chăm chú và o mình chỉ bất quá vừa bắt đầu không có để ý chẳng qua là cho là mới vừa hôn mê sau khi tỉnh lại không lâu mà sinh ra ảo giác nhưng cảm giác như vậy chậm c h ạ m không có biến mất cái này phải làm hắn chú ý đứng lên hắn chẳng qua là đơn giản phân tích cũng biết đây không phải là ảo giác đây là hắn đối mặt nguy hiểm một loại trực giác hắn cảm giác cái này không biết ở nơi đâu bóng đen không nhất định ở cái nào lúc thì có thể ra tay với tự mình đây cũng không phải hắn biết được chuyện sau lo lắng sợ mà sinh ra lôi rác hắn không là một sinh ra h ảo giác người hết thể h ảo giác khi hắn chân vũ lòng trước mặt cũng sẽ tự sụp đổ cho nên nói đây không phải là giả tượng cũng không phải là đối với nguy hiểm sinh ra h ảo giác duy nhất có thể giải thích đúng là đây hết thể cũng thật sự cái kêu bóng đen nhìn chăm chú vào chuyện của mình cũng thật sự chỉ bất quá hắn không biết cái kia bóng đen là ai cũng tìm không được ngọn n g u ồ n hắn sở dĩ xuất hiện cái này trực giác có thể cũng là nhân diện đối với tử vong uy hiếp dạng bình thường xuất hiện trực giác thôi hô tần không sâu thở một hơi muốn làm cho mình tỉnh táo lại hắn không là một sợ phiền phức người nhưng đối mặt chuyện này cũng không thể có thể vẫn không nhúc nhích cho thật ra thì ngươi cũng không cần phải lo lắng quá nhiều mặc dù này mấy người tu sĩ có thể có là tế thiên chớ chú thuật giết chết nhưng đó cũng là có một chút tỷ lệ trong đó cũng có không cách nào giải thích thành phần hơn nữa tiểu cô nương kia khẳng định không phải là bị tế thiên chớ chú thuật giết chết ngươi bây giờ còn là không nên nghĩ quá nhiều thật là tốt nếu như người kia thật muốn ra tay với ngươi đã sớm ra tay với ngươi diệp thiên anh hiển nhiên không biết giờ phút này tần không suy nghĩ chẳng qua là nhìn tần không cao mày an ủi tần không lắc đầu nhìn diệp thiên anh lo lắng cho mình đem trong lòng cái kia thủy t r ù n g cảm giác bóng đen một điểm không lọt nói ra bóng đen diệp thiên anh nhịu nhữ mày nhưng trợt i ể u sở sở h u y ệ t thái dương nói trung quy cảm giác có một ít chuyện thật giống như liên tiếp không hơn một loại ngươi trung quy cảm giác sau lưng của ngươi thủy trung có một bóng đen ở không biết tên phương xa nhìn ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tần không nghe thế cũng biết cái này bóng đen thần bí là không trông cậy được vào diệp thiên anh một khi diệp thiên anh nói ra liên tiếp không hơn tương tự lời của vậy thì chứng minh diệp thiên anh cũng không biết chỉ bất quá hắn cũng không biết diệp thiên anh vì sao ở không biết một ít chuyện thời điểm nói ra lời nói này đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn hết sức hiểu rõ diệp thiên anh mặc dù có lúc rất rúng mãnh nhưng cũng sẽ không cầm một chút từ ngữ để che giấu của mình không biết chương chín mươi bảy màu đen mầm ống cái kia bóng đen ít nhất bây giờ còn sẽ không ra tay với ta nếu như ra tay với ta lời của đoán chừng đã sớm xuất thủ t h ầ n không trong lòng rõ ràng chỉ bất quá phía sau vẫn có một nguy hiểm trực giác điều này làm cho hắn hết sức khó chịu cái kia bóng đen cũng không có ra tay với hắn đây cũng không phải nói bóng đen không muốn ra tay với hắn mà là trên người của hắn có bóng đen không thể ra tay nguyên nhân hắn phỏng đoán nguyên nhân kia hơn phân nửa chính là tiểu cô nương kia ngay cả tầm tầm bán cho hắn màu sắc rực rỡ con hạc giấy bởi vì cả chuyện cũng là bởi vì con hạc giấy cùng cô bé chứ lần đó ra t h â n không còn nhớ một việc đó chính là cái này con hạc giấy người chế tác cái này con hạc giấy cũng không phải là cô bé mình làm mà là mẫu thân của nàng như vậy mẫu thân của nàng là ai tần không vùi đầu suy nghĩ sâu xa cô bé mẫu thân không có ở đây cô bé bên người hoặc là nói cô bé ngay cả mẫu thân của tầm tầm đã chết dù sao không có, có người nào mẫu thân có thể q u y ế t bỏ xuống con gái của mình hài tử chỉ có hai loại khả năng đó chính là bị buộc rời đi hoặc là nói đã chết cái này con hạc giấy bất phàm như vậy mẫu thân của nàng càng thêm bất phàm tần không chỉ có thể như thế định luận nhưng tìm không được càng thêm thấy được đầu mối hết thệ khó bề phân biệt thần không tự biết trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra lắc đầu từ trên tảng đá đứng dậy nhìn mấy cái tu sĩ túi đ ự n g đồ cũng không lãng phí đem túi đựng đồ cầm lấy chỉ bất quá này cấp thấp tu sĩ trong túi chữ vật có thể đủ có bảo vật gì lật ra một vòng thần không cũng không phát hiện cái gì đáng tiền bảo vật từng cái tu sĩ túi đựng đồ trung đô có một gốc cây hơn năm mươi năm đích thiên đột nhiên linh thảo hơn phân nửa là cái kia người p h ạ m mời tới những tu sĩ này thù lao thần không tự nói dĩ nhiên này hơn năm mươi năm đích thiên đột nhiên linh thảo đối với hắn mà nói cũng đã không có bao nhiêu chỗ dùng lắc đầu tần không cũng không thu những thứ này t ú i đ ự n g đồ đem những thứ này t ú i đ ự n g đồ một lần nữa thả lại mấy người tu sĩ bên h ồ n g chất liền đem những tu sĩ này mai táng hắn cũng không rời đi mà là lại một lần nữa trở lại liễu phàm người thành trì trung muốn xem nhìn có thể hay không ở từ đó phát hiện một chút đầu mối hắn không muốn làm cho tánh mạng của mình lúc nào cũng bị một người uy hiếp muốn thoát khỏi loại này uy hiếp biện pháp duy nhất hay là tại cái này người phạm thành trì trung nếu như có thể tìm được một k i a ngay cả tầm tầm đầu mối có lẽ có thể thoát khỏi cái kia hắn trực giác trong bóng đen hắn lần này trở lại người phạm thành trì trung khoảng cách cùng kia mỏ nhọn thanh niên nói chuyện với nhau đã qua không sai biệt lắm năm canh giờ t r ư ừ n g chỉ bất quá khi hắn lại một lần nữa trở lại này tòa phạm nhân thành trong ao trên mặt của hắn mạnh mẽ hiện ra khiếp sợ bởi vì có một chuyện mà hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thần thức tản ra một chút phát hiện cái kia mỏ nhọn thanh niên thế nhưng đã chết lưu phạm thật đúng là tạo người ta hai ngày trước còn vui vẻ đây hôm nay dĩ nhiên cũng làm đã chết không phải là bởi vì cái kia ngay cả có một vị phụ nhân muốn nói tiếp nhưng còn chưa nói ra liền muốn lên có một số việc không thể nói đem nói nuốt vào trong bụng mọi người thấy trên mặt đất nằm thi thể cũng đều là lắc đầu trên mặt mặc dù thương tâm nhưng đại đa số cũng không dám nghị luận sợ nghị luận sau người tiếp theo tử vong đúng là mình đất này thượng nằm chính là cái kia mỏ nhọn thanh niên thi thể chỉ bất quá cái này mỏ nhọn thanh niên phảng phất giả bộ giống như chết kia trên mặt còn treo móc nụ cười trên mặt đất còn có tán vai bạc kia nụ cười trên mặt hiển nhiên là trên mặt đất bạc tần không cũng chen chúc ở trong đám người chỉ bất quá lúc này hắn kia con ngươi cũng là mạnh mẽ một cái co rút lại chuyện đã có thể để xác định thần không nắm tay chặt chẽ cầm lên m ỏ nhọn thanh niên đã chết chết bởi vì có hai cái có thể một sau lưng thảo luận ngay cả tầm tầm hai. nói chuyện với hắn thời gian quá lâu nhưng vô luận như thế nào cũng là cùng hắn dính dáng đến quan hệ hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng mới vừa còn vui vẻ người chẳng qua là mấy canh giờ đi qua liền biến thành một cụ thi thể lạnh băng đây hết thể thật là quỷ dị diệp thiên anh cũng cau mày nhìn hết thảy thản nhiên nói tần không gật đầu hắn không muốn ở sống ở chỗ này lặng lẽ rời đi cái này người phàm thành trì hắn ngồi xuống một cái chung quanh có thể thấy được ngọn núi ngừng phát triển bị gió thổi không khỏi có chút tâm mượn mặc dù hắn lòng dạ độc ác nhưng cuộc đời này không nghĩ nhất nhìn qua chính là một cùng hắn nhấc lên quan hệ người bởi vì hắn mà chết chỉ sợ cái này quan hệ chỉ có một đi m ọ nhọn thanh niên bởi vì hắn cứ như vậy đã chết đối với hắn mà nói n ă m canh giờ chẳng qua là một cái nháy mắt thời gian một cái nháy mắt trước m ọ nhọn thanh niên còn đang vui vẻ nháy mắt sau liền biến thành một cụ thi thể lạnh băng rốt cuộc là bởi vì sao vừa rốt cuộc là bị vây loại nào mục đích nếu như ngươi có bản lãnh ngươi cứ việc toàn bộ sông lên t a t ớ i cần gì suy giảm tới những không có đó câu người tần không lớn tiếng gào thét thanh âm quanh quẩn ở ngọn núi chậm chạp không chịu tàn đi hắn biết mình đã c u ố n vào một cuộc không cách nào tránh khỏi trong lúc nguy hiểm nghĩ muốn trốn tránh đã không thể nào biện pháp duy nhất chính là đối mặt chỉ bất quá nhất làm đầu hắn đau chính là hắn giờ phút này chỉ sợ nghĩ đối mặt đều không thể đối mặt mới vừa kia nói cũng chỉ là phát tiết mà thôi hắn rõ ràng mới vừa kia phen gào thét không tạo nên bao nhiêu tác dụng dần dần hắn bị gió thổi đầu tóc trong lòng chầm tư nhắm lại hai mắt cảm thụ được gió mát trong đầu hắn hồi tưởng đến hết thảy xem một chút có hay không có thể tìm được đầu mối một chiếc t r à thời gian không nhiều lắm hắn mạnh mẽ mở hai mắt ra nhìn về phía bên cạnh hắc đô đô hùng miêu nói mập hùng ngươi cẩn thận nhìn một chút xem một chút trên người của ta có cái gì khác thường địa phương không có anh hắc đô đô hùng miêu sờ sờ cái bụng đang ăn không biết từ nơi nào trộm tới linh thảo nghe được tần không lời của gật cả thẻ có một người lớn như vậy đ â u ánh mắt của nó ở tần không trên người cẩn thận quét một vòng đột nhiên sửng sốt móng đuốt sờ sờ p h i đầu lông xù trên ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt bất quá vừa cẩn thận nhìn một hồi hát đô đô hùng miêu vội vàng sau này vừa lui trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi lão đại bên trong thân thể của ngươi có một màu đen đồ hình như là một cái ký hiệu hoặc là nói chi vì mầm ngống hát đô đô hùng miêu kinh ngạc nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta t ầ n không nhữ mày hắn phát hiện mình vốn là phỏng đoán là sai lầm cái k i a thủy chung khi hắn trong đầu bóng đen cũng không phải là cái gọi là trực giác hắn đánh vừa bắt đầu cũng có chút hoài nghi trực giác của mình có phải hay không quá mạnh mẽ một chút thậm chí ngay cả có người từ phương xa nhìn mình đều có thể trực giác đi ra ngoài chỉ bất quá vừa bắt đầu không có cẩn thận nghĩ chỉ có thể xếp loại vì trực giác nhưng mới vừa thật tình vừa nghĩ hắn phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy hắn cảm giác có một bóng đen vẫn nhìn hắn cũng không phải là trực giác mà là trong cơ thể hắn có một mầm ống cái này mầm ống cực kỳ bí ẩn hắn không thể phát hiện mà hắn chân vũ lòng nhưng là có thể phát hiện trong đầu hắn thủy chung cảm giác có một bóng đen đang nhìn hắn đó là chân vũ lòng ở nhắc nhở hắn chỉ bất quá hắn vẫn cũng bị chẳng hay biết gì không có suy nghĩ hiện tại quả thật như hắn đoán một loại trong cơ thể hắn đã không biết ở khi nào bị gieo xuống một cái mầm ống bất chi bất giác hắn có thể suy đoán ra cái này mầm ngống hơn phân nửa chính là tế thiên chớ chú thuật thi triển bắt đầu một khi ở trong cơ thể hắn r e o xuống cái này mầm ngống như vậy tế thiên chớ chú thuật có thể thi triển bất quá hắn không có chết kia còn có nguyên nhân khác nhưng mầm ngống như cũ ở trong cơ thể hắn rốt cuộc là chuyện gì ở bên trong cơ thể của ta r e o xuống mầm ngống loại này hạ màu đen mầm ngống người vừa rốt cuộc là người nào hắn ở trên người của ta lại muốn muốn được cái gì hắn trăm phương ngàn kế muốn giết chết ta vừa rốt cuộc là vì cái gì thần không hít sâu một hơi vừa thở dài ra một hơi duy nhất có thể chấn an hắn đúng là người kia có lẽ trong lúc nhất thời g i ế t không được hắn cái kia màu đen mầm ống hơn phân nửa chính là tế thiên chớ chú thuật thi triển mở đầu ta mặc dù không hiểu tế thiên chớ chú thuật nhưng hơi có nghe thấy một khi có tế thiên chớ chú thuật không cách nào lập tức giết người chết kia không cách nào bị giết chết trong cơ thể con người cũng sẽ xuất hiện một cái mầm ống cái này mầm ống hơn lợi cho bảy pháp giả bất cứ lúc nào có thể làm phép giết người không cách nào phủ nhận chính là thần không ngươi bị theo dõi diệp thiên anh bất đắc dĩ nói thần không tự nhiên cũng rõ ràng hắn đã bị người trành thượng chỉ bất quá hắn không có biện pháp giải quyết thật ra thì tin tức xấu mặc dù có nhưng tin tức tốt so sánh với không phải là không có tế thiên chớ chu thuật mặc dù n ị c h tiên nhưng là có sơ hở ngươi nếu như phá vỡ bên trong cơ thể ngươi cái kia màu đen mầm ống như vậy ngươi tự hoàn toàn có thể thấy rõ ràng tế thiên chớ chu thuật b à y pháp giả ở nơi đâu là cái dặn gì diệp thiên anh an ủi một chút tần không bất quá nói cũng là lời nói thật tần không cười lắc đầu hắn đã không cần đoán này màu đen mầm ngống đoán chừng rất khó phá vỡ chương chín mươi tám đi trước diệp thiên anh tự nhiên biết tần không đầu góc suy nghĩ cũng không nói thẳng ra tần không cũng không phải là như vậy yếu đ ớt người trong lòng biết nhất thời bán hội phá không ra cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng hơn nữa đối phương muốn lập tức lấy tính mệnh của hắn cũng không dễ dàng như vậy nếu như nghĩ muốn giết hắn đoán chừng đã sớm động thủ trong lòng hắn rõ ràng cái k i a m à u sắc rực rỡ con hạc giấy hơn phân nửa chính là của hắn bảo vệ tánh mạng phủ không có ở này người phàm thành trì trung thăm dò bí mật gì cô bé ngay cả tầm tầm lại càng không giải thích được chết đi mất cùng với những thứ kia người tu chân còn có mỏ nhọn thanh niên đều chết hết đây hết thể ly kỳ cổ quái tần không tìm không được nguồn suối cũng chỉ có thể ảm nhiên rời đi rời đi này tòa phàm nhân thành trì tần không đồ hành c h ă m dặm cùng ngày thường giống nhau cũng không nhìn thấy người nào yên thi thể khắp nơi vẫn còn ở bất quá tần không đã đối với lần này chết lặng không để cho dư để ý tới liên tục đi qua vài chục tòa phá phế tu chân thành trì những thứ này thành trì bộ dạng cơ hồ là một cái bóng đen khắc đi ra ngoài chút nào không thấy được một người tu sĩ、si、bóng đen bất quá có đi ngàn dặm t ầ n không ánh mắt đột nhiên sáng ngời nhìn này thi thể cùng máu nơi này hẳn là bị ma tu đại quân đánh hạ không có bao lâu hơn phân nửa sẽ không vượt qua một tháng thời gian còn có thể từ máu thượng cảm giác được một tia nhiệt độ còn có một chút thi thể cũng không giữa nát t ầ n không nhìn một chút cái này thành trì lẩm bẩm tự nói n à y có lẽ đại biểu không cái gì nhưng ít ra để cho tần không biết ma tu đại quân khoảng cách hắn có nên không có xa lắm không chỉ cần gia tăng cước bộ là có thể truy c ả n kịp nếu để cho người khác biết tần không ở đuổi theo ma tu đại quân chắc chắn cười tần không là cái kẻ ngu nhưng tần không không nghĩ như vậy bởi vì có ma tu đại quân địa phương nhất định còn sống tồn tại thành trì phổn tình tu chân liên minh không phải người ngu nếu như khinh địch như vậy sẽ làm cho ma tu đại quân cho đánh hạ cái này tu chân liên minh cũng không cần tên là tu chân liên minh ma tu đại quân cố nhiên dẹp xong rất nhiều thành trì có thể đây chẳng qua là vừa bắt đầu thế công mạnh hơn nữa phổn tình tu chân liên minh rất nhiều tu sĩ cùng thế lực cũng không kịp phản ứng cho nên mới phải bị ma tu đại quân một đường đánh hạ về phần phía sau tần không nói gì cũng sẽ không tin tưởng phổn tình tu chân liên minh một điểm phòng ngự thi thố cũng không ngươi xác định muốn đi tìm sinh tồn tu sĩ thành trì mặc dù nơi đó rất an toàn nhưng ngươi cũng có diện lâm nguy hiểm dù sao nếu có sinh tồn tu sĩ thành trì ma tu đại quân khẳng định đã ở hơn nữa có sinh ra đại chiến diệp thiên anh tự nhiên cũng có thể đoán giờ phút này nói tần không lắc đầu nói không tìm sinh tồn tu sĩ thành trì thì phải làm thế nào đây hiện tại cả phổn tình tu chân liên minh cũng bị vây nguy hiểm giai đoạn đông vực là như thế nam vực bắc vực tây vực khẳng định cũng là như thế ta trừ phi là đi ra phổn tình tu chân liên minh nhưng là đường x a xa xôi không chừng trên đường vừa có cái gì đại phiền thoái diệp thiên anh cũng gật đầu biết chuyện hết sức phiền thoái nhưng nàng không biết là tần không sở dĩ lựa chọn sống ở phổn tình tu chân liên minh đó là bởi vì hắn có phải sống ở phổn tình tu chân liên minh nguyên nhân cũng tỉ như nói kinh cựu muội kinh cựu mội đối đ ạ i không tệ ngay cả có thiên dương tông ở nhưng ma tu đại quân một đường đông vào thế như t r ẻ tre người nào cũng không biết đông vực có thể kháng bao lâu ta cũng vậy không rõ ràng lắm này ma tu đại quân mục đích là cái gì rốt cuộc là vì chuyện gì t ố i lui tối thiểu cũng muốn đang âm thầm biết cựu mội an toàn cùng nguy hiểm tần không trong lòng suy nghĩ sâu xa những thứ này diệp thiên anh cũng không biết đầu óc tự hỏi tần không vừa tăng nhanh một k i a tốc độ trên đường đi qua vài chục tòa thành trì tại lúc này tần không rốt cục phát hiện một những thứ gì Ma tần u t không nhìn về phía trước hắn núp trong bóng tối k ê u ma tu cũng không phát hiện hắn này ma tu số lượng có bốn đều là trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi ở chỗ này đột nhiên phát hiện bốn ma tu thật sự là ngoài dự liệu của hắn nơi này không có bóng người theo đạo lý mà nói ma tu đại quân hẳn là tại phía trước mới đúng tại sao lại ở chỗ này xuất hiện bốn ma tu bất quá hắn cũng không gấp gáp xuất hiện mà là nhìn này bốn ma tu nghe bọn họ rất đúng nói hy vọng có thể không chiến tiên tri đại nhân lo lắng kia bạch hạc mười ba thành lương đánh lén tựu để cho mấy người chúng ta để ở chỗ này coi là là chúng ta ngã đen đủi không thể giết nhiều mấy người tu sĩ chúng ta tại sao có thể đủ dẫn tới cao hơn phần thưởng hiện tại cho chúng ta sống ở chỗ này địa phương cất chim cũng không có không ai có tới nơi này ngươi t i ể u vụng trộm vui mừng sao chúng ta thật ra thì cũng coi như may mắn nếu như phóng ở tiền tuyến lời của ừ một cái không cẩn thận t i ể u không biết bỏ mạng ở kia một chỗ thi thể cũng không người nhặt xui xẻo một chút ngay cả thi thể cũng không nhất định còn dư lại sống ở chỗ này mặc dù không thể nhận được cao hơn phần t h ư ờ n g nhưng ít ra có thể bảo đảm an toàn đúng vậy a hiện tại một ngày chết đi ma tu càng ngày càng nhiều mấy ma tu lười nhắc nói hiển nhiên ở chỗ này gác đã thời gian rất lâu tần không ở trong bóng tối nhìn một chút hắn đoán c h ừ n g trừ cái chỗ này khác mấy tiến vào phía trước cửa vào cũng sẽ có ma tu gác nghĩ tới đây hắn lạnh lùng cười một tiếng c h ấ n hải thương không biết ở khi nào lấy ra phóng trong tay chỉ là một m h á y mắt đấu lại nhìn tần không vốn là vị trí chính là tìm không được bóng dáng phốc suy người nào người nào đánh lén mấy ma tu kinh hãi đang khi nói chuyện một cái ma tu đã ngã xuống mấy ma tu trước mắt cũng xuất hiện một người người này chính là cầm lấy c h ấ n hải thương tần không một đầu tóc dài màu đen diện mạo bình thường một thân áo vải trong tay cầm một thanh màu làm thương này người nọ là kia nguy hiểm trên bảng thủ ba mươi tần không mau chạy mau có một ma tu ánh mắt sắp bén liếc thấy ra khỏi thân phận của t ầ n k h ô n g t ầ n k h ô n g cũng không c ố ý d ấ u diếm bị nhận ra cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn trong ánh mắt lộ ra cười lạnh nhìn cái kia chạy trốn ma tu c ư ớ t bộ một bước bước thứ hai liền đến ma tu trước người chấn hải thương ở sau một k h ắ c tự lấy đi cái này ma tu tánh mạng một chiêu giết chết còn dư lại hai chút cơ kỳ viên mãn vội vàng muốn phản kháng lấy ra trong tay cực phẩm linh khí cao đẳng linh khí t h i t r i ể n ra ma tấn công nhưng tấn không thực lực há có thể tùy bọn họ tính toán thông huyền lực đạo triển khai một quyền trống rông đánh đứng ra sau một khắc tần không cũng không lại đi nhìn xoay người rời đi chỉ để lại kia hai cái mở to hai mắt ma tu hung hăng té ngã trên mặt đất sau đó một cái hát sắc thân ảnh hiện lên hát đô đô hùng miêu xuất hiện n ắ m mấy ma tu túi đựng đồ nhanh như chốc đuổi theo tần không sau đó tần không vừa đi mấy đi về phía trước trạm kiểm soát nơi quả thật phát hiện bốn năm cái đếm lượng không đợi ma tu đem ma tu chém giết sau k i a túi đựng đồ cầm trong tay trong thời gian thật ngắn hắn sẽ giết hai mươi ma tu hiện tại trên người cũng có hơn hai mươi mai thiên tinh khoáng lệnh bài tin tưởng càng đi về phía trước nên không sai biệt lắm có thể thấy ma tu đại quân hơn nữa cái kia bạch hạc mười ba thành vậy là cái gì địa phương chẳng lẽ là phổn tình tu chân liên minh đông vực tạo thành phản kháng ma tu đại quân trận địa tần không chẳng qua là trong thời gian ngắn tự đoán được bạch hạc mười ba thành chỗ dùng nghĩ tới đây hắn lại càng tăng nhanh tốc độ một cái nháy mắt sau tiểu biến mất ngay tại chỗ. bạch i ế n ngay mất t i ỗ hạc mười ba t h à n h trước là một mảnh khổng lồ rừng rậm ở này trong rừng rậm có mười mấy tu sĩ này mười mấy tu sĩ dẫn đầu là một gã người mặc màu lam nhạt quần nữ tu sĩ tuổi còn trẻ nhưng thực lực đã đạt đến ngưng tụ trung kỳ rất hiển nhiên cái này nữ tu sĩ chính là mười mấy tu sĩ nhân vật dẫn đầu n à n g cũng có một danh tiếng đó chính là phồn tinh tu chân liên minh thiên tài tên thứ năm tên là phương thanh linh này phương thanh linh không coi là một cái q u ố c sắc thiên hương nữ tu sĩ nhưng vóc người cao gầy mái tóc co lại nhất là một ít bôi môi đỏ như son có khác một hương vị cùng đặc biệt khí chất làm cho người ta một loại khéo léo linh lung rồi lại không mất tổng thể hào phong cảm giác là một hiếm có khí chất mỹ nữ thanh linh sư tỷ lần này chúng ta đi ra ngoài thật có thể đủ săn giết được ma tu sao có một chút cơ kỳ tu sĩ ngó giáo r ấ t hỏi phương thanh linh gật nói trước đó vài ngày ta dò thăm một chút tin tức nói có ma tu chú đóng ở nơi đây chờ đợi tin tức này không giả chúng ta đang dễ dàng săn giết bọn họ vào tay thiên tinh khoáng lệnh bài mấy người các ngươi giúp ta được đến thiên tinh khoáng lệnh bài chờ ta đổi lấy pháp bảo sau định sẽ không bạc đ á i các ngươi dạ mấy c h ú c cơ kỳ tu sĩ cũng vội vàng nói gật đầu lộ vẻ nhưng cái này phương thanh linh uy tín không nhỏ hơn nữa đáng đích mấy người tín nhiệm cách cách nơi này hẳn là không xa phương thanh linh xinh đẹp tuyệt trần cao lại đúng là không xa mà đúng lúc này vừa một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên ra hiện tại mọi người trong thai mọi người đều là cả kinh tìm kiếm thanh âm phương hướng lại phát hiện phía trên thế nhưng đứng hơn ba mươi thân mặc hắc bảo ma tu kia đứng ở phía trước nhất hai người thế nhưng toàn bộ cũng là ngưng tụ trung kỳ thực lực thế này vốn là cả kinh tu sĩ vào thời khắc này càng thêm k i ế p sợ chương chín mươi chín ma tu sợ hãi phương thanh linh nhất phương tu sĩ số lượng vốn là ít cho dù mạnh nhất phương thanh linh cũng bất quá là ngưng tụ trung kỳ thôi nhưng giờ phút này đột nhiên xuất hiện ma tu hơn ba mươi người hơn nữa từng cái từng cái thực lực đều là trúc cơ kỳ viên mãn đầu lĩnh hai cái lại càng ngưng tụ trung kỳ thực lực cứ như vậy càng thêm đưa đến bọn họ nguy cơ phải biết rằng phương thanh linh mặc dù là ngưng tụ trung kỳ nhưng cũng không có pháp bảo trong người còn đối với mặt hai cái ma tu cho dù không có pháp bảo cũng hoàn toàn có thể địch nổi phương thanh linh bởi vì ma tu thực lực phổ biến so sánh với tu sĩ cao hơn một bậc nếu là có nữa pháp bảo kia càng thêm đưa đến bọn họ không có bất kỳ chạy trốn tỷ lệ phương thanh linh giờ phút này cũng là hàm r ă n g khẽ cắn xinh đẹp tuyệt trần nhũ chặt nói các ngươi làm sao phát hiện chúng ta người khác không biết nhưng trong nội tâm nàng nhưng rõ ràng nàng hôm nay đặc biệt mượn một vật phòng ngự thần biết d o xét pháp bảo này pháp bảo không có bất kỳ lực công kích nhưng có thể phòng ngự thần biết d o xét đối phương thần thức phát hiện nơi này chỉ sẽ phát hiện một mảnh đất trống cái gì cũng nhìn không thấy tới cho nên hắn mới dám mạo hiểm lại tới đây bởi vì vì người khác thần thức nhìn không thấy tới nàng nàng có thể dùng thần thức quan sát đến người khác nhưng hiện tại đối phương đã đi tới trước mặt nàng hừ hừ ngươi đừng tưởng rằng trong tay ngươi có một kiện có thể tránh né thần thức pháp bảo chúng ta không biết hắc hắc hãy bất sảm l u ô n đi chịu chết đi đầu lĩnh ngưng tụ kỳ ma tu tên là huệ s u n g lên giờ phút này cười ha ha đã xuất thủ phương thanh linh chờ rất nhiều tu sĩ vội vàng t r á n h né giờ phút này x ả i bước lui về phía sau từng cái từng cái tế ra của mình linh khí nhưng cũng không có p h á p bảo ba mươi mấy ma tu cũng là cùng một thời gian xuất thủ ở một s á t na ma khí linh khí nhất thời lan chẳng ra cả rừng rậm cũng trở thành hai phe giao chiến phương thanh linh mặc dù là một cái nữ tu sĩ nhưng xuất thủ bất p h ả m một đôi ngọc thủ phất tay sái ra thanh linh một sắc linh khí trong tay xuất hiện một thanh bay múa phi kiếm nhất chuyền tay phi kiếm này t i ể u đánh đi ra ngoài một trận bong bong thanh nhầm trên không trung liên miên dựng lên muốn nổ tung lên hai bên đánh lửa nóng bất quá trong c h ư ớ c mắt ưu thế yếu thế liền phân ra rõ ràng phương thanh linh một ít bên kế tiếp bại lui căn bản chống đỡ không đ ố i sư tỷ chạy sao đúng vậy a chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ một cái chúc cơ kỳ tu sĩ hô to phương thanh linh cũng là chân mày nhũ c h ặ t nàng hết sức rõ ràng nếu như hiện tại muốn chạy lời của kia tử vong tuyệt đối sẽ nhanh hơn như thế nào chạy trốn người nếu là một chạy trốn kia trong chạy trốn lực chiến đấu thật to giảm bớt trừ phi tốc độ chạy trốn cực nhanh mà mấy người bọn họ thực lực vốn lại không được như chạy trốn lời của chỉ biết thật to tăng nhanh bọn họ tử vong tốc độ ha ha ha nghĩ muốn chạy trốn chạy a có thể nhanh lên một chút chạy sao huệ s ô n g lên cười ha ha vươn tay ra để cho phương thanh linh đoàn người chạy phương thanh linh thấy vậy cắn răng nói các sư đệ lần này chạy là chạy không thoát theo chân bọn họ liều mạng giết chết một người coi là một cái ít nhất không thể rơi xuống tông môn khí thế cái gì chạy không thoát phương thanh linh dứt lời nhất thời có người trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc bất quá tuyệt vọng sau trong mắt của bọn hắn càng thêm lộ vẻ kiên định chó nóng này còn có thể nhảy tường biết rõ mình trốn không thoát tránh không khỏi chẳng hung hăng hợp lại thượng một thanh nói không chừng còn có thể đánh ra một cái sinh lộ cứ việc đánh không ra sinh lộ ít nhất cũng không để cho địch nhân sống khá giả giết có một chút cơ kỳ tu sĩ hô lớn trực tiếp xông tới nhưng này huệ xông lên thấy vậy cũng là lạnh lùng cười một tiếng mãng phu đang khi nói chuyện tay hắn chỉ hơi hơi điểm một đạo sỏ xuyên qua màu đen linh lực ma tuyến đột nhiên chống rông đánh ra trong nháy mắt từ không trung ngưng tụ s i ê u hạ xuống liền hướng cái kia lô mãng trúc cơ kỳ tu sĩ đánh tốc độ cực nhanh một cái nháy mắt sau khi liền đánh chúng này mới vừa hô to trúc cơ kỳ tu sĩ sỏ xuyên qua mi t ầ m một chiêu đánh chết lâm quang vinh phương thanh linh thấy này kích động giống to khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành đỏ rực rõ ràng cho thấy thống khổ chung quanh từng cái từng cái tu sĩ sở di dám đi theo nàng cùng đi không phải là nàng tu vi cao thực lực mạnh mà là bởi vì nàng trọng tình trọng nghĩa đi theo nàng ít nhất sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào đồng bạn nhưng hiện tại nàng c h ơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị sống sờ sờ giết chết nàng một chút biện pháp cũng không sư tỷ theo chân bọn họ liều mạng phương thanh linh cũng căn chặt hàm răng ánh mắt chậm rãi nhắm lại lại một lần nữa mở ra kia vốn là ôn nhu như nước hai mắt hẳn là hiện đầy t i ê u máu phẫn nộ của nàng đã tại mới vừa trong n g á y mắt đặt đến đỉnh huệ sông lên ta và các ngươi liều mạng phương thanh linh cả người tức giận một cái run run thao túng pháp thuật pháp quyết một từng đạo đ ạ m quang xuất hiện n ữ a c á c lộ phương hướng đánh hướng mấy ma tu n à y vừa ra tay hoàn toàn triển hiện phương thanh linh ngưng tụ trung kỳ thực lực nhưng phương thanh linh nhất phương đã tức giận chút nào chiến thuật cũng không sử dụng xuất thủ b ệ bộn không có tập trung một lớp đi xuống không có thương tổn đến bất luận kẻ nào sở hữu công kích cũng bị đứng tại phía trước hai cái ngưng tụ trung kỳ ma tu cho ngăn trở ma tu thực lực vốn là cao hơn gia bình thường tu sĩ một đường vô luận là số lượng vẫn còn là thực lực này ma tu cũng chiếm cư ưu thế sợ rằng kết quả không cần nghĩ cũng biết ừ nơi này có người đang đánh nhau đang lúc này kia từ phương xa chạy tới tân không đi tới này tấm rừng cây nhỏ hắn cẩn thận từng ly từng tí ở phương xa cũng cảm giác được linh lực cùng ma lực va chạm biết là có tu sĩ cùng ma tu đã đánh nhau cảm giác được này tần không càng thêm cẩn thận thực lực của hắn mặc dù có thể địch ngưng tụ trung kỳ nhưng mọi sự cẩn thận cho thỏa đáng hơn nữa hắn cảm giác kia hai phe va chạm trong đó mạnh nhất thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngưng tụ trung kỳ hắn kim đế quyền không có cách nào sử dụng muốn giải quyết ngưng tụ trung kỳ vẫn còn có chút phiền thoái hay là đi nhìn một chút cho thỏa đáng so sánh với ma tu ta còn là có khuynh hướng người trong nhà tốt đi một chút tần không biết hắn muốn an toàn sinh tồn được hay là muốn cùng phồn tình tu chân liên minh tu sĩ đoàn kết ở chung một chỗ dĩ nhiên hắn hiện tại đi trước chắc chắn bại lộ thân phận của mình đây cũng là không có cách nào chuyện tình muốn xử x u ấ t toàn lực nhất định phải lấy ra toàn bộ bản lãnh cho nên g i ấ u g i ế m nữa thân phận cũng đã hoàn toàn không thể nào tần không chỉ là một trong c h ư ớ c mắt liền tìm được hai phe giao chiến địa phương giờ phút này núp trong bóng tối biến mất linh lực ba động âm thầm nhìn những thứ này hai cái ngưng tụ trung kỳ hơn hai mươi t r ú c cơ kỳ đại viên mãn có chút phiền thoái nhỏ bất quá số lượng nhiều lấy được thiên tinh thạch lệnh bài cũng liền có hơn một chút tần không thấy ma tu số lượng ánh mắt khẽ phát sáng thiên tinh khoáng lệnh bài là chế luyện pháp bảo tài liệu hắn sau này đánh sâu vào ngưng tụ kỳ có pháp bảo cũng là có một cái lá bài tẩy tiểu tử muốn xuất thủ sao diệp thiên anh hỏi thăm xuống nhất định phải xuất thủ trước cứu cái kia nữ tu sĩ rồi hay nói nàng là ngưng tụ trùng kỳ thực lực nếu là đã chết tần ự mình giải quyết Nhiều người như giải quyết vậy t không thân ả Hải n nhiên nói Đang khi nói chuyện Hán Trấn、Hải、Thương đã ra hiện tại giành tay chung、chết. Tần không khi Chết h tại đã ra tay t hình mạnh mẽ dữ dội vào trong chớp mắt t i ể u cắt vào địch tu phía sau lưng đâm chúng một thương một cái ma tu đầu trực tiếp chém giết rơi xuống đất thậm chí cái kia ma tu ở tử vong lúc trước còn đang cười ha ha ngay cả tử vong cũng không biết là chết như thế nào cũng đã ý thức biến mất hoàn toàn v ỡ lạc tần không không có kéo dài vừa lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h nhanh trong chém giết năm sáu trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ đến nơi này kia hai cái ngưng tụ kỳ mới rốt cục phát hiện tần không tồn tại kia một người trong ngưng tụ kỳ ma tu nhất thời đánh ra pháp thuật đem tần không trì h o a n ở nếu không đoán chừng mấy hơi thở tần không liền đủ để giết chết sở hữu trúc cơ kỳ tu sĩ mà phương thanh linh thấy tần không đột nhiên xuất hiện trong mắt lúc này lộ ra vẻ vui mừng cùng hy vọng nũng nịu hô đạo hữu hy vọng đạo hữu có thể trợ giúp ta tiêu diệt những thứ này ma tu nếu như đạo h ư u trợ giúp ta tiêu diệt những thứ này ma tu ta định giúp đạo h ư u giúp một tay hơn nữa những thứ này ma tu trong túi chữ vật thiên tinh khoáng lệnh bài ta một cái cũng không m u ố n toàn bộ cho đạo h ư u phương thanh linh có thể nói là đem sở hữu ngon ngọt cũng cho tần không vì chính là tần không giúp nàng một tay cứu hắn một mạng thần không nghe thế hơi hơi hi mắt con ngươi gật đầu bất quá cùng lúc đó kia sở hữu ma tu nhìn về phía tần không ánh mắt cũng là đột nhiên t r ợ t to con ngươi cũng là mơ hồ trở nên to lớn nhất phân có thể rõ ràng từ đó phát hiện ra một tia sợ hãi cái này sợ hãi không biết đến từ nơi nào màu lam trường thương đen nhánh tóc dài một thân vải thô quần áo mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng ngươi ngươi là thần không chương một trăm uy danh kinh sợ cái gì thần không cái k i a nguy hiểm đứng đầu bảng ba mươi nhân vật nghe nói lúc ấy ở phong vân thành hắn một người chém giết kinh ma vừa chém liên tục bóng đen ma s a o còn có dư lực đổi u g i ế t chứa nhiều tiểu ma đem trừ lần đó ra lại vẫn có thể cùng thân là kết đan kỳ đại ca vượt qua ba lượng chiêu là hắn chúng ta mấy người định không phải là đối thủ của hắn một nhóm ma tu ở không chiến lúc trước đã bị tần không cường thịnh uy dành cho dọa đáy hướng lên trời cái này không thể trách bọn họ tần không ở ma tu trong đại quân mấy có lẽ đã bị chuyển thần hồ kỳ thần nhất là trận chiến ấy khiến cho ma tu đối với tần không sợ hãi giống như hồng thủy một loại tràn lan ra càng không thể thu thập ở trong mắt ma tu trừ phi là kết đan kỳ cao thủ tự mình xuất thủ nếu không cũng không phải là đối thủ của tần không bọn họ những người này vừa làm sao có thể tần không huệ xông lên cũng cắn răng trong lúc nhất thời rút lui không ngừng không dám ra tay ngay cả kia phương thanh linh giờ phút này cũng là trường lớn hai con mỹ lệ ánh mắt nhìn tần không nàng tự nhiên nghe nói qua tần không đoán chừng chỉ cần đang ở phồn tinh tu chân liên minh người cũng biết tần không nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người này dĩ nhiên cũng làm là kia tần không hơn nữa nhìn bộ dáng những thứ này ma tu cũng rất sợ h ã i tần không bộ dạng điều này làm cho nàng hết sức khó hiểu dù sao tần không mặc dù danh khí không nhỏ nhưng này cũng chỉ là bị truy nã cùng kia kỳ thuật nguyên nhân hiện nay nhìn bộ dáng ngay cả là ở ma tu trong đại quân cũng là có một phen danh khí mà danh khí cùng nàng cho là danh khí tựa hồ có chút không giống nhau tần không tự nhiên cảm giác đến phương thanh linh kia kinh ngạc ánh mắt mặt không đổi sắc bình tĩnh nhìn mấy ma tu lạnh lùng nói ta không muốn quá mức khó khăn giao ra trong tay các ngươi sở hữu túi lượng đồ ta tha các ngươi một mạng nếu không ta không ngần ngại tốn hao điểm tâm tư ra tay giết chết các ngươi đang khi nói chuyện tần không vẻ mặt không biến trong lòng hắn cũng không nghĩ phiền t o á i xuất thủ bởi vì hắn không cách nào sử dụng kim đế quyền đối phó những tu sĩ này tránh không được một phen phiền t o á i hơn nữa thắng bại khó nói đến lúc đó sống lại b i ế n cố đối với hắn không có lợi tần không, ngươi không nên hủng hổ người. hộ dòa m tần cái thời ngưng trung nhất lớn, tụ tu hét t kỳ ma tu nhất thời hét lớn, tần không đây đ là n g vũ n h ụ c cũng chặt cao hắn. Nhưng hỏe khoát này sông lên là tay chặt lại, mày nói, ngươi muốn muốn trên người cũng h hữu túi lượng đồ. Tần không những ú túi n lượng Tần g ta sở đồ. mày, c không có nhiều lời nói bởi vì nhiều lời nói chỉ biết bại lộ hắn không có n ắ m chắc đối phó những thứ này mà tu tâm tư mà ở những thứ này ma tu trong mắt tần không không nói lời nào càng thêm để cho bọn họ tin chắc tần không thực lực tân huynh chúng ta những thứ này ma tu chủ đạo không được khuynh hướng ta biết ngươi nghĩ muốn chúng ta trong tay thiên tinh khoáng lệnh bài như vậy đi chúng ta đem chúng ta trong tay thiên tinh khoáng lệnh bài toàn bộ cho ngươi về phần túi lượng đồ tần huynh vẫn còn là không nên hùng hổ dọa người đi huệ sông lên hít mắt khách khí thương lượng với tần không nhưng tần không ha có thể không biết này huệ sông lên tâm tư hư l ệ n h một tiếng trong tay c h ấ n hải thương chấn động mạnh này chấn động những ma tu đó tâm linh cũng đột nhiên chấn động bị tần không này chấn động thương hù đích không nhẹ ta nói rồi lời của không muốn rồi hay nói câu thứ hai ta chỉ cho các ngươi ba tức thời gian nếu như các ngươi chẳng qua là dùng những các ngươi đó một chút cũng không đi thiếu hụt thiên tinh khoáng lệnh bài tới hồ lộng ta như vậy ta nhưng t i ể u không ngần ngại xuất thủ t ầ n không lạnh lùng nhìn hướng những thứ này ma tu không có có một ti l ù i bước bởi vì hắn l ù i bước sẽ chỉ làm những thứ này ma tu cho là hắn không có n ắ m chắc hắn bây giờ hoàn toàn là lấy tiếng làm lùi cũng không dùng được tay lại có thể nhận được bảo vật một hơi tức e e e z u u i n n c a t t thần không bình tĩnh mấy đạo ba tức lời này ôm rơi xuống kia huệ xông lên đột nhiên cắn răng một cái nói sở hữu ma tu lấy ra túi lượng đồ toàn bộ g i a o ra sở hữu ma tu phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ cảng sợ hai tần không bọn họ đã sớm chuẩn bị túi lượng đồ đem túi lượng đồ toàn bộ g i a o ra phóng ở trên không trung rồi sau đó bị tần không một cái điểm tinh tay nhiếp trong tay t ầ n không thần thức nhìn một chút sở hữu túi lượng đồ xác nhận không có lầm sau mới vừa gật đầu tân huynh tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi một người nghĩ muốn đối phó chúng ta nhiều người như vậy sợ rằng hay là muốn tốn hao một chút tâm tư nếu như không có chuyện lời của chúng ta t i u đi trước sau c ó không hẹn huệ Hẹ xông lên sắc mặt tâm trầm dứt lời sau muộn h à n h nhất t h à n h đi còn lại ma tu cũng là như được đại xá từng cái từng cái nhanh chân bỏ chạy chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt sở hữu ma tu t i u biến mất ở tần không trước mắt uy danh hoàn toàn là tần không uy danh tần không ở phong vân trong thành chế tạo uy danh đã rất xa chuyển gieo tại sở hữu ma tu trong thai ngay cả trình độ không đạt tới những thứ này cũng bị người lầm tưởng thực lực rất mạnh những thứ này ma tu cũng là như thế sợ bị tần không giết tánh mạng hiện tại ma tu đã toàn bộ rời đi chỉ còn lại có tần không cùng kia phương thanh linh hai người phương thanh linh đồng bạn toàn bộ chết chỉ còn lại có thứ nhất người hơn nữa trên người bị thương không nhẹ Đà t ạ đạo h ư u cứu. p h ơ n g trong mắt vô cùng Thanh mắt Linh vô không i n ngạc, nhưng cũng h k quên chầm u n n g k í bái tạ. Không c n c ơn dai nói hắn nói lời nói này tự nhiên là phát ra từ phế phủ dĩ nhiên hắn cứu này phương thanh linh cũng là có nguyên nhân nếu là này phương thanh linh một điểm c h ỗ dùng cũng không hắn mặc dù có cứu nhưng cũng chỉ là ở uy hiếp ma tu điều kiện tiên quyết cứu phương thanh linh cũng chỉ là phương thanh linh tuyệt đối quen thuộc hiện nay đông vực khuynh hướng lấy phương thanh linh ngưng tụ trung kỳ thực lực tuyệt đối sẽ đưa dẫn tới một cái chỗ an toàn nếu không ngoại giới ma tu đại quân b n bố trí hắn có thể một ngày hai ngày gặp phải không nguy cơ nhưng thời gian dài gặp phải một cái kết đan kỳ ma tu hắn sợ rằng cũng phải chồng hơn nữa nếu hắn bị liệt vào nguy hiểm bảng chỉ sợ cũng có không ít cường đại ma tu đuổi giết hắn muốn đưa hắn vào chỗ chết hơn phân nửa là cùng lệnh truy nã không sai biệt lắm hiệu quả nghĩ tới đây tần không lắc đầu biết thân phận bại lộ cho ma tu nơi đây không nên ở l â u nếu như đạo h ư u không có việc lời của chúng ta mau đi trở về sao ma tu bây giờ trở về đi chắc chắn nhanh chóng báo tin kéo dài không được tần không chậm dai nói phương thanh linh hiển nhiên cũng biết điểm này chẳng qua là ngại từ tần không cứu mình không thể theo liền mở miệng quấy g i à y giờ phút này nhẹ nhàng gật đầu nói tần đạo h ư u nói rất đúng hiện tại t i ể u cùng hai nhau trở về sao đang khi nói chuyện phương thanh linh vừa nhìn một chút trên mặt đất vô số cỗ thi thể trong mắt thảm nhiên chật vung tay lên đem những thi thể này bỏ vào trong túi chữ vật mới vừa lắc đầu thổ khí làm xong những thứ này mới cùng tần không cùng nhau rời đi nơi này dần dần biến mất ở phương xa dọc theo con đường này tần không cũng không giấu diếm của mình lai lịch hắn biết những chuyện này giấu diếm không được phương thanh linh mặc dù không có hỏi nhưng khẳng định cũng rõ ràng những thứ này chỉ bất quá trên mặt chắc chắn sẽ không hiện lộ ra cái gì điểm này hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng cho nên chuyện này cũng không giấu giếm dĩ nhiên vương thanh linh mặc dù đoán được một chút biết được tần không là từ kia tiền tuyến một đường tới đây lúc vẫn là không nhịn được cả kinh ma tu đại quân một đường từ tiền tuyến tới đây nơi đi qua không có một chỗ người ở tồn tại nàng thật sự không cách nào tưởng tượng tần không lại vẫn có thể sống từ tiền tuyến mãi cho đến trung tuyến nếu như không có thực lực kia khẳng định không thể nào điều này cũng làm cho vương thanh linh đối với tần không càng thêm coi trọng nhất phân t ầ n k h ô n g thực lực tuyệt đối sẽ không như trước đó vài ngày tương truyền như vậy chẳng qua là bình thường c h ú t cơ kỳ dĩ nhiên t ầ n k h ô n g cũng từ phương thanh linh trong miệng biết được một ít chuyện biết hiện tại địa thế đã không sai biệt lắm cố định bạch hạc mười ba thành chắc chắn vô cùng hơn nữa muốn vượt qua t r u n g tuyến đi trước sau tuyến nhất định phải từ bạch hạc mười ba trong thành đi qua mới được cho nên đông vực sở hữu tu sĩ cũng là bạch hạc mười ba thành kiên cố nhất pháo đài t ầ n k h ô n g lúc này mới âm thầm gật đầu chỉ có đoàn kết lại bên mới có thể ngăn cản ở ma tu đại quân ma tu đại quân vì sao một đường thế như t r ẻ tre đang là bởi vì ma tu đại quân có chuẩn bị mà đến kế hoạch rõ ràng đoàn kết tự động một bữa cơm nóng thời gian tần không từ phương xa thấy được một tòa liên miên trăm ngàn dặm dài thành trì những thứ này thành trì liên tiếp ở chung một chỗ thậm chí có thể xỏ xuyên qua đỉnh núi ngọn núi làm cho người ta nhìn một trong mắt liền không nhịn được than thở trong đó to lớn nguy nga thậm chí tần không một cái cũng trông không đến cái này thành trì điểm cuối đạo hữu nơi này chính là bạch hạc mười ba thành phương thanh linh thanh âm hết sức mềm mại thổ khí như lan làm cho người ta một cỗ hai mắt một cảm giác mới tần không gật đầu nhìn một chút này bạch hạc mười ba thành tự định giá một chút c h ậ t nói hy vọng đạo h ư u có thể vì giấu giếm một chút thân phận của ta ta không muốn làm cho người khác biết ta thân phận chân thật đang khi nói chuyện hắn lấy ra trong túi chữ vật mặt nạ ra người mang ở trên mặt ở ma tu trước mặt hắn ẩn giấu không được thân phận dấu giếm thân phận lời của cũng lên không tới kinh sợ hiệu quả cho nên hắn cũng không g i ấ u giếm thân phận nhưng tiến vào bạch hạc mười ba thành sau nếu như không g i ấ u giếm thân phận lời của khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút phiền t o á i không cần thiết chương một trăm linh một bạch hạc mười ba thành hắn không sợ phiền t o á i nhưng cũng sẽ không chọc cho một chút phiền t o á i không cần thiết phương thanh linh hiển nhiên biết tần không dụng ý biết chắc đạo tần không bị vô số người nhớ thương dịu dàng cười một tiếng nói thanh linh tánh mạng cũng là đạo hữu cứu đạo hưu lời của thanh linh chắc chắn ghi nhớ trong lòng tần không gật đầu nay mặt nạ ra người bộ dáng mặc dù bị một chút tu sĩ biết nhưng những tu sĩ kia đã chết cho nên biết hắn tu sĩ cơ hồ không có hiện nay tiến vào bạch hạc mười ba trong thành cũng là hết sức an toàn không biết đạo hưu có hứng thú hay không tới chúng ta tông môn một chuyến chúng ta tông môn nhất định sẽ chuẩn bị xong trà rượu ngon nên đón đạo hưu phương thanh linh giờ phút này đột nhiên nói cũng là muốn muốn mời tần không tần không cũng không lập tức đáp ứng trong lòng tự hỏi lợi cùng tệ nhưng sau một khắc hắn lắc đầu đi tới nơi này bạch hạc một ư ơ i ba trong thành tiến vào tông môn cùng tông môn dính dáng đến quan hệ đối với hắn nhất định là có chỗ tốt nhưng một khi phát sinh chiến tranh tia giống như hắn loại này nhất định là trước hết đẩy đi đi ra ngoài hơn nữa hắn cũng không muốn liên lụy vào tông môn cùng tông môn chuyện ở giữa hắn đi tới bạch hạc một ư ơ i ba trong thành chỉ muốn đồ an bình không muốn chọc cho nhiều chuyện như vậy đặt tại thân cho nên tự nhiên là lắc đầu cự tuyệt nha phương thanh linh trên mặt không khỏi có chút ủ rũ dù sao giống như tần không loại cao thủ này ở trong chiến loạn nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu ngay cả không phải là chiến loạn mượn hơi đến như vậy một người cao thủ cũng là nhiều hơn một phần bảo đảm nhưng tần không đã cự tuyệt nàng cũng không có thể ở vẫn đuổi theo đi xuống giờ phút này chuyển làm mỉm cười nói nếu đạo hữu không đi chúng ta tông môn kia phương thanh linh cũng muốn báo cáo hữu ân cứu mạng như vậy đi thanh linh mang đạo hữu ở bạch hạc mười ba trong thành hảo hảo đi dạo hạ xuống nói vậy đạo hữu nhất định có thể hài lòng Nga. Tần không nghe nói như thế thần sắc tự nhiên, hắn thế tự sắc đa o á n được ra phương tạ h h linh tâm tư, đối phương hơn phân mình hơi hơi hệ, cho chuẩn Chỉ hắn không a nửa quan sao n muốn muốn cùng mượn mượn cũng này là là làm đối tâm tư, bất tuyệt, đầu, gật quá cự bị. b c hạc cần thuộc h thành, hắn thật sự cần quen thuộc, quen quen lần sự đạo ầ u nhiều tiên tới tới một rất thoái. t người miễn phiền này, rằng dẫn, cũng chỗ có cho chỉ vậy Đa đ ạ hữu hãnh diện phương thanh linh rõ ràng toát ra sắc mặt vui mừng giờ phút này linh lực triển khai cùng tần không cùng nhau bay vào bạch hạc mười ba bên trong thành hai người cùng nhau đi ở bạch hạc mười ba bên trong thành tần không phải cảm thán chính là này bạch hạc mười ba thành quả thật là vượt qua xa còn lại thành trì dĩ nhiên trong chuyện này khẳng định cũng có ma tu đại quân đánh vào nguyên nhân dù sao ma tu đại quân đánh vào rất nhiều tu sĩ cũng cắm dê ở chỗ này này bạch hạc mười ba thành tự nhiên muốn phôn hoa trúc cơ kỳ tùy ý có thể thấy được thậm chí ngưng tụ kỳ nhưng là thỉnh thoảng có thể thấy một hai luyện khí kỳ lại càng mãn đường cái chạy nếu là không biết chuyện người tiến vào bạch hạc m ộ ư ơ i ba bên trong thành sợ rằng nói gì cũng đoán không được bây giờ lại đang đứng ở chiến l o ạ n kỳ phương thanh linh cũng cùng tần không cùng nhau vì tần không giới thiệu này bạch hạc một ư ơ i ba thành bạch hạc một ư ơ i ba thành đích xác là lớn nhưng hai người thân là tu sĩ thực lực không tầm t h ư ờ n g hao tốn bốn năm canh giờ tự xem một bộ phận lớn đối với này bạch hạc một ư ơ i ba thành t ầ n không cũng có chút hiểu rõ hơn nữa đem một chút sau này có thể dùng đến địa phương âm thầm ghi tạc trong lòng hắn hiện tại thiếu hụt nhất linh thảo linh đan những thứ này tăng lên tu vi đồ như trễ tăng lên tới ngưng tụ kỳ lấy tuổi thọ của hắn hiện tại nhiều nhất kiên trì một tháng không có biện pháp một ít lần nằm ở đen hòm quan tài trung khiến cho hắn vốn là không nhiều lắm tuổi thọ vừa trôi mất một phần vừa đã đi chưa bao lâu tần không chậm rãi dừng bước này dừng bước lại cũng không phải bởi vì đem bạch hạc mười ba thành hoàn toàn hiểu rõ một lần mà là bởi vì ở nơi này phía trước đột nhiên xuất hiện đoàn người chuyến đi này người có khoảng ba mươi mấy người ở vốn là không lớn trong hẻm nhỏ chặn lại tần không cùng phương thanh linh cướp bộ tần không cũng không thay đổi t h ầ n sắc cũng là phương thanh linh biết người này giờ phút này nhìn thấy người này tới đây trên mặt có chút ít p h i ề n chán nói hạ danh sư đệ ta đã cùng sư tôn đã nói hai chúng ta không thể nào trừ phi tu vi của ngươi vượt qua ta nếu không chuyện x o n g tu t i ự u vĩnh viễn không thể nào thành ngươi vẫn còn là đã chết nảy tâm sao kia cầm đầu tên người chữ chính là phương thanh linh trong miệng hạ tên giờ phút này hạ tên hơi hơi hi m ắ t con người đứng phía sau hơn ba mươi người đều là trúc cơ kỳ thực lực mặc trên người thanh nhất sắc đạo bảo cùng phương thanh linh trên người giống nhau như l ú c h i ệ n nhiên những người này cũng là một tông phái người tần không có thể rõ ràng nhìn ra cái này hạ tên đối phương thanh linh ý nghĩ yêu thương mười phần bất quá những thứ này không có quan hệ gì với hắn giờ phút này lắc đầu nói phương đạo hữu nếu đây là ngươi nhà mình chuyện kia tại hạ cũng không còn tư cách trộn đều nhiều như vậy nếu như không có chuyện gì k h á c tình kia tại hạ trước hết rời đi đợi một chút ai bảo ngươi đi mà đúng lúc này kia hạ tên thanh âm đột nhiên ra hiện tại tần không trong t hai khiến cho tần không bộ tử chậm rãi ngừng lại xoay người lại tần không neo h mắt lại nhìn về phía này hạ tên trong lòng đã đoán được một chút đoán chừng này hạ tên là đúng hắn có chút bất mãn à. nay bất mãn nguyên nhân tin tưởng chính là bên cạnh phương thanh linh sao dù sao hai người mặc dù không có song tu thành công nhưng này hạ tên nhưng cũng vô cùng để ý hắn cùng với phương thanh linh tồn tại a đạo hưu chẳng lẽ không biết lấy thân phận của ngươi sống ở thanh linh trước mặt có chút nâng lên thân phận của mình sao hạ tên lạnh lùng cười một tiếng nga ngươi có nghi vấn gì sao thần không mặt không đổi sắc hắn thực lực bây giờ là trúc cơ trung kỳ này hạ tên hơn phân nửa là đưa cho lầm tưởng trúc cơ trung kỳ đi về phần phương thanh linh thấy những thứ này cũng không nói chuyện nhưng trong lòng thì len lén ra cười không biết đang cười người nào mà trong lòng của nàng cũng là bất chi bất giác đoán được kết quả cái kết quả này đối với nàng mà nói cũng không khó đoán nay hạ tên thường ngày ngang ngược càn rỡ ai cũng không để vào mắt t ì một m người nhân giáo huấn dạy dô hắn cũng có thể giết giết hắn n g u ệ khí phương thanh linh trong lòng cười trộm nhưng trên mặt cũng là bất động thanh sắc chẳng qua là một đôi mắt cô l â cô lỗ chuyển hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ cái gì cùng trên mặt bình tĩnh không liên hệ chuyện tình tần không thấy này đối phương thanh linh tâm tư đoán được nhất thời nữa khác lắc đầu phương thanh linh là của ta song tu đạo lữ ngươi dám cùng nàng kết bạn mà đi đó chính là vũ nhục ta trên mặt đất dập đầu ba khấu đầu ta tha cho ngươi bất tử hạ tên lạnh lùng nói tần không cũng không nói gì phương thanh linh ngay này lúc này đứng dậy nói hạ tên ngươi đừng vội nói lung tung người nào cùng ngươi là song tu đạo lữ ta đã sớm cùng ngươi đã nói thực lực của ngươi một ngày không cao hơn ta t i ê u nghỉ ngơi muốn cùng ta song tu lập gia đình không đạt tới điểm này cũng được ngươi cả ngày chơi bời lêu lỏng không muốn phát triển dùng thân phận đan dược luy kê thực lực ta làm sao cùng ngươi x o n g tu hạ tên phảng phất đã sớm đoán được một câu nói kia chuyển sang lạnh lẽo cười vì mỉm cười nói thanh linh hai vị sư tôn năm đó chỉ phúc v ì h ồ n có câu nói cha mẹ chi mệnh m ô i trước nói như vậy hai vị sư tôn thân cho chúng ta sư phụ một ngày vi sư cả đời vì mẫu phụ ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh không thể ngươi phương thanh linh khi đích ngón tay đầu cũng run run nhưng hạ tên lời của nàng nhưng phản bác không ra đây mà sau một khắc hạ tên i ánh mắt vừa nhìn về phía tần không muốn nói chuyện nhưng tần không nhưng hơi hơi k h o á t tay chặt lại nói có phải hay không muốn nói vì sao ta còn không có quỷ l ệ hạ để xin tha đúng không nếu như ngươi thật muốn ra tay với ta như vậy mời mau một chút không nên lãng phí thời giờ của ta ừ hạ tên i nghe thế lúc này lộ ra cười lạnh nói một cái chính là t r ú c cơ kỳ tu sĩ đối mặt tiền bối không hành tiền bối chi lễ còn dám làm địch nhìn dáng dấp hôm nay không giết người ta mặt mũi này thượng cũng khó khăn lấy đã qua a chết đi hạ tên đang khi nói chuyện hai cái tay chung đột nhiên bay ra hai cây dải nhỏ phi kiếm phi kiếm này bay múa trên không trùng thoáng cai hướng tần không đánh tới hai thanh phi kiếm ở ngưng t ụ k ỳ t r o n g t a y t ố c độ hết sức mau nháy mắt đã đến tần không trước mắt nhưng tần không vẫn là mặt không đổi s ắ c thần s ắ c tự nhiên làng kia hai thanh phi kiếm sắp đến trước người tay của hắn khẽ d ơ lên nhẹ nhàng sờ đang lúc mọi người khiếp sợ dưới hai mắt bốn ngón tay đầu nắm được hai thanh phi kiếm này tay không nắm phi kiếm người này rốt cuộc là người nào người này thân thể rốt cuộc cường han đến cái gì chính là hình thức trình độ mới vừa dám tay không nắm phi kiếm hoặc là người này là một cái dấu diếm tu vi ngưng tụ kỳ đại viên mãn cao thủ linh lực thao túng là được sinh sôi nắm được hai thanh phi kiếm trong ngày thường này hạ tên ngang ngược càn rỡ hôm nay ta xem này hạ tên là muốn chồng tiến vào vẫn còn là không nên biện luận nhiều như vậy tốt bên cạnh không khỏi có thật nhiều người vây quanh giờ phút này thấy vậy có một chút người không muốn gây chuyện thị phi thật sớm rời đi nhưng càng nhiều là vẫn còn là lựa chọn ở chỗ này xem kịch vui hai thanh phi kiếm bị hạ tên thao túng giờ phút này bị tần không sinh sôi nắm được run dày không ngừng tựa hồ là muốn thoát khốn nhưng tần không lực đạo rất mạnh nắm được này hai thanh phi kiếm vẫn là thần sắc tự nhiên mà kia hai thanh phi kiếm run dày hồi lâu cũng không có từ tần không trong tay rũ ra cái gì từ đầu đến cuối tần không chẳng qua là vươn ra hai ngón tay đầu liền chế trụ này hai t h a n h phi kiếm vừa một lát sau ngay cả là kia hạ tên linh lực thao túng phi kiếm cũng hoàn toàn không có phản kháng ở tần không giữa ngón tay phản phất quai bảo bảo một loại không có động tĩnh cả quá trình ngay cả một cái tay cũng không có dùng mãn chẳng qua là bốn đầu ngón tay chương một trăm lẻ hai chuẩn bị đánh sâu vào tần không từ đầu đến cuối chẳng qua là một chiêu này chỉ có một chiêu này c h ấ n trụ mọi người kia hạ tên cũng là trường lớn hai mắt cố gắng thao túng hai thanh phi kiếm nhưng hai thanh phi kiếm phảng phất cùng hắn mất đi liên lạc một loại mặc hắn như thế nào thao túng cũng thao túng không được thật không nghĩ tới cái này tần không đã vậy còn quá lợi hại phương thanh linh mỹ lệ ánh mắt cũng là hiện đầy khiếp sợ nàng mặc dù đoán được tần không rất lợi hại cũng đoán được tần không tuyệt không tầm thường hạng người nhưng, nhưng chưa từng có nghĩ đến tần không lại có thể tay không đón phi kiếm chấn định tự nhiên nếu không phải thực lực xê xích cách xa người nào vừa có thể một tay tiếp được địch thủ phi kiếm đây rõ ràng là muốn chết hành động hừ tần không hừ lạnh một tiếng quét mắt một vòng hắn thực lực này cũng đã ra vẻ một hai tin tưởng sau này những thứ kia con mắt loại sáng gây chuyện tình cũng muốn tránh hắn đi chỉ bất quá này hạ tên cũng là vẻ mặt tâm trầm giờ phút này thấy tần không chế trụ của mình phi kiếm thẹn quá thành giận hét lớn cho ta cùng tiến lên nhưng bên cạnh trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là hai mặt nhìn nhau không dám tùy ý tiến lên nói dỡn có thể tay không nắm được phi kiếm người đó là cỡ nào mạnh người bọn họ đi tới đơn giản là muốn chết các ngươi sợ cái gì hắn chỉ là một chút cơ kỳ tu sĩ mấy người các ngươi cùng tiến lên chẳng lẽ còn không chế trụ nổi hắn một người hạ tên tức giận gào thét mấy chút cơ kỳ tu sĩ nuốt từng ngốm nước trên mặt thẳng đổ mồ hôi lạnh mặc dù trong lòng một vạn không muốn thượng nhưng ngại từ hạ tên bọn họ phải thượng giờ phút này từng cái từng cái kiên trì t h i triển pháp thuật linh khí xông lên phía trước bất quá nhìn bộ dáng kia tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực bộ dáng t ầ n k h ô n g cũng trong lòng biết nổi khổ tâm gì h ẹ n xoa bọn hắn trong lòng khẽ mỉm cười trong tay thông huyền lực đạo xỏ xuyên qua hai đấm phá vỡ đ á m người từng quyền đánh c h ú n g mấy chút cơ kỳ trên bụng nháy mắt sau khi này mấy chút cơ kỳ tu sĩ chính là ôm bụng té trên mặt đất theo đạo lý mà nói chút cơ kỳ tu sĩ một điểm bị thương ngoài ra căn bản không thể nào té trên mặt đất nhưng tần không thông huyền lực đạo vừa làm sao có thể chẳng qua là đánh ra một điểm bị thương ngoài ra dĩ nhiên hắn cũng không suy giảm tới những người này tánh mạng chẳng qua là đem những người này trong lúc nhất thời không thể động đậy mà thôi dù sao những người này cũng chỉ là sợ hạ tên mà thôi hiện tại đem những người này chuyện tình giải quyết sau tần không cũng chậm rãi bước ra cước bộ đi chết đi hạ tên đột nhiên đánh ra một đạo pháp thuật pháp thuật kia từ không trung vờn quanh phi hành một thanh đánh về phía tần không là một đạo hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trong l ử a t r ộ n lẫn nhẹ nhẹ màu tím không giống như là phản hỏa tần không lạnh lùng nhìn những thứ này tử hỏa cũng tùy hắn thao túng này náo nhiệt sảm tím h ỏ a diễm vừa làm sao có thể thiêu đốt nhục thể của hắn cái này hạ tên mặc dù là ngưng tụ kỳ nhưng pháp thuật linh khí cùng với kia cơ bản nhất tu sĩ ý thức cũng quá kém một chút tới đôi chiến tần không t i ể u phản phất cùng một cái hoàn khố đệ tử chơi l ù a một loại cũng không để ý tới kia h ừ n g hực thiêu đốt h ỏ a diễm tần không bước đi quá ở sau một khắc tần không trực tiếp dâm trận tại chỗ đi qua hẳn là sinh sôi từ kia hừng hực thiêu đốt trong h ỏ a diễm một bước bước qua một bước xuyên qua đang lúc mọi người không khỏi khiếp sợ trong ánh mắt tần không kia người mặc áo vải thân thể hẳn là lông tóc không đả thương phượng dương tông phượng dương miên hòa công đối với lần này người thế nhưng chút nào vô dụng chủ yếu là kia hạ tên tu luyện quá kém một chút ngưng tụ kỳ thực lực mới vừa thi triển trong lửa xả màu tím một loại ngưng tụ kỳ tu sĩ cũng là tu luyện tới tinh khiết màu tím hòa diễm hắn nếu là tu luyện tới màu tím đoán chừng thiếu niên này cũng sẽ không chống rông xuyên qua ngươi chớ để không khẩu nói mạnh miệng có bản lãnh ngươi mặc một cái thử một chút đúng vậy ngươi mặc một cái thử một chút tần không xuyên qua hỏa diễm công pháp t r u y ệ n tình đúng là làm cho người ta khiếp sợ khâm phục cũng có không dùng người bất quá đều là bị người chèn ép dù sao tu chân giới lấy thực lực vi tôn tu vi thấp người nhưng là không chiếm được bất kỳ đồng tình đạo hữu hy vọng đạo hưu có thể nhìn ở mặt m ũ i của ta thượng tha này hạ tên một mạng n à y hạ tên dù sao cùng ta đồng tông đồng môn một môn đệ tử giỏ bằng c h ú c hiện tại đang đứng ở mấu chốt thời kỳ hy vọng đạo hưu có thể hạ thủ lưu tình đang lúc này phương thanh linh đột nhiên xuất hiện ngăn trở ở tần không trước mặt có chút lúng túng nói dù sao cả chuyện này bởi vì nàng dựng lên hơn nữa hạ tên có sai ở phía trước giờ phút này nàng vừa thay hạ tên c ầ u t ì n h t h ậ t sự là k h ô n g nàng v thay hạ tên có sai ở h ư n g nàng c ũ n g chỉ có t h ể làm như vậy tần không nghe được đối phương nói như thế sắc mặt lập tức gầm chầm xuống bất quá trợt lắc đầu thôi chuyện này cũng là các ngươi từ ra sự tình ta tới n à y bạch hạc mười ba thành chỉ muốn đồ thanh tĩnh nhưng người nào như tha ta ta nhất định sẽ không để cho người nào sống khá giả tần không lạnh lùng nói chợt nhìn thoáng qua hạ tên này hạ tên nhất thời một cái đảng chiến tần không không có ngừng lưu xoay người rời đi nơi này hắn chỉ có ngắn ngủi tánh mạng thật sự không muốn gây chuyện thị phi một lòng chỉ muốn lập tức tăng lên tới ngưng tụ kỳ nhưng người khác nếu là t r e o chọc hắn hắn còn sót lại điểm này tuổi thọ cũng có không có chút nào đường sống điên cuồng lên phương thanh linh muốn nói nữa nhưng tần không một c ư ớ c b ư ớ c ra t i ê u biến mất ở mọi người trong mắt muốn sẽ tìm cũng tìm không được tới vô ảnh đi vô tung tần không đối với này bạch hạc mười ba thành cũng co hiểu rõ hắn chuẩn bị ở chỗ này đánh sâu vào ngưng tụ kỳ ở phương thanh linh hướng dẫn hắn trong lúc hắn cũng ghi chép xuống một chút có thể dùng đến địa phương mà lúc này Hắn thân ở một nhà thương hội chung này thương hội đang là của hắn cái mục đích thứ nhất tiền bối muốn muôn cái gì nhập môn một cái không lớn cô gái đạp trên nhẹ chân đi tới hỏi đạo hưu không cần câu n ệ ta muốn thấy ngươi một chút cửa thương hội trưởng lão thần không chắp tay đứng chậm rãi nói thương hội cô gái này nghe nói như thế hơi sững sờ nhưng chợt rồi cùng ái cười nói tiền bối có chuyện gì tiểu nói thẳng cũng đủ thương hội trong trưởng lao xuất ngoại không hề liền mong rằng tiền bối bao dung thần không nhúng mày cô gái này lời của rõ ràng là ở có lệ hắn hiện tại đang đứng ở chiến loại kỳ cái nào người dám một mình đi ra ngoài nói lời này trên căn bản thuộc về rõ rệt có lệ nga các ngươi đã thương hội xem thường ta đây chúc cơ kỳ tu sĩ nói như vậy coi như xong dù s a o này bạch hạc mười ba thành thương hội cũng không dừng lại các ngươi một cái thần không lắc đầu hư lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi nàng kia mặc dù trên mặt lúng túng nhưng trong lòng cười lạnh dù sao tần không một chút cơ kỳ tu sĩ còn muốn nói chuyện gì đại mua bán rõ ràng là nói dỡn nàng trước kia cũng không còn hiếm thấy quá như vậy nhưng là chút cơ kỳ tu sĩ có thể lấy ra cái gì bảo vật rất nhiều chút cơ kỳ tu sĩ cũng là tự nhận là bảo vật giá trị không rẻ nhưng là lấy ra căn bản nhìn không thuận mắt nơi này là bạch hạc mười ba thành cũng không phải là khắc thành nhỏ ao không có ngưng tụ kỳ thực lực còn muốn sĩ diện trong lòng hắn chính là chê cười đạo h ư u chờ một chút mà đúng lúc này một đạo thanh âm giả n u a đột nhiên xuất hiện này thương hội trùng vừa xuất hiện một cái l ã o giả l ã o giả này một thân màu xám cho phong cách cổ xưa đạo bảo không biết mặc bao lâu trên người còn có mới vừa đánh một vá làm cho người ta một cỗ cùng toàn bộ dáng nhưng l ã o giả này hai đầu lông mày để lộ bất phảm nàng kia nhìn người nọ lại càng cả kinh cung kính không dám chậm trễ tham gia trưởng lão cô gái cung kính nói nhưng l ã o giả kia cũng là c h o mày quát mắng nói người nào dạy quy củ của ngươi nơi này là thương hội vị đạo hữu này muốn gặp ta ngươi vì sao phải ngăn trở có phải hay không thương hội nuôi ngươi nuông c h i ề u ngươi ngươi thật đúng là cho là này thương hội sẽ là của ngươi có thể tùy tâm sở dục sao ta ta không dám cô gái này trên mặt lộ ra hủy khuất nhưng cũng không dám nhiều lời vội vàng n h ậ n lầm mà tần không cũng là xoay người lại nhìn một chút lao giả này lao giả thấy vậy mặt mày hớn hở nói đạo hữu nói vậy không chỉ là chúc cơ kỳ tu vi sao mới vừa đạo h ư u cùng kia hạ tên giao thủ lão phu cũng vừa mới bắt gặp chỉ có thể trách lao phu dạy không việc gì còn lại vãn bồi có mắt không biết thái sơn mong rằng đạo h ư u tha lỗi tần không m ặ t không đổi sắc gật đầu nói những ta đó cũng không để ý ta tới tìm các ngươi thương hội đúng là có chuyện về phần chuyện gì hắn lời này nói một nửa nuốt ở trong bụng một nửa ý tứ đã rất rõ ràng ở chỗ này nói chuyện hơn phân nửa là có chút không có phương tiện cái kia t h u quần áo lao giả cũng là ánh mắt s ắ c bén liếc thấy ra khỏi tần không ý tứ ha hả cười một tiếng nói đạo hưu hãnh diện theo lá phu đang khi nói chuyện hai người tới thương hội một chỗ trong gian phòng trang nhã t h u quần áo lao giả chậm rãi ngồi xuống vừa phất tay tùy ý thiết người tiếp theo cách đâm cầm chế mới chậm rãi nói không biết đạo hưu có chuyện gì có gì cứ nói tần không thấy vậy cũng không kéo dài thời gian trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra một vật ta chỉ câu hỏi các ngươi thương hội có thể cho ta bao nhiêu từ t r ú c cơ kỳ tăng lên tới ngưng tụ kỳ đan dược chương một trăm lẻ ba có thể so với đại ma đem lời này rơi xuống thu quần áo lao giả cũng không nói chuyện mà là mở to hai mắt nhìn nhìn tần không trong tay lấy ra đồ loại đồ này lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là nhìn rõ ràng trong lòng biết rõ này là bực nào bảo vật vẫn qua ba tức thời gian này thu quần áo lao giả mới vừa hoãn quá thần lai liền ôm quyền nói đạo hữu này một đoàn quyền đầu lớn thiên tàm t i giá trị không rẻ bất quá muốn trúc cơ kỳ tăng lên tới ngưng tụ kỳ đăng dược nhà ta thương hội cũng là hết sức thiếu hụt nhưng ta một sẽ phái người đi điểm hạ xuống nếu là đầy đủ t i ê u toàn số cho đạo hữu nếu là chưa đầy liền dùng trung phẩm linh thạch trợ cấp hy vọng đạo hữu có thể hãnh diện đang khi nói chuyện hắn trong lòng cũng là hết sức nghi vấn dù sao tần không tuyệt đối không thể nào là trúc cơ kỳ thực lực vậy tại sao còn phải trúc cơ kỳ tăng lên tới ngưng tụ kỳ đăng dược trong lòng tự nhiên sẽ có chút ít nghi vấn bất quá thử n g h ĩ xem hắn cũng chỉ có thể trong lòng lắc đầu không đi suy nghĩ nhiều dù sao tần không này thiên tảm ti nhưng là bảo vật một khi hắn lộ ra một k i a có cái gì không đúng đối phương không cùng mình làm này một khoản làm ăn vậy hắn có thể bị được không bù n ổ i mất hơn nữa tần không thực lực phi phạm hắn nhìn ở trong mắt ở trong lòng hắn tần không loại này nhân vật có thể không chọc cho lời của vẫn còn là không nên t r e o trọc hiện tại hắn tựu đợi đến tần không đáp án trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng là nổ tung vọng có thể bất quá thiên tàm t i giá trị các ngươi hẳn là rất rõ ràng có câu nói vật lấy hiếm l à quý nếu như các ngươi muốn dùng linh thạch thay thế linh thảo lời của kia phải còn muốn thêm ba thành linh thạch thần không thần sắc tự nhiên chậm rãi nói thu quần áo lao giả lộ ra do dự nhưng cắn răng nói ba thành t i ể u ba thành đạo hữu thành ý mười phần vậy chúng ta thương hội cũng muốn xuất r a thành ý n à y một đoàn thiên tàm t i giá trị đủ để cao tới tám mươi đồng trung phẩm thần thức ta ta sẽ đi ngay bây giờ điểm một chút c h ú t cơ kỳ tăng lên tới ngưng tụ kỳ đan dược số lượng không biết đạo hưu muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt thần không nói thẳng hắn thật sự là không tin này là thân thể tư chất chất cho nên này đan dược càng nhiều càng tốt tốt lắm ta hiện tại t i ể u sai người đi điểm một chút đan dược số lượng không biết đạo hưu đối với này đan dược có cái gì không đặc thù yêu cầu thô quần áo lao giả nói không có yêu cầu gì chỉ cần có thể tăng lên c h ú t cơ kỳ tu v i đến ngưng tụ kỳ cũng đủ t ố t t lắm. h u quần áo lao giả dứt lời lời này đi ra khỏi n h à gian tần không biết này t h u quần áo lao giả là đi ra ngoài sai người điểm thanh đan g dược dù sao hắn này một đoàn thiên t ạ m ti giá trị không rẻ này đan dược số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ở số ít dĩ nhiên này đan dược số lượng nhiều đánh sâu vào ngưng tụ kỳ tỷ lệ lại càng cao hắn thiên phú quá kém chỗ sung yếu đánh ngưng tụ kỳ đan dược tiêu hao tuyệt đối sẽ không thấp không lâu sau t h u quần áo lao giả trở lại sau khi ngồi xuống nói mới vừa lao phu điểm một cái đan dược số lượng đang dễ dàng di bổ thiên tàm ti giá tiền tám phần ta kế hoạch xuống ngưng tụ đan hai quả thanh thần đan năm miếng tử tinh đan m ộ mươi miếng tụ khí đan ba mươi mai những đan dược này giá trị đúng là đầy đủ ngươi một đoàn quyền đầu lớn thiên tàm ti tám phần diệp thiên anh gật đầu tần không rồi mới lên tiếng có thể còn dư lại chính là hai mươi viên trung phẩm linh thạch ta đã toàn số cho đạo hưu chuẩn bị xong đạo hưu kiểm tra và nhận điểm thanh vừa là t h u quần áo lao giả lấy ra túi lượng đồ trực tiếp giao cho tần không mở ra túi lượng đồ tần không nhìn một chút phát hiện cụ thể không có giả gật đầu nói đã như vậy cái này một đoàn quyền đầu lớn thiên tàm t i tựu thuộc về đạo hữu đạo hữu đi thong thả t h u quần áo lao giả lúc này mặt mày hớn hở n à y một đoàn quyền đầu lớn nhỏ thiên tàm t i nhưng là giá trị không rẻ tần không cùng kia t h u quần áo lao giả chẳng qua là khách sáo hai câu liền rời đi thương hội mình tìm một nhà tu sĩ khách sạn ở hắn mới vừa nhập tọa liền đem sở hữu đan dược toàn bộ lấy ra lần này vì đánh sâu vào ngưng tụ kỳ hắn tốn hao giá cao nhưng là không nhỏ vô luận là ở phong vân thành vẫn còn là này bạch hạc mười ba thành tốn hao thiên tàm ti giá tiền cũng cao tới một khối thượng phẩm linh thạch đáng tiếc hắn tu tiên tư chất thật sự là quá kém một chút cũng chỉ có đan dược mới có thể đền bù tới đây có thể đánh sâu vào ngưng tụ kỳ tần không nhìn không chung đan dược điểm tinh tay thao túng năm viên tử tinh đan thoáng cái nuốt vào trong bụng Nay đầu tiên đánh sâu vào tự nhiên chính là trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ tiền kỳ đánh sâu vào trúc cơ trung kỳ bất đồng một viên tử tinh đan thành công tỷ lệ quá nhỏ ngay cả là người sau đánh sâu vào hắn cũng là hoàn toàn dựa vào vật khí nếu như lại từ trúc cơ tiền kỳ đánh sâu vào trung kỳ một lần hắn cũng không dám bảo đảm một viên tử tinh đan có cơ hội thành công cho nên đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ hắn không có chút nào keo kiệt năm viên tử tinh đan thoáng cái nuốt vào trong bụng những đan rừng này nghĩ đến có thể cao hơn tăng lên một chút đánh sâu vào c h ú c cơ hậu kỳ tỷ lệ còn chưa đủ tần h không ngơi ăn nữa dụng mười miếng ngưng khí đan đang lúc này diệp thiên anh đột nhiên nói tần h không gật đầu vừa từ không trung điểm ra mười miếng ngưng khí đan nuốt vào trong bụng trận tâm không có hắn nghĩ chuyên tâm tiến vào đánh sâu vào c h ú c cơ hậu kỳ trạng thái cả bạch hạc mười ba thành vẫn còn là trước sau như một ma tu đại quân trong lúc nhất thời cũng không có bất kỳ động tĩnh cũng không như mấy ngày trước đây một loại điên cuồng tiến quân có lẽ cũng là cảm giác được tử vong số lượng khá nhiều ngưng công kích bạch hạc mười ba thành rất nhiều tu sĩ cũng vì vậy rất là thở phào nhẹ nhõm cho phép đa tu sĩ tính toán thời gian từ ma tu đại quân tiến công p h ổ n tình tu chân liên minh cũng đã hai tháng có một chút cao tầng trong lòng rõ ràng này ma tu đại quân lui quân cùng không lùi quân đang ở một tháng sau có hai loại khả năng một lui quân hai hai tiếp tục vĩnh viên đánh xuống thù hận đã lui kế rất nhiều cao tầng cũng cảm giác nhức đầu hai ngày này có cái gì ma tu đại quân động tinh sao cả phồn tinh tu chân liên minh đông vực cao cấp tu sĩ giờ phút này cũng tụ tập ở trong đại điện lâm p h ư ơ n g thăng thực lực mạnh nhất ngồi ở cao nhất vị trí hỏi phía dưới một cái ngưng tụ kỳ tu sĩ cái này ngưng tụ kỳ tu sĩ hết sức quỷ dị cả người mạo hiểm hát vụ thần thức hẳn là quan sát không tới thuộc hạ hai ngày trước đi đâu ma tu đại quân tiền ngàn dặm đánh giá phát hiện ma tu đại quân cũng không có gì xuất binh động tĩnh cũng là ở hôm nay trở về lúc thấy trên mặt đất nằm mấy cổ ma tu thi thể này mấy ma tu cũng là trúc cơ kỳ viên mãn thực lực thuộc hạ nhìn vết thương một chút đều là ở trí mạng địa phương bị hắc vụ bao phủ nam tử nói nga cụ thể nói đến lâm phương thăng trên mặt lộ ra thú vị t h ầ n sắc cái kia hắc vụ bao phủ nam tử c h ặ t nói tiếp thuộc hạ phán định cái này giết chết ma tu người nhất định là một người cao thủ căn cứ vết thương biểu hiện hắn sở dùng vũ khí hẳn là một t h a n h cao đ ẳ n g linh khí thương hơn nữa người này rết tốc độ của con người rất nhanh thuộc hạ quan sát mấy cái ma tu sau khi chết còn đang vẫn duy trì tiền một khắc nụ cười nói cách khác những thứ này ma tu trước khi chết căn bản không có phát giác cầm thương cao thủ hơn nữa tốc độ rất nhanh lâm vương thăng n h ị nhữ mày chợt nhìn về phía bốn phía nói các ngươi biết một cái cầm thương cao thủ sao linh khí bình thường cũng là dùng phi kiếm thương hình linh khí coi là là chuyện gì ta cũng chưa bao giờ thấy qua có cái gì tương tự cao thủ thân a cũng c ư Hương Hương nhưng a qua. tựa ra vừa từng thấy Thu trong thận thấy rất t cũng ngồi điện, nhớ cẩn nghĩ, không có khả năng, đầu. Bản gì hồ khả h đầu. cái cảm có lắc đại lại ở đó, ta là nhớ đích một người người này cũng là dùng thương lúc ấy là ở kia phong vân thành bất quá khi lúc khoảng cách q u á xa ta lại bị kia la sát n g ư n g không thể rõ ràng quan sát tình hình chiến đấu cũng không biết người này cụ thể diện mạo cùng tên nhưng ta biết người này đích thân chém giết một người tiểu ma đem cấp ma thu khác sau bị chứa nhiều tiểu ma đem đổi giết bất quá người này nhất thương nơi tay thậm chí ngay cả phá ma trượn sau vừa phản đuổi g i ế t những tiểu ma đó đem lâm phương thăng trầm d à i nói cái gì người này rốt cuộc là người nào chẳng lẽ là một cái ngưng tụ kỳ đại viên mãn cao thủ cao thủ như thế có thể là có chút hiếm có a lâm phương thăng gật đầu chật thở ra một hơi nói ta nhớ mang máng người này tựa hồ hết sức trẻ tuổi bộ dáng cuối cùng cho kia kết đan kỳ ma xoáy qua hai chiều không biết là sống là chết ta cùng với kia la sát chiến lửa nóng cũng là không biết kết cục không biết người này có phải là hay không người kia nếu như là người nọ lời của nã nã người khoảng cách chúng ta bạch hạc mười ba thành tất nhiên sẽ không quá xa như vậy một người cao thủ đồng đẳng với một cái đại ma đem hơn nữa người này nếu là thật đúng là sống đó chính là từ kết đan kỳ cao thủ trong tay chạy trốn kỳ thực lực tuyệt đối so với đại ma đem còn có thể đáng sợ thu hương hương kết luận so sánh với đại ma đem còn muốn đáng sợ chẳng lẽ chúng ta phồn tinh tu chân liên minh tu sĩ xuất hiện một cái tại đồng bậc trong so sánh với ma tu nhân vật lợi hại rồi chương một trăm lẻ bốn tăng cường thực lực người tài giỏi như thế nhất định phải tìm được mọi người không biết đồng thời thần không ở trong khách sạn chậm rãi mở hai mắt ra hắn quanh thân mạo hiểm màu tím hỏa diễm n à y màu tím hỏa diễm lưu chuyển lên khắc thường thần vận tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút này là linh lực tăng cường nguyên nhân tiến vào ngưng t ụ kỳ thần không thật dài thở phào nhẹ nhõm không có tuổi thọ cuộc sống thật là làm cho người ta lo lắng đề phòng nếu như không phải là hắn có thiên tàng ti sợ rằng ngay cả hắn mình cũng không biết tiến vào ngưng tụ kỳ là lúc nào thậm chí ở cuối cùng đánh sâu vào ngưng tụ kỳ thời điểm hắn liên tiếp đem sở hữu ngưng tụ đan toàn bộ dùng hết cuối cùng còn có chưa đầy đủ khuynh hướng hắn vừa vận dụng thanh thần đan hai người hợp lại đến cuối cùng hắn lại vẫn thiếu chút nữa cảm giác muốn thất bại bất quá may nhờ thành công nhiều ra rất nhiều tuổi thọ hiện tại đến ngưng tụ kỳ cũng có ở trúc cơ kỳ thời điểm hắn không sử dụng thông huyền lực đạo căn bản mở không ra này đại quan tài nhưng hiện tại tiến vào ngưng tụ kỳ hết sức dễ dàng tự mở ra này miệng đại quan tài không cần tốn nhiều s ứ c bất quá ở hướng chỗ sâu nhìn tần không liền nhìn cũng không được gì chỉ biết mình có thể thao túng này đại quan tài tự đúng hơn nữa cũng chứng minh ra nay miệng đại quan tài là một việc thật thật tại tại pháp bảo phía dưới tự nhìn một chút kia con hạt giấy ở c h ú t cơ kỳ thời điểm ta không cách nào nhìn ra cái gì thậm chí thân thể tiến vào huyền vũ kỳ cũng không có quan sát ra cái gì hiện nay ta đã đạt tới ngưng tụ kỳ n h ư ở nhìn cũng không được gì cái này màu sắc rực rỡ con hạt giấy quỷ dị trình độ ở trong lòng sẽ phải cao tới đâu nhất h â n tần không đang khi nói chuyện kia trong tay màu sắc rực rỡ con hạt giấy đã nắm ở trong tay tham d ò một tia linh lực thay đổi mấy cái tiến vào màu sắc rực rỡ con hạc giấy chung tần không rất nhanh liền phát hiện này ẩn chứa ở màu sắc rực rỡ con hạc giấy trong một tia linh lực gần vừa gần nhất phân tần không trong lòng từ đọc linh lực nhiều tia nhích tới gần hiện nay vừa gần nhất phân bất quá đang lúc này tần không đại hán trong nháy mắt chạy xuống hô hấp một cái rộn rập thân thể sau này ngã ngửa một ít ti linh lực cũng là hoàn toàn cùng hắn ngăn cách liên lạc bị màu sắc rực rỡ con hạc giấy nuốt chọn tìm không được bất kỳ tin tức hoàn hảo nhưng tần không lau mồ hôi nước bởi vì hắn mới từ kia con hạc giấy chung hẳn là rõ ràng quan sát ra khỏi một k i a yếu kém sinh cơ này sinh cơ tần không cũng không quá rõ ràng nhưng có thể từ đó rõ ràng phân tích đến một cỗ nồng nặc tới cực điểm sinh cơ nếu là tỷ dụ t i ự u phảng phất tiểu thảo đột nhiên biến thành đại mẹ mày này sinh cơ tất nhiên nồng nặc mới vừa chẳng qua là cảm thấy một k i a sau một khắc ta liền bị màu sắc rực rỡ con hạc giấy đuổi này màu sắc rực rỡ con hạc giấy rốt cuộc là vật gì thần a đến ngưng tủ kỳ, ẳ n ngay cả linh lực cũng không là lực vào cả đi. h dò xét t không sờ sờ mi tâm, thái vướt vướt huyệt vừa d ơ n giờ tự h ỏ Suy Nếu huyền dung chung hay nghĩ một chút, hắn đột nhiên linh động. linh cùng thông không, chút, hợp chỗ, phải thể một đem một đột cơ lực lực có có đạo đợi kia là vừa ra ở phút này ánh mắt mạo hiểm kim quang hắn vốn là muốn rốt cuộc như thế nào dò xét màu sắc rực rỡ con h ạ t giấy nghĩ lại cũng là nghĩ tới thông huyền lực đạo cùng linh lực chuyện tình Hắn là không nghĩ vốn là thử ớ i n ữ n này, nhưng nếu như hai người dung hợp được, này tương g thứ hai hợp hội được, l một lần quyết định chủ ý tần không tay trái trưng linh lực tay phải chính là kia thông huyền lực đạo vừa là hỏa diễm vừa còn lại là một cỗ hư vô thông huyền lực đạo sau một khắc này linh lực cùng thông huyền lực đạo đột nhiên cùng đụng vào nhau kinh người một màn xảy ra thông huyền lực đạo cùng linh lực cùng đụng vào nhau thế nhưng sinh sôi quấn quanh trên không trung Sẽ cắn hai cổ đều là tần không lực lượng vào giờ khắc này thế nhưng đánh đập tàn nhẫn ngay cả tần không cũng không chế không được chỉ là một biết này hai cổ lực lượng liền đánh ngươi chết ta sống phảng phất có cái gì đại thù h á n dường như không lâu lắm h ổ tần không liền phát hiện mình đã không có biện pháp thao túng này hai cổ lực lượng thoát khỏi ta tần không chừng lớn hai mắt hắn cũng không gấp gáp giờ phút này ánh mắt thẳng tắp ngó chừng này không trùng triển đánh hai cổ lực lượng này một đoàn hỏa diễm linh lực một đoàn hư vô thông huyền lực đạo hai người đánh lửa nóng căn xé trong lúc nhất thời không có phân ra cái gì cao thấp t h ư n g huyền lực đạo mặc dù là hư vô nhưng tần không cái này võ giả nhưng là có thể thấy rõ ràng tần không đây là chuyện gì xảy ra diệp thiên anh cũng s ừ n g sốt tần không cũng không để ý tới cẩn thận nhìn giờ phút này này hai cổ lực lượng dây dưa đ a đánh nhưng dần dần tần không làm mất đi chúng phát hiện một kia có cái gì không đúng này hai cổ lực lượng càng đánh càng hướng một cái hình tròn phương hướng đi h ì ngưng h tròn. n tần không kinh ngạc nhìn này hai cổ lực lượng đánh nhau cuối cùng tình huống hắn phát hiện hết thệ cũng ngoài dự liệu của hắn này thông huyền lực đạo cùng linh lực đánh nhau cuối cùng kết quả hẳn là tạo thành một cái hình tròn trong suốt hình cầu đúng là trong suốt tần không điểm tinh tay điểm ở cẩn thận nhìn thoáng qua nhưng không cách nào từ nơi này hai cổ lực lượng dung hợp địa cầu trong cơ thể phát hiện cái gì đây rốt cuộc là vật gì ngay cả tần không cái này người khởi s ư ớ n g cũng tìm không được ngọn nguồn hắn không có đình chỉ v ớ i liên tục d u n g hợp hơn mười lần cuối cùng kết quả cũng là tạo thành một cái hình tròn trong suốt hình cầu giống nhau như l ú c lớn nhỏ cũng giống nhau cơ hồ là phục chế một loại nhưng từ đó quan sát không tới một k i a lực lượng tựa như cùng một cái thủy tinh cầu n g ư ờ i sáng tạo ra một cái dạng gì đồ diệp thiên anh cũng mở to hai mắt nhìn tần không mình cũng không rõ ràng lắm hắn nghĩ tới hắc đô đô hùng miêu giờ phút này nhìn về phía kia gục trên mặt đất gặm không biết từ nơi nào trộm tới linh thảo hắn để cho hắc đô đô hùng miêu nhìn một chút mình dùng hai cổ lực lượng sáng tạo ra trong suốt hình cầu hắc đô đô hùng miêu có thể rõ ràng quan sát linh lực không biết có thể hay không từ đó quan sát ra cái gì tần không cũng chỉ có thể trong lòng mặc niệm hy vọng có thể phát hiện ra cái gì lão đại cái gì cũng nhìn chưa ra hắc đô đô hùng miêu sờ sờ đầu tần không nhũ nhũ mày bất quá những thứ này coi như là không có ngoài dự tính của hắn dù sao cũng là dùng thông huyền lực đạo cùng linh lực dung hợp trong đó có một phần thông huyền lực đạo h c đô Đô hùng miêu có thể phân tích linh lực nhưng thông huyền lực đạo chưa hẳn có thể phân tích không có từ chúng quan sát ra cái gì cũng không có gì kỳ quái dù sao h c đô Đô hùng miêu cũng không phải là v ậ n năng tìm không được kết quả gì tần k h ô n g cũng chỉ có thể lắc đầu giờ phút này trong lòng suy nghĩ chỉ chốc lát đi ra khỏi khách sạn hắn đi tới bạch hạc mười ba thành mục đích là vì trồng chất thực lực của mình này trồng chất thực lực của mình tự nhiên là nhiều một ít p h á p bảo nhiều một ít bảo vật trong người khắc thể còn có thể tìm được đan tìm một ta dù ư ngưng ợ c chút có xem một thể tăng tụ tu hay không tăng lên ngưng tụ ký lên vi. d n g diệp thiên anh lời của mà nói tần không chính là một người điên dù sao tu sĩ dùng đan dược tăng thực lực lên là một đường tắt nhưng không có nhiều tu sĩ dám làm như thế tu sĩ tăng lên tu vi tâm cảnh cùng tu vi nhất định phải ngang hàng nếu không tu vi cao tâm cảnh không được k i a chỉ một cái k i a tu vi tâm a cũng không phải là một cái tiểu trạm kiểm soát tâm cảnh cũng là một đại quan nhưng diệp thiên anh nhưng không biết là tần không tâm cảnh há có thể là bình thường tu sĩ có thể so sánh với hắn kiếp trước tu hành võ đạo cả đời tâm cảnh đã sớm vì đâm xuống cường đại trụ cột cố nhiên một đường dùng đan dược tích lũy cũng không có bất cứ vấn đề gì hắn lo lắng nhất cũng không phải là tâm cảnh nếu không hắn đánh cờ thuật cũng sẽ không chém liên tục chứa nhiều cao thủ thế hệ trước hắn ở bạch hạc mười ba trong thành vẫn hơn mười ngày mười mấy ngày nay bên trong tần không, không ít đi ra ngoài tìm một chút có thể tăng lên thực lực mình đồ nhưng bạch hạc mười ba thành cố nhiên lớn tăng lên mưng tụ kỳ tu vi bảo vật vẫn còn là có tiền mà không mua được hơn nữa giá tiền q u á cao hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút ít tiêu phí không dạy nổi trừ lần đó ra hắn không ít dò thăm có thể tăng cường thực lực tin tức phát hiện một cái cách đó chính là dùng thiên tinh khoáng lệnh bài đổi lấy pháp bảo nay cơ hồ là bạch hạc mười ba bên trong thành sở hữu tu sĩ cũng biết chuyện tình hắn cũng không gấp gáp vừa cẩn thận dò thăm một phen lại phát hiện hắn hiện tại trên người thiên tinh khoáng lệnh bài còn chưa đủ để đủ đổi lấy một kiện pháp bảo này pháp bảo yêu cầu thấp nhất thiên tinh khoáng lệnh bài chính là một trăm đồng không có cách nào bất quá hắn còn chiếm được một cái tin này bạch hạc mười ba trong thành muốn cử hành một cuộc lớn buổi đấu giá này buổi đấu giá là do bạch hạc mười ba thành sở hữu thương hội liên hiệp cử hành kia khổng lồ trình độ xa xa không phải là bình thường tiểu buổi đấu giá có thể so sánh với điều này cũng làm cho tần không đại cảm thấy hứng thú chương một trăm lẻ năm náo nhiệt viên loại này buổi đấu giá yêu cầu rất cao chỉ một tiến vào này buổi đấu giá tư cách bài giá trị cũng hết sức cao một chữ quý dĩ nhiên lấy tần không thực lực cũng là hao tốn một chút tâm tư chiếm được một quả tư cách bài tiêu hao mười đồng trung phẩm linh thạch nhưng tần không cũng có thể đoán ra đoán chừng này buổi đấu giá trong bảo vật định vật phi phạm lấy hắn hiện tại thân ra đoán chừng tham gia này buổi đấu giá hoàn toàn không đủ nhịn nghĩ tới đây tần không cũng không khỏi có chút nhức đầu cũng chỉ có thể ba mươi từng cái từng cái đồng, đồng thượng phẩm linh thạch sợ rằng kết đan kỳ tu sĩ cũng không có nhiều như vậy thân ra thậm chí một cái thương hội đều chưa hẳn có thể lấy ra nhiều như vậy tần không có thể đổi lại đến nhiều như vậy cũng hoàn tần o à là n thiên ti nguyên nhân. bởi ti vì tàm t không vốn là muốn phải thay đổi lấy nhiều hơn nhưng bạch hạc mười ba thành sở hữu thương hội cơ hồ cũng đã đi quang mỗi một nhà cũng lấy ra một chút đổi lại một chút nếu là nữa đổi lại lời của định sẽ khiến chú ý tới lúc đó h ắ n tránh không được có một lần phiền thoái mãi cho đến mấy ngày sau nay bạch hạc mười ba thành sở cử hành buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu tần không cũng đi tới này sở hữu thương hội liên hiệp cử hành buổi đấu giá buổi đấu giá kiến tạo khổng lồ to lớn tần không cầm ra tư cách của mình bài trước cửa đứng đấy một gã thanh tú cô gái giờ phút này nhìn một chút tư cách bài nói tiền bối đây là khách quý bài mời tiền bối đi theo ta tiểu doanh ngươi trước nhìn một hồi đừng quên dẫn lấy ra khách quý bài đi trước phòng khách quý tần không vừa mua đích sắc là khách quý lệnh bài dạ bên trong vừa đi ra một gã xinh đẹp cô gái giờ phút này hướng tần không một xá được rồi vãn bối chi lễ tần không gật đầu chính là đi theo cái này bộ dáng thanh tú cô gái tiến vào buổi đấu giá chung mới vừa vào vào buổi đấu giá ánh vào trong mắt người nhất thời tựu i nhiều hơn có thật nhiều đã lục tục nhập tọa mỗi một vị trí cũng là màu vàng chất liệu gỗ vách tường cao tới trăm mét đập vào mắt tựu i làm cho người ta một cỗ to lớn tráng quan cảm giác về phần kia thanh tú cô gái đem tần không dẫn tới chỗ cao một cái nhã gian này bên trong gian phòng trang nhã có một cái bàn một tờ dựa vào ghế dựa trên bàn linh trà lính quả một cái cửa sổ dùng bức rèm tre cản trở như loại này nhã gian cũng không ít tần không cái chỗ này cũng chỉ là một người trong đó tần không cách bước d è m che đánh giá ngoại giới cả buổi đấu giá rất lớn chỗ ngồi đều có hơn ngàn t r ú c cơ kỳ tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều từng cái từng cái nhập tọa ngưng tụ kỳ tu sĩ cũng là không ít nơi đây thân thức của hắn cũng mở ra một lần lại phát hiện chỗ cao mấy trong gian phòng trang nhã có mấy trống không địa phương n h ư n h ư mày trong lòng hắn rõ ràng hơn phân nửa mấy cái địa phương chính là những kết đan kỳ đó tu sĩ tồn tại hoặc là nói có biết hang ổ thần thức lợi hại người tồn tại t eru ien net nhưng tần không cũng không để ý n à y buổi đấu giá nếu cử hành người có năng lực hành động hơn nữa hắn đã tiến vào ngưng tụ kỳ người khác muốn muốn đối phó hắn hay là muốn nghĩ kỹ đại khái một chiếc trà thời gian tần không phẩm linh trà này buổi đấu giá cũng là vang lên bắt đầu thanh âm đệ nhất kiện đấu giá bảo vật náo nhiệt phiên một cái ngưng tụ kỳ mỹ phụ cầm lấy một cái hỏa hồng sắc cây quọc nhỏ nay tiểu bồn u phảng phất toát ra hỏa diễn một loại không biết là làm cho người ta lỗi rác hay là thật ngay cả là ánh mắt không nháy mắt vẫn nhìn chỉ sợ cũng nhìn không ra cụ thể cái gì rất nhiều người cũng hít vào một hơi nay buổi đấu giá quả thật không phải là bình thường buổi đấu giá vừa ra tay liền làm ộ t việc phát bảo chỉ cần không phải kẻ ngu cũng có thể nhìn ra này n á o nhiệt phiên có thể không phải là cái gì bình thường linh khí mà là một việc hàng thật giá thật phát bảo bất quá đang ở sau một khắc mọi người tất cả cũng đại thở dài một hơi n à y hoàn toàn là mỹ phụ rồi sau đó một câu nói này náo nhiệt phiên cũng không phải là một vật hoàn mỹ không thiếu pháp bảo nơi này ta hướng sở hữu đạo hữu tỏ vẻ xin lỗi dù sao pháp bảo nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu này không c h ọ n vẹn pháp bảo mặc dù không hoàn mỹ nhưng uy năng vẫn không giảm tiểu quá nhiều làm vốn buổi đấu giá mở đầu màu mỹ phụ ha hả cười nói chẳng qua là ba lượng câu đã náo nhiệt phiên chưa đầy địa phương cho biến tướng thay đổi tới đây nhưng là đích x á c là lời nói thật ngay cả là không c h ọ n vẹn pháp bảo vẫn là quý giá giờ phút này một lấy ra nhất thời có người chuẩn bị xong muốn đ ấ u giá hạ này náo nhiệt phiên chỉ chờ mỹ phụ kia báo ra giá quy định giá quy định m ộ ư ơ i đồng trung phẩm linh thạch mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn một khối trung phẩm linh thạch ta ra m ộ ư ơ i năm đồng trung phẩm linh thạch ta ra hai mươi đồng ba mươi đồng ngắn ngủi thời gian sau khi này náo nhiệt phiên đã bị đấu giá được ba mươi đồng trung phẩm linh thạch giá cao mà ra giá tốc độ quá nhanh cũng khiến cho một chút ôm tiểu gạo tưởng tu sĩ chặt đứt nghiệm tưởng phải biết rằng ngưng tụ kỳ tu sĩ trong tay linh thạch cũng bất quá là mười mấy đồng trung phẩm linh thạch thôi hơn nữa này náo nhiệt phiên giá trị còn đang dâng đi lên ngay cả tần không giờ phút này cũng hiếp mắt nhìn những thứ này thẩm nghị pháp bảo c h â n quý năm mươi đồng trung phẩm linh thạch đang lúc này một cái dài thanh âm từ kia chỗ cao một cái trong gian phòng trang nhã chuyển đến thanh âm này hết sức bình tĩnh cho dù một lần tăng thêm hai mươi đồng trung phẩm linh thạch cũng là không một chút động dùng giờ phút này chậm d ã i nói náo nhiệt phiên giá tiền trong nháy mắt để cao đến năm mươi đồng trung phẩm linh thạch năm mươi đồng thần không trong lòng yên lặng coi là sáu mươi đồng trung phẩm linh thạch lúc này vừa có một đạo thanh âm giản mua xuất hiện kia bình tĩnh thanh âm không có để ý vừa vừa động miệng đem này giá tiền sinh sôi nhắc tới tám mươi đồng từ mới vừa một ít lần đến hiện tại mỗi một lần tăng giá cũng là hai mươi đồng trung phẩm linh thạch chỉ sợ cũng chỉ một này tăng giá giá tiền đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng là thiên giới chín mươi đồng cái kia thanh âm g i à n mua không có b u ô n g thá cho một khối thượng phẩm linh thạch cộng thêm mười đồng trung phẩm linh thạch bình tĩnh thanh âm lại một lần nữa xuất hiện lời này rơi xuống mọi người đều là hít vào một hơi không có ai nghĩ đến lần này tăng giá hẳn là sinh sôi từ đó phẩm linh thạch chuyển đổi vì thượng phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch cũng không phải là nói có sẽ có ngay cả là đối với một cái chút ít đại môn phái mà nói một khối thượng phẩm linh thạch đó chính là áp chụp linh thạch trong lúc nhất thời hẳn là không ai cùng người này tranh đoạt náo nhiệt phiên này thượng phẩm linh thạch cũng sáng đi ra ngoài rất nhiều người đều cho rằng vì một cái tàn phá pháp bảo mà tranh đoạt không đáng giá được lão đại cái này náo nhiệt phiên không phải là tàn phá ta mới vừa rồi nhìn một chút cái này náo nhiệt phiên trung tâm chỗ sâu có một cấm chế cấm chế này khiến cho náo nhiệt phiên uy năng thật to giảm xuống dưới tình huống bình thường rất khó phát quyết cũng không phải là tàn phá nguyên nhân nếu là đem k ê u cấm chế phá vỡ lời của này náo nhiệt phiên sẽ khôi phục toàn bộ uy năng h ắ c đ ô Đô hùng miêu nói cái gì tần không vốn là không muốn tranh đoạt này náo nhiệt phiên nhưng hiện tại này náo nhiệt phiên thế nhưng không phải là tàn phá vậy hắn có thể bị có cần thiết tranh đoạt một phen một khối thượng phẩm linh thạch cộng thêm năm mươi đồng trung phẩm linh thạch tần không lời của mang vào linh lực chậm rãi chuyên ra thanh âm này rơi xuống c ũ nhưng g báo c o mọi n g ờ i o đoạt, nhiệt phiên tranh n c ũ k h ô này g phải l như v ậ bình bình đạm đạm k ế t thúc. t Mà ầ n k h ô n lần này g là thanh ă n g giá, k g i là đ nhâm tựa hồ cũng là có tuyệt đối tự tin giờ phút này tiếng nói rơi xuống vừa tăng thêm hai mươi đồng trung phẩm linh thạch tần không hơi hơi hí như không người, biết tiếp mắt tục con vậy lần này tăng giá trực tiếp tăng giá đến ba đồng thượng phẩm linh thạch không có ai hoài nghi cái gì chỉ có thể nói tần không tài đại khí thô so với kia bình tĩnh thanh âm cũng mạnh quá nhiều người này đoán chừng là một gã kết đan kỳ tiền bối nếu không vừa làm sao có thể vì một vật tàn phá pháp bảo hoa phí nhiều như vậy linh thạch nghĩ đến cũng đúng trừ kết đan kỳ tiền bối không ai dám như vậy chơi rất nhiều người cũng là đem tần không lầm tưởng kết đan kỳ cao cấp tu sĩ tần không cũng không thèm để ý thần s á c tự nhiên về phần cái kia bình tĩnh thanh âm chủ nhân cũng là không nói chuyện h i ệ n nhiên là ở nơi này lần đầu tiên tranh đoạt náo n h i ệ t trên lá cờ bại bởi tần không c h ư một trăm lẻ sáu giáp hồn xiềng xích cái kia cầm lấy náo nhiệt phiên mỹ phụ trong mắt cũng có kinh ngạc nhưng nhìn không ai tranh đoạt chính là h ò a ái cười một tiếng nói nếu như ba tức bên trong không có ai cùng vị đạo hữu này tranh đoạt cái này náo nhiệt phiên có thể bị thuộc về vị đạo hữu này lời này rơi xuống vẫn là không có người tranh cãi nữa chấp cả buổi đấu giá hoàn toàn yên tĩnh một hơi hai tức ba tức rất nhanh tự quá đã như vậy cái này náo nhiệt phiên t i ê u thuộc về trên lầu nhã gian đạo hữu tiểu thanh dám mo đưa này náo nhiệt phiên cho vị tiền bối kia đưa lên đi mỹ phụ ha hả cười một tiếng này hậu đài xuất hiện một người cầm lấy náo nhiệt phiên biến mất ở trong mắt mọi người không lâu lắm sau cô gái này ra hiện tại tần không trong gian phòng trang nhã tiền bối cô gái tiểu thanh cung kính nói đem tia náo nhiệt phiên đưa đi lên tần không gật đầu lấy ra ba đồng thượng phẩm linh thạch trực tiếp giao cho cô gái này cô gái rất nhanh lui ra về phần tần không còn lại là cầm lấy kia náo nhiệt phiên đánh giá cẩn thận lên rất nhanh hắn liền từ giữa phân tích r a này náo nhiệt phiên là một hiếm có pháp bảo phất tay linh lực tiến b ả o tần không đảo qua này phiên náo nhiệt phiên nhất thời toát ra màu đỏ h ỏ a diễm t h i ê u đốt trên không trung vẫn qua mười mấy tước mới từ không trung biến mất này pháp bảo chủ hỏa uy năng không nhỏ ngươi như lay động này phiên kia này phiên nhất định toát ra đại lượng h ỏ a diễm do đó công kích địch nhân ngươi có phát hiện hay không này náo nhiệt phiên toát ra h ỏ a diễm cùng bình thường h ỏ a diễm có đ i ề u bất đồng cứ việc cũng là màu đỏ diệp thiên anh khỏe miệng hơi hơi phiết cười nói nhìn ra thần không gật đầu nếu là không cẩn thận quan sát này náo nhiệt phiên toát ra hỏa diễm cùng bình thường hỏa diễm không có gì khác biệt nếu là cẩn thận quan sát nhưng có thể từ đó phát hiện này hỏa diễm mặc dù là màu đỏ nhưng trong đó màu đỏ cũng là mơ hồ có một loại hướng màu vàng hỏa diễm phát triển xu hướng hồng g i ả m lộ r a kim này hỏa diễm nhất định bất phàm nghĩ đến đây chính là náo nhiệt phiên chỗ lợi hại nghe nói từng cái pháp bảo đều có được từng cái pháp bảo lợi hại pháp bảo có của mình uy năng này náo nhiệt phiên hơn phân nửa t i ể u là như thế thần không cẩn thận nhìn đây là hắn tới tay cái thứ hai pháp bảo cũng là đệ nhất kiện công kích pháp bảo k i u đại quan tài mặc dù lợi hại nhưng chỉ là phòng ngự lợi hại hơn nữa lưu thất tuổi thọ không tới thời khắc mấu chốt không có thể động dụng thật bàn về áp dụng vẫn còn là này náo nhiệt phiên tần không đánh giá náo nhiệt phiên đồng thời vẫn là vừa quan sát buổi đấu giá tình huống nay đệ nhị kiện đ ầ u giá là một việc hòn đá nhỏ trận pháp nghe nói có thể để phòng ngự ở kết đan kỳ tu sĩ công kích làm chạy trốn lúc cho rằng phòng ngự không còn gì tốt hơn tần không mặc dù cũng động tâm tư nhưng trong lòng biết phía sau có mạnh hơn bảo vật cũng chỉ có thể đem điều này tâm tư đặt ở phía sau T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. trận thể kết tu thể trở chống công nhưng không ghi ngăn nhiên cái. Này hòn nhỏ đan mấy pháp kích, đá đỡ được rõ cố có có kỳ sĩ hơn nữa hắn trong lúc nhất thời hắn đang lẩn trốn chạy cùng phòng ngự thượng cũng không sai này một vật hòn đá nhỏ t r ậ n pháp hắn đại quan tài cũng không phải là ngồi không nay sau vừa đấu giá một chút bảo vật bất quá tần không cũng không có nhúc n í c h tâm dĩ nhiên tự do động tâm người có một pháp bảo thậm chí bị đấu giá được sáu đồng thượng phẩm linh thạch nhưng đáng tiếc chính là cái này pháp bảo đối với tần không tới bảo hoàn toàn không dùng là có thể tăng cường lực phòng ngự pháp bảo đối với tần không mà nói nhục thể của hắn cùng đại quan tài so sánh với hết thẻ phòng ngự loại pháp bảo cũng sẽ dùng trong lòng nghĩ tới tần không an vị ở nhã gian chậm rãi cùng đợi một chút có thể đáng đích hắn động tâm bảo vật vẫn qua hai canh giờ nay buổi đấu giá tựa hồ là muốn kết thúc một chút áp chục bảo vật cũng dần dần nổi lên mặt nước bây giờ là vốn buổi đấu giá đấu giá đến ngược đệ nhị kiện bảo vật viên thuốc này tên là bạc hoàng đan mỹ phụ vẫn là một bộ chiêu bài thức nụ cười giờ phút này chậm rãi cười nói bất quá ở nàng cười ra đồng thời từng cái từng cái tu sĩ trên mặt cũng là tràn ra khắc thần sắc này thần sắc khả nghi hình dung vì khiếp sợ cùng với kia n ú t chỗ sâu tham nghiệm bạc hoàng đan cùng kim hoàng đan có cái gì khác biệt sao tần không nghe nói như thế tự nhiên là đang nhớ lại kim hoàng đan kim hoàng đan nhưng là ảo mộng tu chân quốc độ vì đuổi giết hắn mà hiện ra bảo vật này bạc hoàng đan cùng kia chỉ cái một vừa có là một loại gì chính là hình thức đ a n g ăn dược diệp thiên anh nghe thế nói bạc hoàng đan cũng là một viên hiếm có đ a n g ăn dược Cùng chỉ Hoàng Đan hiệu quả giống nhau, Kim hiệu quả b ấ thần quá bản về i kia Kim trinh loại bỏ bạc hoàng đan giá trị, kia giá trị tuyệt đối cũng là nhất đẳng. Kim tới ệ lệch, tuyệt lệ, u quả, Bạc bỏ Bạc Bạc lại cùng cũng có thể để cao Hoàng Hoàng nhưng không Hoàng nhất Hoàng thể thành Hoàng thành. h là này là này là Đan Đan Đan đẳng. Đan tăng lên tới kết đan kỳ tỷ lệ. Này bạc hoàng Đan để kết kỳ mấy sở trị, trị tỷ t không nghi vấn giống như trước cũng là ba thành bất quá có một tác dụng phụ một khi tăng lên thất bại tu vi sẽ từ ngưng tụ kỳ đại viên mãn thối lui đến ngưng tụ hậu kỳ cho nên khiến cho bạc hoàng đan giá trị thật to biến mất diệp thiên anh giải thích tu vi rút lui thần không không khỏi xách xách hai tiếng cái này xác thực làm cho bạc hoàng đan giá trị thật to giảm bớt dù sao tu sĩ、si、từ ngưng tụ kỳ hậu kỳ tăng lên tới ngưng tụ kỳ đại viên mãn như thế nào dễ dàng như vậy nước c h ả y đá mòn không phải là một ngày có thể thành bạc hoàng đan cái này tác dụng phụ cũng khiến cho vô cùng nhiều người nhát gan không dám sử dụng nhưng này không loại bỏ rất nhiều gan lớn người ở mỹ phụ hô lên giá quy định vì năm mươi đồng thượng phẩm linh thạch thời điểm từng cái, từng cái đấu người, tất ngợi, cũng giá cái cái cả rồi đấu dĩ t lên giá bạc giá tiền. Giá tiền dừng lại ý tứ.、Dĩ、nhiên không thiếu có một chút hắc mã giết ra thêm ra khỏi giá tiền của mình này linh thạch cũng rốt cục ở sáu đồng thượng phẩm linh thạch hòa hoan xuống tới bị một cái thanh âm giàn mua ổn định lại không ai lại đi tranh chấp sai một khối thượng phẩm linh thạch còn kém một cái thiên liên giới rất nhiều người có lòng đấu giá cũng là hưu tâm vô lực tần không thấy này cũng biết thời cơ không sai biệt lắm c h ậ m rãi hô bày đồng thượng phẩm linh thạch đối với này bạc hoàng đan hắn cũng có tâm lấy ý mặc dù tu vi rút lui tỷ lệ vì lớn bất quá l ờ i hắn này tư chiết không đánh cuộc lại có thể thế nào mà lời của hắn âm rơi xuống kia vốn là yên tĩnh buổi đấu giá nhất thời vừa yên tĩnh nhất phân một cây châm rơi xuống cũng có thể bị rõ ràng nghe được giờ phút này tần không rơi xuống bảy đồng thượng phẩm linh thạch đúng là làm cho người ta cảm thán k i a thanh âm giả mua cũng có nhất phân động dùng chậm rãi sau khi vừa tăng thêm một khối thượng phẩm linh thạch tám đồng thượng phẩm linh thạch tần không nghe được thanh âm này mặt không đổi sắc vừa tăng thêm một cái giá tiền đến chín đồng thượng phẩm linh thạch vẫn đến nơi này k i a thanh âm giả mua mới do dự một chút cuối cùng không nói gì nhưng là đại biểu này bạc hoàng đan rơi vào tần không trong tay mỹ phụ kia vừa đi một bộ buổi đấu g á nên đi nước chạy phái một cái nữ tỷ đem bạc hoàng đan cho tần không đưa đi lên tần không bắt được bạc hoàng đan đem bạc hoàng đan đặt ở trong túi chữ vật giao ra linh thạch chật vừa nhìn về phía buổi đấu giá phía dưới này một vật nhưng chỉ là buổi đấu giá đếm ngược đệ nhất kiện bảo vật bình thường này thật đếm đệ nhất kiện thường thường phải nhất áp chục bảo vật cũng là chân quý nhất bảo vật hắn cũng có hứng thú xem một chút này làm áp cái hòm đáy bảo vật vừa có là một cái dạng gì bảo vật hiện tại hắn trên người linh thạch còn có hơn hai mươi đồng không biết có thể hay không đấu giá hạ như vậy một cái bảo vật phía dưới đấu giá sẽ là vốn buổi đấu giá cuối cùng một vật bảo vật bảo vật này tên là rát hồn xiềng xích mỹ phụ lúc này trên mặt cũng lộ ra từ trước tới nay lần đầu tiên động dung hiển nhiên đối mặt bảo vật này nàng cũng không cách nào gắng giữ tinh táo rát hồn xiềng xích chỉ một nghe tên là có thể biết này rát hồn xiềng xích cũng không phải là một cái bình thường pháp bảo dĩ nhiên là này rát hồn xiềng xích diệp thiên anh xinh đẹp tuyệt trần cao lại tại sao thần không nghi vấn n à y g i á c hồn xiềng xích là không biết bao nhiêu năm tiền một cái tông môn đặc biệt pháp bảo chỉ bất qua cuối cùng cái này tông môn đột nhiên bị diệt toàn quân tiêu diệt cho nên chế luyện này g i á c hồn xiềng xích pháp bảo phương pháp cũng biến mất ở lịch sử trường hà trung không người biết được bây giờ lại xuất hiện một thanh diệp thiên anh trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc n à y g i á c hồn xiềng xích tác dụng là cái gì thần không nghi hỏi hắn nếu là đấu giá này g i á c hồn xiềng xích thứ nhất hiểu rõ chính là này giác hồn xiềng xích tác dụng nếu như không biết tác dụng lai lịch nữa lớn hắn cũng sẽ không đấu giá một cái không biết là dụng ý gì pháp bảo cái này pháp bảo tác dụng hết sức kinh khủng ngươi thao túng cái này pháp bảo thấp nhất có thể trong nháy mắt khống chế được cùng giai tu sĩ thần thức linh hồn thân thể linh lực mặc dù n h ư n g cái này khống chế chỉ có thể kéo dài thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là một cái hết sức kinh khủng pháp bảo chương một trăm lẻ bảy hỗn loạn c ấ p đoạn giá quy định vì một khối thượng phẩm linh thạch mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn một khối thượng phẩm linh thạch mỹ phụ thanh âm rơi vào sở hữu tu sĩ trong t hai khí này một cái tăng giá chính là thiên giới đang khi nói chuyện đấu giá đã bắt đầu tu sĩ tựa hồ điên cùng một loại này đấu giá tăng trưởng tốc độ hết sức cực nhanh ngắn ngủi thời gian t ù y một khối thượng phẩm linh thạch tăng trưởng đến m ộ ư ơ i đồng còn không có đình chỉ một m ứ c trướng m ộ ư ơ i năm đồng hai mươi đồng chẳng qua là trong trước mắt đã rất phá đ ồ nhiều g t n g phẩm tu sĩ bất đắc dĩ lẩm bẩm này linh thạch chướng tốc độ không khỏi quá là nhanh một chút lúc này mới bao nhiêu biết một khối thượng phẩm linh thạch tiêu tăng dài đến hai mươi lăm đồng đối với bất cứ người nào mà nói đoán chừng này hai mươi lăm đồng thượng phẩm linh thạch cũng là một thiên liên giới tiêu phảng phất hồng thủy một loại không có ngăn cản dưới càng không thể thu thập bất quá trời cao tựa hồ đang nói đùa một loại ở nơi này chúng tu sĩ tranh đoạt lúc trên bầu trời không biết ở khi nào ra khỏi từng cái từng cái thân ảnh màu đen này bóng đen càng ngày càng nhiều chẳng qua là trong c h ư ớ c mắt tiêu trải rộng cả một mảnh bầu trời không n à y thân ảnh màu đen cũng mạo hiểm màu đen hơi thở tá ác quỷ dị. Ma tu rất nhiều người cũng vào giờ khắc này phát hiện bầu trời tình huống ma tu ma tu tấn công vào bạch hạc mười ba thành này trên bầu trời là không là khác mà là đang buổi đấu giá mau muốn đi vào cuối cùng thời điểm đánh vào bạch hạc mười ba thành ma tu. la sát âm chầm hai mắt quét mắt bốn phía nhìn cái kia mỹ phụ trong tay r á t hồn xiềng xích ở nhìn qua một s á t na trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tia tham nghiệm này tham nghiệm không có bất kỳ dấu diếm mỹ phụ thấy này mặt lúc này hù đích phờ p h ạ t trên bầu trời trong la sát đối với mọi người mà nói cũng là một ma quỷ rát hồn x i ề n xích la sát nhãn tình nhất mị chật khoe miệng hơi hơi p h i t lộ ra một tia cực kỳ khủng bố mỉm cười giờ phút này ngón tay vừa chỉ cái kia mỹ phụ cười lạnh nói các ngươi đã bạch hạc mười ba thành cử hành buổi đấu giá như vậy nay buổi đấu giá bảo vật ta không lấy đi một chút cũng lộ vẻ có chút ngượng ngùng a động thủ dạ sở hữu ma tu trong nháy mắt này cũng từ trên trời chung bay xuống có ma soái cấp bậc cừng giả cũng có đại ma đem tiểu ma đem cùng với chi chít vô cùng vô tận ma tu ở nơi này một cái cũng từ trên trời giáng xuống trực tiếp phủ xuống ở bạch hạc mười ba bên trong thành cả buổi đấu giá đang là bọn hắn trước muốn hạ thủ địa điểm ngươi dám lúc này vừa một đạo quát lạnh thanh xuất hiện bầu trời vừa nhất phương bay qua từng cái từng cái bóng người trong chuyện này đầu lĩnh chính là lâm phương thăng lâm phương thăng ha ha ngày đó trận chiến ấy không có kết thúc hôm nay chúng ta tái chiến la sát cười lạnh ở giữa đột nhiên xuất thủ một thanh ma khí quấn quanh pháp bảo đột nhiên đánh ra một thanh đánh hướng lâm phương thăng lâm phương thăng bất động thanh sắc hai người ở một cái ngắn ngủn rất đúng nói tự không có bất kỳ đường sống đánh nhau trong nháy mắt cả trên bầu trời pháp bảo pháp thuật liên miên không dứt, c h i ế m cứ cả một mảnh bầu trời không từ ngày đó không chỗ cao có thể rõ ràng quan sát đến từng đợt làm lòng người quý linh lực ba đ ộ n lâm phương thăng cùng kia la sắt đánh ở chung một chỗ bạch hạc mười ba thành chứa nhiều kết đ ă n g kỳ cũng r ồ i rít tìm được ma x o á i cấp bậc đích nhân vật từng cái từng cái trên không trung không có chút nào đường sống chiến lên ma tu đột nhiên tiến công đã không phải là lần một lần hai cho nên đối với bạch hạc mười ba thành mà nói không nói chuyện thường như cơm nữa cũng trong là ở k hơn o ả phản n gian ngắn tiểu phản ứng tới đây. Nhưng g thời tiểu tới tu thực lực phi phạm, h ma đây. là lực nữa l ầ nay này tới, m tu đại quân vận dụng vô cùng nhiều, tựa một tiến quân nhiều, muốn chuẩn đại vận dụng cùng lần lớn tiến công. Hơn nữa, n vô hồ là bị giác hồn xiềng xích cũng bị rất nhiều ma tu tu sĩ chú ý tới chiến đấu hỗn loạn trong lúc có một tu sĩ đem tâm tư đánh đến nơi này giác hồn xiềng xích thượng hôn chiến càng ngày càng lửa nóng bạch hạc mười ba thành tu sĩ cơ hồ ở nháy mắt thời gian tự nhanh chóng chạy tới nơi này tăng viện bất quá ma tu lần này tới cũng là chuẩn bị m ư ờ i phần ma tu số lượng rất nhiều trong lúc nhất thời mặc dù tu sĩ vẫn lạc vô cùng nhiều nhưng đối với cho hai phe nhưng là không có gì đáng ngại cái kia đấu giá mỹ phụ giờ phút này thấy hỗn loạn cũng trong lòng biết nơi đây không thể nhường ốc cầm lấy rác hồn xiềng xích chính là muốn phải ẩn trốn n à y rác hồn xiềng xích nhưng là bảo vật tại chiến đấu trong lúc bị người đoạt đi đoán chừng ngay cả mọi người tìm không được vậy thì được không thử ha ha muốn chạy này giác hồn xiềng xích là của ta đang lúc này trên bầu trời trung đột nhiên bay người tiếp theo ma tu này ma tu là tiểu ma đem thực lực giờ phút này vừa ra tay cựu sinh sôi đánh ra một cái pháp thuật bay về phía mỹ phụ kia mỹ phụ mở to hai mắt nhìn trong lúc nhất thời luống cuống tay chân một ngụm bị tiểu ma đem đánh phun ra máu nay tiểu ma đem không có chút nào lưu tỉnh vừa liên tục đánh ra mấy ma công sinh sôi đem này mỹ phụ giết chết giờ phút này nhìn về phía giác hồn xiềng xích cái này tiểu ma đem trên mặt lộ ra vui vẻ sắc thái ha ha sau này ta cũng vậy có một kiện pháp bảo tới lúc đó ngay cả là những thứ kia không có pháp bảo đại ma sẽ thấy ta cũng muốn cung kính ta xem ai còn dám nói thực lực của ta sai ngay cả vật này bị ma x o á y cấp bậc chính là người coi trọng cũng sẽ dành cho một kiện pháp bảo làm trao đổi cái này tiểu ma đem vui vẻ hỉ chi ngoài hẳn là đã quên cơ bản nhất cẩn thận vừa không biết từ nơi nào nhô ra hai gã ngưng tụ kỳ tu sĩ hai người cùng nhau liên thủ trực tiếp đánh lén đem tiểu ma đem sinh sôi đánh lui mấy bước tiểu ma đem cũng kịp phản ứng nhưng đã bắt được rác hồn xiềng xích hắn liếm liếm đôi môi về điểm này thường thế còn chưa đủ để trí mạng phát bảo nhận chủ cần kết đ ă n g kỳ sử dụng lời của ngưng tụ kỳ cũng đủ này tiểu ma đem chỉ cần bắt được rác hồn xiềng xích có thể sử dụng giờ phút này âm trầm nhìn hai gã đột nhiên đánh lén mà đến tu sĩ không sợ hai chút nào một điểm rác hồn xiềng xích siêu hạ xuống này rác hồn x i ề n xích liền từ một thanh tiểu x i ề n xích biến bị đại siềng này đại siềng cái quấn chặt lấy hai cái nơi ngủi hai cái thức, linh linh giác siềng thành thanh Này thoáng cuốn ngưng này ngắn trong ngáy ngưng không nào nhúc thần hồn, thân thể, linh lực, cũng bị giác hồn một chặt tụ tu mắt, tụ tu thức, thể, xích. xích cách đích, xích khóa lại. lực, lấy kỳ kỳ sĩ, sĩ ở ổ khóa này ở thời gian chỉ là một chớp mắt một sát na sau khi hai người tu sĩ tự khôi phục tự nhiên có thể là trước mắt của bọn hắn cũng xuất hiện này ma tu đánh ra pháp thuật hoảng sợ nảy ra bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng bị đánh ra pháp thuật sinh sôi giết chết ừ hai con kiến nhỏ cũng dám cùng ta đoạt g i á c hồn xiềng xích này ma tu mặc dù cười lạnh nhưng đem g i á c hồn xiềng xích giấu đi sợ bị người khác thấy mà giờ khắc này chiến đấu khẩn trương cũng không có người phát hiện chỉ bất quá ở nơi này ma tu cho là mọi sự không lo chuyện một đạo đột nhiên xuất hiện ảo ảnh phá vỡ nơi đây ngắn ngủi bình tĩnh này thân ảnh trong tay cầm một cây trường thương quỷ dị gần người mà đến nhất thương sinh sôi đâm về tiểu ma đem tốc độ cực nhanh làm người kịp phản ứng cũng rất khó thân ảnh ấy dĩ nhiên là là t ầ n k h ô n g bất quá tiểu ma đem có vết xe đổ giờ phút này cẩn thận chặt kịp thời kịp phản ứng sau vội vàng đánh ra g i á t hồn xiềng xích không dám có chút chậm trễ một thanh đánh hướng t ầ n k h ô n g g i á t hồn xiềng xích hết sức quỷ dị ngay cả t ầ n không tốc độ nhanh cũng là trong nháy mắt bị g i á t hồn xiềng xích c u ố n chặt lấy thần thức linh hồn thân thể linh lực cũng không có chút nào nhúc ních cơ h ồ cả trong nháy mắt hắn biến thành một cái h o ạ tử nhân không làm được bất cứ chuyện gì chết đi ma tu trên mặt lộ ra dữ tợn nhất pháp thuật đánh ra sinh sôi đánh hướng t ầ n k h ô n g mà giờ khắp này giác hồn xiềng xích giam cầm cũng đúng lúc biến mất nhưng này pháp thuật cũng là ở biến mất trong nháy mắt đánh hướng t ầ n k h ô n g căn bản không còn kịp nữa phản kháng nhưng là t ầ n k h ô n g vừa há có thể là kia hai cái bình thường ngưng tụ kỳ có thể so sánh với trong nháy mắt này hắn đột nhiên thi triển ra bách điều chiều phượng phòng ngự thức vừa liên tiếp thi triển thoát không thức nhất thương quỷ dị thoát khốn sau bắt cực kỳ bộ triển khai ở nơi này trong phạm vi nhỏ mấy pháp thuật cùng nhau thi triển sinh sôi đem kia ma tu đánh không biết chừng cái kia ma tu trên mặt cũng nhỏ mồ hôi hắn vốn tưởng rằng giác hồn xiềng xích có thể giết chết người này nhưng không ngờ tần không cánh l à như thế khó dây dưa trong lòng có chút khiếp đ ả m dưới hắn sinh lòng lên chạy trốn ý nghĩ nhưng vào lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện đầu thương mạnh mẽ đâm ra hắn phản ứng không kịp thoáng cái bị đầu thương đâm trúng cổ họng thổi phu một tiếng máu nổ bung chương một trăm lẻ tám bắt đầu giết người cái này ma tu tử vong trước thấy rõ ràng tần không bộ dáng mắt lộ ra thật sâu khiếp sợ bởi vì hắn nhận ra tần không cái kia nguy hiểm trên bảng làm chứa nhiều ma tu sợ hãi tu sĩ một thanh màu lam trường t h ư ờ n g người mặc áo vải bộ dáng thanh tú bình thường chỉ có mười sáu mười bảy tuổi bộ dáng tần không vào thời khắc này cũng thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng cầm lấy cái này ma tu túi đựng đồ không dám có chút dừng lại nhưng vào lúc này hai mắt của hắn hơi hơi hít mắt bởi vì giờ phút này trước mắt của hắn vừa xuất hiện mấy ma tu ma này mấy cũng là ngưng tụ kỳ thực lực nhìn bộ dáng kia thấp nhất cũng là tiểu ma đem tu vi hơn nữa trong đó cũng không thiếu có hai cái đại ma đem ở trong đó nhân số có khoảng mười ba vị tấn không chúng ta tìm ngươi thật trước đó vài ngày hai cái tiểu ma đem trở về báo cáo ngươi quả thật ở chỗ này k i a cầm đầu đại ma đem âm chầm nói còn lại mấy tiểu ma đem cũng là vận sức chờ phát động tựa hồ là muốn đem tấn k h ô n g ở tấn k h ô n g xuất hiện nhẹ nhẹ ngoài ý m u ố n nhưng rất nhanh tựu thoải mái nhìn này mấy ma tướng trong lòng nghĩ tới chạy trốn phương pháp dù sao này mấy ma tướng ngăn ở trước mặt của hắn khẳng định không chỉ là muốn phải dựa vào những lực lượng này tới giết chết hắn hơn phân nửa là đang đợi ra một cái ma xoáy cấp bậc đích nhân vật dọn ra tay một khi kết đan kỳ xuất thủ ngay cả hắn giờ này khắc này tu vi tăng nhiều cũng rất khó khăn toàn thân trở lui xuất thủ dính dấp ở hắn đợi đến một cái ma x o á y đại nhân dọn ra tay tự giải quyết cái này nguy hiểm đứng đầu bảng ba mươi nhân vật cầm đầu đại ma đem đang khi nói chuyện thủ xuất thủ trước ma lực thiêu đốt trong tay xuất hiện một thanh mạo hiểm quỷ hồn cây quạt nhỏ phát bảo thần không vội vàng lui về phía sau cái này quỷ trên lá cờ đột nhiên đánh ra mười mấy khổng lồ âm hồn hướng tần h không cắn xé ra cùng một thời gian mấy tiểu ma đem cũng là cùng nhau xuất thủ đánh ra bản thân pháp thuật linh khí một người khác đại ma đem cũng là ở cùng một thời gian đánh ra một cái ma phiên trong trước mắt tựu bao vây tần không nếu là bình thường ngưng tụ kỳ đương bảo là là tránh né chạy trốn chỉ sợ sẽ là bất tử cũng đã là may mắn vô cùng nhưng tần không vừa há có thể là bình thường ngưng tụ kỳ nhìn này từng cái từng cái quỷ hồn pháp thuật đánh tới hư l ệ n h một tiếng trong tay đột nhiên xuất hiện kia r i á c hồn xiềng xích một t h a n h đánh ra trong nháy mắt c u ố n chặt lấy sở hữu ma tu mười ba ma tu không có bất kỳ sức phản kháng ở trong p h ú t chốc biến thành một cái không thể nhúc nhích hoạt tử nhân tần không không có ngừng lưu lại đang cùng một thời gian móc ra náo nhiệt phiên bàn tay to lay động một từng đạo hồng g i ả m lộ ra màu vàng hỏa diễm nhất thời thiêu đốt ra từ đỏ hỏa phiên t r u n g xuất hiện chốc lát liền đốt lên chung quanh kia hỏa lực nhất c h ặ t địa phương tự nhiên vẫn còn là kia mười mấy ma tướng mười mấy tiểu ma đem mặc dù đang trong khoảng thời gian ngắn t i ể u tránh thoát có thể tùy theo diện lầm cũng là một từng đạo thiêu đốt lên hư vô màu vàng hỏa diễm có mấy người tiểu ma đem phản ứng không k ị p nhất thời t i ể u bị hỏa diễm c u ố n quanh trong người không lâu l ắ m sau t i ể u xuất hiện mấy đạo buồn bã tiếng hô kèm theo cũng chính là mấy tiểu ma đem chết đi mất cầm đầu hai cái đại ma đem cũng là bị náo nhiệt phiên c u ố n lấy tần không một thời gian cũng là đại thán này náo nhiệt phiên lợi hại bất quá hắn cũng không dám có chút dừng lại vừa lay động náo nhiệt phiên thêm đại hỏa lực một từng đạo hồng rậm lộ ra màu vàng hỏa diễm lại một lần nữa xuất hiện sinh sôi hướng mười mấy ma tường đánh này một thêm đại hỏa lực vừa có mấy người tiểu ma đem chống đỡ không nối này náo nhiệt phiên quả thật là lợi hại thần không trong lòng không khỏi đại thán không trách được ngưng tụ kỳ tu sĩ ý nghĩ bảo cũng cùng nghĩ điên dường như này trong tay có một kiện thích hợp pháp bảo kia quả thực chính là như hổ thêm cánh trong thời gian ngắn ngủi hắn t i ể u lấy ngưng tụ tiền kỳ thực lực giải quyết chứa nhiều ngưng tụ trung kỳ tiểu ma đem thậm chí mấy đại ma đem cũng suýt nữa liêu đạo bất quá n à y pháp bảo cố nhiên lợi hại tiêu hao linh lực cũng là tương đối khả quan a tần không không khỏi âm thầm chép miệng có một lợi tiếp xúc có một tệ n à y pháp bảo cố nhiên lợi hại có thể đây chỉ là thi triển mấy cái hẳn có cảm giác đến trong cơ thể linh lực dần dần chống đỡ hết nổi chờ ngươi đến kết đ ă n g kỳ đan hỏa nhận chủ lúc này pháp bảo tiêu hao linh lực cũng sẽ không có nhiều như vậy nhận chủ sau pháp bảo tiêu hao linh lực cơ hồ là số lẻ tới lúc đó ngươi có thể vĩnh viễn khiến cho dùng pháp bảo nhưng hiện tại ngươi vẫn còn là tiết kiệm một chút dùng sao Diệp thiên anh sách sách nói thần không gật đầu trong lòng hắn cùng một thời gian còn tại lựa chọn hắn tại lựa chọn rốt cuộc là g i ế t này mấy ma tu vẫn còn là lựa chọn chạy trốn nhưng chỉ chốc lát sau thần không trong mắt tự lộ ra điên c u ồ n g v ẻ hắn cắn răng một cái vừa giao động ra một đoàn nồng đầm h ỏ a diễm ở chốc mắt sau khi hắn gần người đi qua nhất thương đánh chúng mấy tiểu ma đem trực tiếp chém g i ế t vừa lấy thật nhanh tốc độ thương thương liên hoàn g i ế t chết vốn là bị kêu h ỏ a diễm quân lấy ma tu nháy mắt sau khi chỉ còn lại hai cái mới vừa phá vỡ hỏa diễm đại ma đem này hai gã đại ma sẽ thấy chung quanh chết đi tiểu ma đem trong mắt đột nhiên lộ ra sợ hãi nghĩ muốn chạy trốn nhưng là tần không vừa làm sao có thể để cho hai người bọn họ chạy trốn nếu quyết định chủ ý t i ể u đã sớm nghĩ kỹ chưa đối sách ở nơi này hai cái ma tu chạy trốn đồng thời hắn nhanh chóng triển khai bắt cực kỳ bộ chắn hai cái ma tu trước mặt trước lúc này hắn đã không có ở đây sử dụng t r ư ờ n g t h ư ơ n g hai đấm nơi tay một quyền tựu đánh về phía kia một người trong đại ma tu ở cận chiến thượng hắn chính là quân vương hắn chính là đế vương hai cái ma tu mặc dù là ma tu nhưng cũng là tu sĩ một loại ở tần không đột nhiên xuất hiện gần người một quyền thượng đột nhiên bị đánh c h o t r ò n váng tần không muốn đúng là cái này hiệu quả một quyền tiếp theo lại là một quyền hai đấm n ả y ra trong chớp mắt không biết đánh ra bao nhiêu quyền thông huyền lực đạo ở trong tay sinh sôi đem một cái đại ma đem đánh chết ừ chạy bất quá đang ở tần không xoay người nhìn về phía một người khác đại ma đem cái kia đại ma đem cũng là lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn thời gian cấp bách nơi đây không nên ở l â u diệp thiên anh nhắc nhở nhưng tần không cũng là thay đổi chú ý lạnh lùng nhìn một chút bốn phía giờ phút này nói cơ hội tốt như vậy giết nhiều mấy ma tu định có thể có được càng nhiều là thiên tinh khoáng lệnh bài như thế số lượng mà ma tu cũng ở trong chiến đấu ta như vừa mở ra bắt cực kỳ bộ ta đây gần đây thân đánh lén nhất thương tuyệt đối là hoàn mỹ vô khuyết giết người biện pháp vạn nhất kêu ma x o á y tới giết ngươi ngươi vừa nên làm cái gì bây giờ diệp thiên anh t o mày nàng cho là tần không biện pháp này mặc dù dù không sai nhưng không thỏa đáng dù sao cũng là mạo hiểm tánh mạng nguy hiểm xe tới trước núi tất có đường t ầ n không đã sớm nghĩ kỹ chưa đường lui nhìn một chút chung quanh trên mặt hắn điên cũng vẻ vừa nồng nặc nhất phân hắn vốn chính là một điên của người giờ phút này có đầy đủ lợi ích để cho hắn điên cuồng hắn tự nhiên cũng có điên cuồng hơn nữa hắn đã sớm nghĩ kỹ chưa đường lui sẽ không để ý vào lúc này điền cuồng một thanh phía dưới có thể bắt đầu giết người ở hỗn loạn trong chiến đấu đã không có ai có thể đủ cố kỵ người nào sở dĩ xưng là hỗn loạn pháp thuật pháp bảo cơ hồ không có chút nào quy luật có thể nói ngay cả là một cái trong ngày thường danh khí không nhỏ tu sĩ tử vong cũng rất ít sẽ có người chú ý tới ở giờ này k h ắ c này mọi người càng thêm chú ý hơn phân nửa vẫn còn là mình không người nào dám đi chú ý người khác bởi vì bọn họ sợ một cái nháy mắt bọn họ t i ể u sẽ chết cùng một thời gian một người mặc trường bảo màu đen tiểu ma đem đang không hề kiên kỵ chém giết tu sĩ kia trong tay dính đầy máu trong lúc nhất thời không biết chém giết bao nhiêu ngưng tụ kỳ chúc cơ kỳ tu sĩ lúc này ánh mắt của hắn chú ý hướng một cái nút trong bóng tối nữ tu sĩ cái này nữ tu sĩ chỉ là một cái bình thường luyện khí kỳ chính là dẫn dắt tần không tiến vào nhã ra n g cái kia nữ tu sĩ làm buổi đấu giá người nhưng là chiến loạn vừa bắt đầu không người nào bận tâm luyện k h í kỳ tu vi ở trong chiến loạn sinh tồn căn bản không thể nào vì vậy cái này thành tu cô gái vẫn núp trong bóng tối vòng quanh thân thể ngay cả ánh mắt cũng không dám lộ ra sống sợ bị người nhìn đến nhưng giờ phút này nàng cảm giác một c ô âm trầm cảm giác đang dần dần nhích tới gần nàng nàng không khỏi mở ra một tia ánh mắt lại phát hiện một người mặc hắc bào ma tu đang cười lạnh chậm rãi nhích tới gần nàng thấy này thân thể của nàng không khỏi run lên nàng mặc dù không dám mở mắt nhưng cảm giác được chung quanh không ít tu sĩ tử vong thậm chí hiện nay bên cạnh nàng còn dính đầy máu có hơn mười đạo tu sĩ thi thể vượt qua bảy tám dựng thẳng nằm trên mặt đất đối mặt tử vong sợ hãi đối mặt gần tới chết đi mất càng làm người sợ hãi bất quá ở nơi này thanh tú cô gái khiếp đàm lúc lại phát hiện cái kia ma tu chậm chạp không có đến không khỏi mở mắt lại phát hiện một cái bóng đen hiện lên cái kia tiểu ma đem trên mặt còn vẫn duy trì cười lạnh nhưng sau một k h ắ c kia thân thể t i ể u hung hăng té h ở, ở trên mặt đất hiển nhiên là đã tử vong nhất định là cái nào tiền bối đi ngang qua thuận tay đã cứu ta cái này thanh tú nữ tu sĩ âm thầm cảm kích c h ư ơ một trăm lẻ chín mê muội ở một cái ngưng tụ kỳ tu sĩ đang cùng một tiểu ma đem cấp bậc chính là ma tu đối chiến lúc kia ngưng tụ kỳ tu sĩ kế tiếp bại lui rất nhanh t i ể u xuất hiện chống đỡ hết n ổ i vẻ nhưng vào lúc này cái kia ngưng tụ kỳ tu sĩ lại phát hiện trước mắt kia mới vừa giết người như ngóe tiểu ma đem thế nhưng đã chết ở tử vong lúc trước còn vẫn duy trì mới vừa cười lạnh ta chỉ thấy một cái bóng đen cái này ngưng tụ kỳ tu sĩ、si、hít sâu một hơi hắn trong lúc mơ hồ thấy một cái bóng đen hiện lên sau một khắc kêu ma tu sẽ chết kinh khủng quỷ dị chết đi mất cách xa nhau không nhiều thời giờ các người tu sĩ、si、địa phương chiến đấu t r ú c cơ kỳ ma tu ngưng tụ kỳ ma tu cơ hồ cũng xuất hiện quỷ dị chết đi mất mà bọn hắn chết cũng chỉ là bởi vì một cái bóng đen quỷ dị hiện lên rất nhiều người đều có chỗ phát hiện bất quá này phát hiện cũng chỉ là bóng đen hiện lên sau người này t i ê u đã chết ly kỳ q u ỷ dị chỉ có như vậy hình dung bởi vì không thấy được người thật nhìn thấy chỉ có thi thể người này dĩ nhiên là là tấn không tấn không ngưng tụ kỳ sau bắt cực kỳ bộ đối với hắn tiêu hao đã cực kỳ bé nhỏ cho nên hắn có thể không cần lo lắng sử dụng k i ê u bóng đen chính là hắn thi triển bắt cực kỳ bộ ở một mảnh trong phạm vi di động đến địch nhân phía sau một kích trí mạng cận chiến thượng chỉ cần kết đan kỳ không để phòng ngự hắn cũng hoàn toàn có lòng tin giết chết đối phương chỉ bất qua kết đan kỳ linh lực hộ thể hắn một k í c h không có cách nào phá vỡ làm nếu như có biện pháp phá vỡ sợ rằng kết đan kỳ đã ở hắn đánh chết trong phạm vi dĩ nhiên hơn nữa kết đan kỳ lời của sợ rằng hiện tại ma tu đại quân đã chết ở tần không trong tay không biết bao nhiêu càng ngày càng nhiều người chú ý tới tần không cái này bóng đen phồn tinh liên minh nhất phương tu sĩ cũng là vì vậy tinh thần tăng nhiều kêu ma tu đại quân còn lại là trong lúc nhất thời cảm thấy sợ hãi chỉ một ngày một hồi cái này bóng đen giết chết chết ma tu tuyệt đối không thua hai trăm sở h ư u kết đan kỳ tu sĩ cũng bị trì hoãn ở còn có ai một cái ma x o á i cấp ma tu khác giờ phút này âm trầm nhìn chung quanh nhưng trong lúc nhất thời nhưng là không có cách nào phát hiện tần không tồn tại báo vừa đã chết ba tên tiểu ma đem cấp ma tu khác cái này thân mặc hát bảo bao tiền vẽ lấy một đầu sói ma x o á i sắc mặt vừa âm trầm nhất phân giờ phút này lạnh lùng nói cũng trước hết để cho tiểu ma đem tập hợp lại ta muốn đích thân có có người này bóng đen đột nhiên xuất hiện một kích người này rốt cuộc là người nào tự nói thời khắc này vẽ lấy sói hắc bảo ma xoáy nhìn về phía bốn phía kia ánh mắt tựa hồ sẽ phóng ra quan một loại bất chi bất giác linh lực của hắn đã trải rộng ra hợp thành một cái linh lực lĩnh vực đang lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên một cái dừng lại nhìn về phía phương xa một cái không trung hư l ệ n h một tiếng ngón tay của hắn giơ lên chỉ hướng cái chỗ kia từng ngón tay ra một đạo pháp thuật nhất thời triển khai vô tận ma khí bao phủ hướng cái chỗ kia này ma khí xuất hiện đồng thời không chung nhất thời một cái ba động nhất thời hiện ra một người người này chính là tần không tần không thấy bắt cực kỳ bộ đột nhiên bị phá cũng là một kinh hãi không có chút gì do dự sau một khắc hắn t i u triển khai linh lực cùng thông huyền lực đạo gia tốc nghĩ muốn chạy trốn tiểu tử nhận lấy cái chết sói bào ma xoái hừ lạnh một tiếng trong tay nhất thời xuất hiện một cái màu tím ma quán này bình mở ra sau một trận cường đại lực hấp dẫn triển khai tựa hồ là muốn đem tần không mạnh mẽ hấp dẫn đi vào tần không cũng cảm thấy cường đại lực hấp dẫn xuất hiện c a o mày thông huyền lực đạo chống giông đánh ra nhưng này ma quán lực hấp dẫn hết sức mạnh h ắ n thông huyền lực đạo thế nhưng cũng chỉ là đưa đến một cái hòa hoan tác dụng chỉ là một nháy mắt sau khi lại bị mạnh mẽ hấp dẫn tần không biết giờ phút này dựa vào không được người khác chỉ có thể dựa vào mình này cường đại lực hấp dẫn thật sự là khó dây dưa nhanh dùng bách đ i ể u chiều phượng thoát khốn thức đang lúc này diệp thiên anh lớn tiếng nói tần không mặc dù dừng lại một chút nhưng không k h ô nghe n g diệp thiên anh lời của đánh ra bách đ i ể u chiều phượng thoát khốn thức phát quyết siêu một tiếng một từng đạo hỏa đ i ể u phượng hoàng nhất thời xuất hiện vây quanh ở tần không cũng ngay trong nháy mắt này tần không cảm giác lực hấp dẫn vừa t r ư m bách đ i ể u chiều phượng thoát khốn thức quả thật hữu dụng hẳn là có thể thoát khỏi phương pháp này bảo khống chế thế này trong lòng hắn mặc dù kinh ngạc kinh ngạc cũng không dám có chút chầm mạnh mẽ bay ra ma quán hấp dẫn phạm vi chạy lúc này hắn cũng tập hợp đủ đầy đủ thiên tinh khoáng lệnh bài hiện tại chỉ cần chạy ra cái này m à x o á i truy kích phạm vi cũng đủ để đuổi theo thần không người trốn không thoát này sói bảo ma x o á i đột nhiên nói thanh n m mặc dù không lớn nhưng là vang vào mọi người trong thai cũng ngay một khắc này tên tần không bị từng cái từng cái tu sĩ tự nói c h u y ể n khắp ra trong c h ư ớ c mắt từng cái tu sĩ đều được biết tần không thân phận chân thật quỷ dị nện bước đột nhiên xuất hiện nhất thương tên gọi tần không cái kia tần không cũng là dùng thương quỷ dị nện bước rất có thể chính là bắt cực kỳ bộ chẳng lẽ người này chính là đánh cờ đại sư tần không không thể ta xem hơn phân nửa t i ể u là như thế n à y không thể nào tần không ở chưa đầy nửa năm trước cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi hiện nay làm sao có thể chém liên tục đa số tiểu ma đem thực lực của hắn rốt cuộc tăng dài đến cái dạng gì trình độ chẳng lẽ chẳng lẽ đã đạt đến ngưng tụ kỳ đại viên mãn ba mặc dù rất khó tin tưởng nhưng là chỉ có ngưng tụ kỳ đại viên mãn mới vừa có loại này chém liên tục đa số ngưng tụ kỳ tiểu ma đem thực lực tiểu ma đem thực lực mặc dù chẳng qua là ngưng tụ tiền kỳ đến ngưng tụ trung kỳ trong lúc này có thể ma tu thực lực so sánh với bình thường tu sĩ cao hơn ra một đường tần không không tần không tiền bối tần không tiền bối hơn phân nửa là đạt tới ngưng tụ kỳ viên mãn lúc này mới bao lâu vô số người nghị luận rối rít có thể tần không nhưng là bị kia ma tu truy kích gông ra tốc độ nhanh nhất hiện nay tần không đã sớm xưa đâu bằng nay thông huyền lực đạo hoàn toàn triển khai ngưng tụ kỳ linh lực gia tốc này khiến cho tốc độ kia nhanh đến không cách nào phân tích chỉ là một n g á y mắt t i u biến mất ở phía chân trời tốc độ này hoàn toàn đem những thứ kia truy kích tiểu ma đem cùng đại ma đem rơi vào phía sau cũng chỉ có kia ma x o á i cấp bậc chính là sói bào ma tu bên mới có thể một đường đuổi theo đi xuống ghê tợm một đám phế vật này sói bảo ma tu cắn răng nếu để cho tiểu ma đem cùng đại ma đem đuổi theo sợ rằng hiện tại ngay cả tần không bóng đen cũng nhìn không thấy tới bất quá trong lòng hắn cũng khiếp sợ tần không tốc độ quá nhanh quá nhanh một cái chính là ngưng tụ kỳ tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy sói bảo tu sĩ cắn răng đang khi nói chuyện không dám rơi xuống chút nào tốc độ sợ bị tần không kéo ra khoảng cách bất quá sau một khắc tốc độ của hắn vừa quỷ dị biến mau vài phần hướng tần không đuổi theo hai người này một trước một sau không có bao lâu t i ể u bay đến không biết đi đâu lâm vương thăng giờ phút này quan sát đến tần không giờ phút này nhìn về phía tần không bỏ chạy phương hướng vừa nhìn một chút la sát nói la sát ngươi cho rằng như vậy đánh xuống có có một kết quả ư ta có phương pháp này bảo ở t i ể u đã hoàn toàn dựng ở thế bất bại các ngươi tứ phương ma tu liên minh cùng ta phổn tình tu chân liên minh tục không hướng không có gì thù hận ngươi vì sao còn muốn như thế tích cực la sát cũng bay múa trên không trung đang khi nói chuyện vẫn không quên đánh ra một kích bất quá lại bị lâm phương thăng trong tay một thanh tiểu trúc dễ dàng ngăn trở h ừ nói thiệt cho ngươi biết sao hai vị ma quân nói không thấy đến kiếm phong không xuất hiện t i ể u vĩnh viễn sẽ không nuôi binh la sát ha ha cười lạnh